ha, thuần di, liền cái này nha đầu sẽ thuần di. Hoài nghi, trần trùi hoài nghi. Không, so với hoài nghi, bọn họ càng nhiều còn lại là không cam lòng, căn bản là không nghĩ thừa nhận. Như thế như bức điếu tạc thiên tuyệt kỹ, làm người một giới nữ lưu tập đến, sao có thể? Dù sao đại gia là vô luận như thế nào cũng không muốn thừa nhận chính mình so nữ nhân này kém. Thật là thuần di. Phía dưới phượng âm viện trưởng đám người cũng không khỏi hô nhỏ, bọn họ như thế nào không biết ly nha đầu sẽ chiêu này a? Bất quá nếu là thuần di, như vậy ly nha đầu rốt cuộc di chỗ nào vậy? Hoa mãn doanh đám người ánh mắt khắp nơi đánh giá, tìm kiếm nam cung ly thân ảnh. Liên ở tất cả mọi người còn đắm chìm ở nam cung ly kia nói tàn ảnh mang đến chấn động kinh nghi chung khi, răng rác một tiếng, một thanh màu đen lưới hái tự hư không dò ra, vừa lúc ở hào tím lao giả phía sau cắt qua không khí hung hăng thứ hướng hắn giữa lưng đột nhiên một màn lệnh tất cả mọi người chừng lớn mắt còn chưa tới kịp kinh hô ra tiếng màu đen lưới hái nhanh như tia chớp suy lạc một tiếng chuẩn xác không có lầm mà đâm vào lao giả ngược một cổ máu tươi trực tiếp tiêu ra tới máu văng khắp nơi tiếp theo kể hết hướng tới nam cung ly trong tay nắm chuôi này màu đen lưới hái rụng đi mọi người đột nhiên kinh hãi bị màu đen lưới hái đâm trúng áo tím lao giả càng là hoảng sợ đến không được Một cổ xưa nay chưa từng có sợ hãi tuyệt vọng đánh út về phía trong lòng, hoàng sợ nguy cơ tới gần, trong cơ thể máu sinh cơ càng lấy cuồng tốc trôi đi, tập thể dũng về phía sau tâm chỗ màu đen lưới hái. Áo tím lao giả thử dãy rủa, phía dưới quỷ vương, cung vu câu môi, hai cổ khí thế uy áp đồng thời tế đi ra ngoài, thiết lao giống nhau đem áo tím lao giả vây ở tại chỗ động cũng không thể nhúc nhích một phần, chỉ có thể ngoan ngoãn cảm thụ được trong cơ thể biến hóa. Chơ mắt nhìn sinh cơ trôi đi, một chút một chút cảm thụ được tử vong tới gần hương vị. Này rốt cuộc là cái quỷ gì? Mọi người trong lòng đều dũng nồng đấm nghi hoặc. Chỉ thấy áo tím lao giả thân hình nhanh trong biến hóa, đầy người sinh cơ trôi đi, tốc độ mau đến làm người tắp lưỡi, bất quá khoảnh khắc công phu, kia một đầu tóc bạc hóa thành màu xám, vốn là nếp vốn mặt ra càng là chỉ còn lại có một chân ra, cả người hiện ra một loại khô thụ cảm giác. Trước 590 đóng cửa đánh chó, quả nhiên không tồi. Như thế quỷ dị kinh người một màn, xem đến mọi người nhịn không được kinh hãi, đáy mắt tràn đầy chấn động sợ hãi. Kinh hách, quá khủng bố, chỉ cần tưởng tượng đến chính mình cũng sẽ biến thành hắn như vậy, mọi người liền nhịn không được run run hạ, lòng bàn chân thoáng khởi một cổ hắn ý, ngáy mắt tới cái lạnh tấu tim. Kia đem màu đen lưới hái như cũ vững vàng mà cắm ở áo tím lao giả trong cơ thể. Hấp thu lão giả trong cơ thể năng lượng tinh hoa, màu đen lưới hái chung quanh giải rác lệnh nhân tầm kinh năng lượng dao động, như thế quỷ dị, xem đến tất cả mọi người nhịn không được ra đầu tê dại, đối màu đen lưới hái vô hình chung nhiều vài phần kiên kỵ. Màu đen lưới hái run rẩy, toàn thân phóng thích lệ khí, nam cung ly nắm tử thần chi liêm tay cũng đi theo run rẩy vài phần, ý niệm thúc dục linh hồn chi lực tùy theo đè ép đi lên. Đem tử thần chi liêm kêu cổ sắp nảy lên lệ khí lần thứ hai để ép đi xuống. Bàn tay trắng nhẹ nhàng run lên, tử thần chi liêm thoát ly lão giả trong cơ thể, mất đi chống đỡ, lao giả khô thụ giống nhau thân hình rơi xuống, rơi trên mặt đất quăng ngã thành một bồi dập nát. Mọi người trong lòng run lên, tiểu tâm can lại lần nữa run rẩy vài phần. Má ơi, cứ như vậy, không có. Chơ mắt nhìn một cái sống sờ sờ người ở trước mắt toái diệt thành bột phấn. Loại này tàn chi lá khô giống nhau cắt chết, xem đến tất cả mọi người lòng có bóng ma. Tử thần chi liêm hấp thu lão giả tinh hoa, đúng là xuất phát từ phấn khởi bên trong, ở nam cung ly trong tay không ngừng run rẩy, dục muốn thoát ly mà đi. Không đủ, còn muốn, còn muốn rất nhiều rất nhiều. An tính điểm, đừng áo. Cảm nhận được tử thần chi liêm truyền đến rung động, nam cung ly quát nhẹ, dứt lời, trong tay tử thần chi liêm quả nhiên an tính đi xuống. Loại này quát lớn sủng vật giống nhau cách làm, càng là xem đến người bên cạnh các loại kinh lăng, này đem vừa mới còn đầy người lệ khí lơi hái, hiện tại nhưng không phải cùng ngoan ngoãn cẩu giống nhau, quá nghe lời. Thuân phục tử thần Chi Liêm, Nam Cung Ly ngẩng đầu, lúc này mới quét về phía mọi người. Kia Thu đảm giống nhau hai mắt, nhìn chầm chầm đến mọi người một cái run run, theo bản năng sau này lui hai bước. Cái này nha đầu, cũng không giống thấy như vậy vô hại. Khó trách có thể bị Quỷ Vương coi trọng, cũng khó trách có thể trở thành Đông Khải thành bảo một bảo chi chủ. Còn có ai muốn thử xem? Nam Cung Ly nhướng mày, híp mắt nhìn này đó vì cái gọi là cường giả, ngữ khí lạnh băng lạnh, không mang theo nửa phần khách khí. Kiêu ngạo. Nam Cung Ly này cử, dương ở mọi người trong mắt mẹ nó kiêu ngạo cùng vọng. Nha đầu túi, ta cũng không tin ngươi có thể nhiều lần đều may mắn như vậy, nhận lấy cái chết. Một người cường giả bất kham chịu nhục, gầm lên một tiếng liền triều nam cung ly chụp tới. Mạnh mẽ khí thế tự nam tử trong cơ thể phát tiết mà ra, mang đến một cổ hoảng sợ áp lực. Một bên quỷ vương, cung vu nhướng mày, lại một lần ăn ý ra tay, hai cổ uy áp cùng hướng tới đánh út về phía nam cung ly vị kia áp đi, trực tiếp đem nam tử tế ra uy áp áp trở về không nói, còn làm đối phương chấn kinh không nhỏ. Quỷ vương cùng cung vu liên thủ một kích tự nhiên thị phi cùng người thường. Ở hai người khống chế hạ, nam cung ly tốc độ lao đi, tử thần chi liêm lại một lần chuẩn sắc cắm vào ngực, máu tươi vẩy ra, hình ảnh hết sức kích thích, tử thần chi liêm cuồng hút cường giả trong cơ thể năng lượng tinh hoa. Hôm nay quả thực chính là nó may mắn ngày, khó được chủ nhân nguyện ý làm nó liên tiếp hấp thu hai vị cường giả năng lượng tinh hoa, đã lâu đều không có như vậy thỏa mãn qua. T. Mọi người hút không khí. Nhìn lại một vị lao giả ở Nam Cung ly tử thần chi liêm hạ hóa thành một khối da bọc xương, cành khô thân hình, lùi lõm trở nên trắng đôi mắt, hết thể đều trương hiển một cái tánh mạng mất đi. Phía trước phía sau, mới mấy cái hô hấp mà thôi, bực này nhanh chóng quyết đoán thủ đoạn giết người, lại một lần chấn kinh rồi mọi người. Cái gọi là cuồng, cái gọi là kiêu ngạo, giống như, cái này nha đầu thật là có vài phần tiền vốn. Đương nhiên, Chân tướng kỳ thật là có quỷ vương cùng với cung vu song song tương trợ, nếu không chỉ bằng nam cung ly bản thân chi lực, căn bản sẽ không như vậy nhanh chóng nhẹ nhàng. Nam cung ly đương nhiên là có tự mình hiểu lấy, ánh mắt thiên lặng hướng tới quỷ vương, cung vu đầu đi liếc mắt một cái, này hai người, không cần quá ăn ý. Nếu tự tiện xông vào ta đông khải thanh bảo, hôm nay, các ngươi một cái cũng đừng nghĩ đi rồi. Nam cung ly vung tay lên, suy mà một tiếng, che trời trận đống nhiên khép kín trực tiếp đem này đó cường giả mạnh mẽ giữ lại. À, đối phó bọn họ Đông Khải Thanh bảo, cái này nàng muốn bọn họ có đến mà không có về, làm cho bọn họ hảo hảo nếm thử Đông Khải Thanh bảo lợi hại, xem còn đem bọn họ đương bệnh miêu. Nha đầu túi, ngươi dám. Hảo cung vọng, chưa thấy qua so ngươi càng kiêu ngạo. Các vị cường giả ô lên, theo che trời trận khắc kín, mọi người tâm tình cũng đi theo dối loạn vài phần, vốn là chủ động công kích. Lúc này đảo biến thành bị động, bị nữ nhân này mạnh mẽ lưu lại, tất cả mọi người mẹ nó không vui, các loại khó chịu. Cảm tình nha đầu này muốn đưa bọn họ tất cả đều lưu tại nơi đây. Ha ha, thật đúng là liền không có bổn tiểu thư không dám, biết chiêu này gọi là gì sao, đóng cửa đánh chó. Nam Cung Ly cười đến tà tứ can dỡ, không chút nào yếu thế mà châm chọc trở về. Nếu tới, đương nhiên phải hảo hảo đưa bọn họ một phần hào lễ. Che trời trận khép kín, lượng ngươi là lại như bức cường giả cũng mở không ra. Phụt, đóng cửa đánh chó, quả nhiên không tồi. Phượng âm viện trưởng một cái không nhìn xuống, đương trường cười. Ha ha đát, rốt cuộc đến phiên bọn họ phản kích, này đó cái gọi là cường giả vừa tới thời điểm mới kêu gào trường, tức giận đến hắn phổi đều mau bạo, hiện tại khen ngược, cốt truyện xoay ngược lại, đến phiên bọn họ chịu nhục nhã. Nhất định phải hảo hảo tra tấn bọn họ một phen mới đúng hoa mãn doanh đám người cũng không khách khí mà cười, không khí thoáng chốc nhẹ nhàng không ít. Đáng giận, tìm chết. Những cái đó cường giả một đám tức giận đến đỏ mặt tia thai, nghe được câu kia đóng cửa đánh chó, rốt cuộc nhịn không được, hét lớn một tiếng, hướng tới Nam Cung ly đám người bên này bắn nhanh mà đến, trong lúc nhất thời, linh lực mang đầy trời đều là, tiêu xài không ngừng, không khí xé rách, toàn bộ trường hợp hỗn loạn một mảnh. Phượng âm viện trưởng đám người không dám đại ý. Mặc dù Nam Cung Ly khẩu khí cuồng vọng tự tin, nhiên, bọn họ biết, muốn đối phó những người này, cũng không đơn giản, hơi có vô ý liền có khả năng bỏ mạng. Quỷ vương, cung vu hai người đồng thời xuất động, lực công kích chiếm chủ đạo. Những cái đó cường giả bị hai người phóng thích bá vương chi khí nhất đến, hơn nữa phía trước Nam Cung Ly ngự khí không tốt, mọi người vẫn là an ý mà hướng tới Nam Cung Ly bên này công tới. Nam Cung Ly khỏe môi gợi lên một mặt độ cung. Ánh mắt diễn ngược trào phúng, đối với trước mắt những người này rất là khinh thường. Cảm tình bọn họ thật đúng là đem chính mình đương bệnh miêu, hiện tại làm cho bọn họ chân chính kiến thức một chút nàng Nam cung Ly uy lực. Bảy vị cường giả đồng thời phong tới, bảy người liền thành một đường, cả người khí thế sắc bén, bảy người chi thế, hết sức cường đại, giống như rời non lấp biển chi thế, xem đến phía sau đan lão đám người nhịn không được nhíu mày, vì Nam cung Ly nhéo một phen mồ hôi lạnh. Đi Nam cung ly một tiếng khép đê, liền ở bảy người chi thế thế không thể đỡ, mang theo phá hủy hết thể lực lượng phong tới là lúc, một mặt bóng đen tự nam cung ly trong cơ thể bắn ra, đầu tiên là một bôi đen điểm, tiếp theo biến thành một người cao hát tháp, tiếp theo lại đông nhiên tăng lên vài phần, đại bảy người hoàn hồn, bằng nhiên cự tháp lâm đến. Phanh phanh phanh, cự tháp đồng thời đụng phải sáu người, sáu người chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, đầu vóc tròn váng. Ở vào cực hạn vượng thần trạng thái, thân thể càng bị kia cổ cường đại lực đạo đánh chúng bay ngược đi ra ngoài, đã hoàn toàn không biết thân ở nơi nào. Này lại là cái quỷ gì? Bên cường giả hít hà một hơi, ánh mắt sợ hãi mà nhìn lại một kiện không biết mệnh vật phẩm. Phía trước là một phen màu đen lưới hái, hiện tại lại là một con màu đen cự tháp, có thể nói cho bọn họ này đến tuột cùng là chuyện như thế nào sao? Nữ nhân này! mẹ nó còn có thể lại biến ra một chút đồ vật tới sao. kia mấy chỉ liền cho các ngươi Nam cung ly hướng tới đan lao đám người chớp chớp mắt, bị thông thiên tháp đâm vượng, cũng không phải là đơn giản như vậy sự, phòng trừng một chốc bọn họ đều hồi bất quá thần. Ha ha, nha đầu thế nhưng biết ta thích nhất đánh rắn dập đầu. Phượng âm viện trưởng ha hả cười, đầu tiên hướng tới những người đó bắn tới. Nếu là cậu, hẳn là dùng đồng đánh mới là. Hoa mãn doanh câu môi cười. Lòng bàn tay không biết khi nào nhéo một cây thoạt nhìn thực uy vũ cây gậy, theo sát phượng âm viện trưởng lúc sau, hướng tới kia bảy chỉ trí nhất lao đi. lãnh mộ thần, trăm giảm tô đám người tự nhiên không cam lòng lạc hậu, tuy rằng bọn họ càng muốn tự mình giải quyết trước mắt này mấy chỉ, nhưng ai làm là nam cung phân phó đâu. Bị đâm vượng mấy chỉ có trăm giảm tô đám người đối phó, nam cung ly gọi hồi thông thiên tháp nhắm chuẩn mục tiêu kế tiếp. Nữ nhân này, quả thực chính là biến thái cảm nhận được nam cung ly nhìn chầm trầm lại đây ánh mắt, mũ cường giả thân thể run run, thật sự là bị kia chỉ vì phong lấm lấm cự tháp cấp chấn trụ, cự tháp quanh thân quanh quần dao động, như thế đặc biệt, lại như thế thần bí, làm hắn không thể không phòng, lại không thể không sợ. phải biết rằng vừa mới kia bảy vị chính là bị này cự tháp cấp đâm bay, như thế sinh mãnh va chạm, nhìn liền lệnh người chứng đau. lại vào lúc này, một người huyền bảo lão giả không biết khi nào vòng tới rồi nam cung ly phía sau. Lòng bàn tay ngưng tụ năng lượng, gào thét chiều nàng chụp đi. Nam cung ly lực chú ý vẫn luôn dừng ở phía trước, thân thể bỗng nhiên bị thần thức khóa trụ, lại cảm nhận được phía sau đánh út lại nguy hiểm, sắc mặt nháy mắt căng chặt lên. Muốn tìm chết, buồn vương tiễn ngươi một đoạn đường. Quỷ vương uy uống, ánh mắt sắc bén, trong mắt gió bao gào thét, toàn thân đều hỗn loạn nổ mạnh tính tức giận. Tiên kia huyền bào lão giả thình lình đối thượng quỷ vương này phẫn nộ đến hận không thể tay không liền đem hắn xé nát bộ dáng. trong lòng run lên, chỉ cảm thấy lúc này quỷ vương hết sức khủng bố. Quỷ vương mới mặc kệ nhiều như vậy, cái này lao đông tây dám can đảm đánh lén tiểu nữ nhân, liền phải làm tốt nhận lấy cái chết chuẩn bị. Màu đen xương mù tự quỷ vương lòng bàn tay tràn ra, quỷ vương khoảnh khắc tới gần, cơ hồ là dây tiếp theo liền xuất hiện ở lão giả trước mặt. Bỏ qua lão giả trong tay còn ngừng tụ năng lượng, bàn tay to trực tiếp liền bóp lấy cổ hắn. Màu đen xương mù quanh quẩn, theo quỷ vương veo ở lão giả trên cổ tay chiều thượng di động, sau đó từ lão giả thất khiếu rụng mánh vào trong thân thể hắn. Phóng, buông ra. Lúc này quỷ vương cho hắn cảm giác dường như một ngọn núi, bóp hắn cổ ngượng tay khẩn, thân thể động cũng không thể động đậy, chỉ có thể dành mạch mà cảm thụ được màu đen xương mù theo thất khiếu tiến vào trong cơ thể. Sau đó lại ở trong cơ thể làn tràn, nơi đi qua, thân thể cứng đờ vô cùng, trong cơ thể sinh khí nhanh chóng rút ra, hướng tới bóp chặt hắn quỷ vương dũng đi. Hít thở không thông, khó chịu, tuyệt vọng, sống nhiều năm như vậy, hắn vẫn là lần đầu tiên như thế rõ ràng mà cảm thụ tử vong hương vị, như thế gần gũi tới gần tử thần, bị người khống chế, động cũng không thể động đậy. Loại này mặc người sâu xé, không có nửa phần tự do an toàn cảm giác. Thật sự thực khó chịu, liền dường như, từ giờ khắc này bắt đầu, chính mình không bao giờ là chính mình. chương 591 cường giả tập thể bị ngược. Cũng là từ giờ khắc này khởi, chính mình tánh mạng hoàn toàn giao ở cái này nam nhân trên tay. Sợ, vô biên sợ hãi, ngay cả trong cơ thể mỗi một tế bào cũng đi theo dùng mình không ngừng. Quỷ vương cười lạnh, trực tiếp làm lơ hắn nói, mắt lam càng có vẻ u ám bài phần, toàn thân tràn ngập lệ khí càng sâu. Màu đen xương mù càng thêm không kiêng nghề gì mà dũng mãnh vào láo giả trong cơ thể, tương đối ứng hấp thu sinh cơ càng đậm. Lão giả trong mắt mong đợi đến cuối cùng trực tiếp trở thành tuyệt vọng, phản phất hấp hối người, nhìn không tới nửa điểm hy vọng, nên đón hắn sẽ là vô chừng mực hát cám, rốt cuộc nhìn không tới nửa điểm quang minh. Vây xem mấy vị cường giả lại một lần bị đả kích đến, kích thích lại thấy kích thích, chỉ cảm thấy hôm nay kích thích hết sức nhiều, cũng hết sức làm bọn hắn chống đỡ không được. Nay một đám, quả thực đại gia sở vọng, cùng lường chức chung hoàn toàn không giống nhau. Nguyên bản tưởng chàng tiêu diệt sát, đối quỷ vương cùng với đông khải thành bảo tiêu diệt sát, mà nay xem ra, là vào nhầm hổ khẩu, càng là lao hổ trong miệng nổ răng. Bất quá một lát, lại một người cường giả sinh cơ chịu tẫn, hóa thành ra bọc xương, bị quỷ vương nhẹ nhàng nhéo, toái diệt thành cha. Nam cung ly thao tác thông thiên tháp hướng tới bị quỷ vương cường thế công kích chấn đến còn chưa lấy lại tinh thần người nào đó đánh tới. phanh một tiếng vang lớn, người nọ trực tiếp bị bắn đi ra ngoài, giống như cắt đứt quan hệ diều, ở không chung xẹt qua một đạo độ cung, cuối cùng ầm ẩm, ẩm rơi xuống đất. Bên kia cung vu càng là khí thế như hồng, trong tay tinh thuần năng lượng không ngừng chém ra, gai đúng châu ngứa, lần lượt từng cường giả bị khí thế của hắn sở nhiếp hơn nữa cổ tay hắn cường đại, tốc độ mau mà nhanh nhẹn nhẹ nhàng liền giải quyết vài vị Tiên Nguyệt Nhi sinh mệnh không gian bên trong kia vài tên bị nàng mạnh mẽ hút vào cường giả càng là thảm không nỡ nhìn có Tiên Nguyệt Nhi không gian lĩnh chủ ý thức áp chế vài tên cường giả lượng là có một thân bản lĩnh cũng phát huy không ra trực tiếp bị lấy đường linh cầm đầu luyện đan đường các vị sư huynh vây đổ lột quần áo, roi ra hầu hạ các loại nhục nhã vài tên cường giả bị đường linh đám người lột đến liền dư lại cuối cùng một khối nội kh Mấy người lưng tựa lưng bị bọn họ buộc chặt ở bên nhau, cái này đi lên đá thượng một chân, cái kia đi lên đá đánh hai hạ, vài vị cường giả hai mắt đỏ đậm, nhai tí tận nước, ánh mắt hung hăng mà nhìn chầm chầm đường linh đám người. Có bản lĩnh liền dùng một lần cấp cái thông khoái, đừng ở chỗ này nhi rong rong dài dài giống cái đàn bà. Xanh đen quần áo cường giả giận trừng mắt mấy người, vô biên hận ý khuất nụ tràn ngập, chưa bao giờ có một khắc giống hiện tại như vậy phẫn nộ tường bọn họ ngày thường nhiều phong cảnh a nói phong là phòng nói vũ là vũ ai cũng không dám đắc tội hiện giờ lại hổ xuống đồng bằng bị cho khinh loại này bị người vào mặt bị người nhục nhã bị người dẫm đạp tôn nghiêm cảm giác mẹ nó khó chịu cũng là lần đầu tiên như thế khắc sâu mà cảm nhận được giống như vô cùng nhẫn nhuyễn mà tự mình trải qua hắn thể chỉ cần có một tia khả năng hắn tuyệt đối sẽ làm nơi này tất cả mọi người không chết tử tế được Nha nha nha, có người ngại giao hơn đến còn chưa đủ đâu, các huynh đệ, biết nên làm như thế nào đi? Đường ninh khoa trương mà đào đào lốt thai, quắc. Ha ha, biết, vừa lúc các huynh đệ sức lực không chỗ xử, lao già này tìm đánh, đại gia hỏa tự nhiên sẽ không khách khí. Mỗ thiếu niên hắc hắc nói, đưa tới mọi người tập thể cười vang, cùng hướng tới tên kia kêu la lão giả tay đấm chân đá. Hắc, như vậy cố sức làm gì? Nơi này có tiểu sư muội nghiên cứu chế tạo bà bối, tới, thử xem. Mặt khác một người sư huynh móc ra từ Nam Cung Ly Chô đó thảo tới nước thuốc, thần bí hề hề mà cười nói. Mọi người ánh mắt trợt sáng ời, trong mắt phóng thích nóng rực chi sắc. Tiểu sư muội nghiên cứu chế tạo tự nhiên là thứ tốt. Còn chờ cái gì, không chạy nhanh. Có người bắt đầu gấp không chờ nổi, dù sao ở chỗ này ngốc cũng nhằm chán, vô năng ở bên ngoài cùng tiểu sư muội cùng nhau kháng định. Cùng bảo vệ Đông Khải thành bảo, bọn họ cũng chỉ có thể ở chỗ này tìm cách tra tấn bọn người kia. Liên bởi vì bọn họ Đông Khải thành bảo mới có thể gặp phải hiện giờ tình huống, bọn người kêu mưu toan hủy diệt Đông Khải, đầu tiên phải nếm thử làm cho bọn họ hủy diệt tư vị. Tiên Nguyệt Nhi dùng ý thức cưỡng chế không chế được bọn họ, lại phân ra ý thức tùy thời chú ý bên ngoài tình huống, thấy bên ngoài hết thể tốt đẹp, thế cục tạm thời đối Đông Khải bên này có lợi, không khỏi thở dài nhẹ nhõn một hơi. Đơn giản ngốc tại sinh mệnh không gian tiếp tục khống chế được này vài vị. Tiểu tử thối, ngươi muốn làm gì? Mắt thấy thiếu niên đem một quả màu xanh lá bình ngọc nút bình mở ra, hướng tới phía chính mình không ngừng tới gần, xanh đen quần áo cường giả ngẩn ra, theo bản năng cảm thấy không ổn. Ha ha, ngươi không phải ghét bỏ không đủ thống khoái sao? Yên tâm, có này ngoạn ý, ngươi sẽ thống khoái đến kêu cha gọi mẹ. Thiếu niên tặc hề hề mà nói, không bao giờ cố cường giả ánh mắt lên án tay một khuynh, chất lỏng khuynh sái, từ người nọ trên đầu tới hạ, theo gò má, vẫn luôn chảy xuống đến cổ áo chỗ. Từ từ, theo chất lỏng rơi xuống, một trận da thịt bỏng cháy tiếng vang lên, người xem nhịn không được hết muốn ăn. Sầu đau đánh nốt lại, tên kia cường giả nháy mắt biến sắc mặt, đau đến cả người đều vặn vẹo giữ tận lên, trực tiếp thất thanh kêu rên, nếu không phải thân là cường giả Tôn Nghiêm thể diện nhắc nhở hắn, phòng trừng lúc này đều phải khóc lóc thảm thiết. Đau Rất đau rất đau, có thể rõ ràng cảm giác được da thịt bị thiêu hủy ăn mòn, sau đó lại bị một chút ăn mòn, thân thể nhanh chóng hư thối. Chất lỏng khuynh sái đồng thời, trong không khí phiêu tán một cổ đặc biệt hư khí. Sinh mệnh không gian chung tiểu sinh mệnh thể, con kiến, con bướm cùng với các loại tiểu sâu nhanh chóng hướng tới bên này tới gần, này phiến sinh mệnh không gian nguyên bản liền đại, hơn nữa này đó tiểu sinh mệnh thể ở chỗ này sinh hoạt thật sự là tiêu giao tùy ý. Ngày thường không như thế nào chú ý, giờ này khác này, tụ tập cùng nhau, rậm rạp một tảng lớn, toàn thể hướng tới tản ra mùi hương chất lỏng bay tới. Tất tất suốt suốt thanh khiến cho mọi người chú ý, đã thấy đám kia vọt tới đồ vật khi, bị buộc chặt vài vị cường giả nháy mắt có loại cách đêm cơm đều phải nổ ra xúc động. Nhưng mà, càng ghê tởm còn ở phía sau. Những cái đó sâu liên tiếp hướng lam bảo cường giả trên người bò, kể hết hướng cường giả bị ăn mòn miệng vết thương toàn đi. Tiếp xúc đến mang theo cường đại ăn mòn công năng chất lỏng, tư tư vài tiếng, cùng với sâu thét trói thai, nháy mắt bị ăn mòn, cùng cường giả huyết nục mơ hồ ở bên nhau, màu đen màu đỏ màu vàng, vài loại nhan sắc đan chéo, càng thêm trói mắt, ghê tởm đến làm người buồn nôn. Chất lỏng hương khí như cũ đổi hồi không tiêu tan, mặt sau sâu phía sau tiếp trước mà phát đi lên, liên tiếp hướng lam bảo cường giả trên người toàn đi, bất quá khoảnh khắc, cường giả bị rậm rạp sâu bao vây thành động hình dạng. Bên cạnh rửa gần hắn hai gã cường giả cũng không thể may mắn thoát khỏi, sâu ở bọn họ trên người bò a bò, kinh khởi một thân nổi da gà. Ha ha, như thế nào, tư vị không tồi đi. Đường ninh đám người cười đến vô cùng tiêu đánh, nhìn mấy vị cường giả biến sắc mặt, đại kinh thất sắc, mọi người trong lòng kêu kêu một cái vui sướng. Quả thực không cần quá kích thích, này đó cường giả, không phải tự xưng là rất cường đại sao, hiện tại ở trong tay bọn họ nhận tài đi. Tấm tắc, Câu nói kia gọi là gì tới, phong thủy thay phiên chuyển, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, người này à, thật đúng là không thể quá đắc ý với báo. Nếu không phải bọn họ không phải muốn nhất cử đoan dứt Đông Khải, diệt quỷ vương, có thể có hôm nay này ra sao? Con nhìn chằm chằm lăng anh dịch đâu, lăng anh dịch là bọn họ muốn là có thể được đến sao? Ha ha, ta nơi này còn có không ít, dù sao nơi này sâu nhiều, nếu không chúng ta nhiều thì mấy cái đi. Thiếu niên cười đến vô cùng đáng khinh. Dứt lời, bị buộc chặt ngồi dưới đất chư vị lão giả thân thể run run hạ, trong lòng cái kia buồn bực à, lửa giận vèo mà một chút nhảy đến lao cao. Nếu không phải giờ này khắc này bị không chế, đã sớm muốn đem này mấy cái không biết tốt xấu tiểu tử lộng chết. Nhân sinh không cần quá khổ bức, lưu lạc đến loại tình trạng này, quả thực khôn xiết nội thê lương. Tiểu tử túi, ngươi dám như thế trêu đùa lao phu, tiểu tâm. Tư tư tư. Không đợi lão giả uy hiếp xong, thiếu niên ý niệm vừa động, tay run lên, một lọ nước thuốc hướng tới trên mặt hắn tất cả bắt đi. Mẹ nó đều đã rơi xuống loại tình trạng này còn tới uy hiếp bọn họ, này lao đông tây đầu góc có bệnh đi. Chất lòng hắt ở lão giả trên mặt, lão giả cả khuôn mặt lấy thấy được tốc độ ăn mòn tối nát, nồng đậm hương khí dẫn tới chung quanh con kiến lại một vòng tân sao động, hướng tới lão giả tập thể dũng đi, bất quá khoảnh khắc liền đem lão giả hồ đến đầy mặt hát. Dầm dạp sâu từ hắn ăn mòn huyết nục liên tiếp hướng bên trong toàn đi Đau hô, gào giống dãy rùa không ngừng, biết thật lâu sau thật lâu sau Chỉ còn lại có hai cụ trống chân khung xương tồn tại Sở hữu huyết nhục tắc bị con kiến gặm cắn đến sạch sẽ Không lưu một kia dấu vết Các vị thiếu niên, chỉ cần các ngươi nguyện ý thả lao phu Mặc kệ cái gì yêu cầu, lao phu đều sẽ tận lực thỏa mãn các ngươi Lao giả áo xám sợ à Nhiều nhất hắn cũng chỉ là một cái bị ích lợi hướng hôn đầu bóc, miên cương còn tính có điểm thực lực cường giả thôi. Hiện giờ kiến thức lúc trước kia hai vị cường giả chết đi toàn quá trình, chỉ cảm thấy cả người hàn ý kích động, trong lòng vô biên sợ hãi tuyệt vọng. Miễn bản không sợ chết, ai nói cường giả liền không sợ sinh tử. Hắn chẳng những sợ chết, hơn nữa so với người bình thường càng sợ. Thật vất vả phấn đấu cho tới bây giờ nông nối, thật vất vả có này thần tu vi thực lực. Hắn còn không có hảo hảo hưởng thụ mấy năm, cứ như vậy chết quá không có lời. Làm hắn bị một đám ghê tởm con kiến gầm cán, đau đớn cha tấn trung chết đi, càng làm một ngàn cái một vạn cái không ớn. Chỉ cần có thể tiếp tục tồn tại, trả giá một ít đại giới, lại vì cái gì không thể đâu. Chỉ tiếp, ở hắn xem ra rãy rùa thật lâu sau mới làm ra quyết định, ở đường ninh đám người những người này xem ra, một chút lực hấp dẫn cũng không có. Ha ha a yêu cầu. Chỉ sợ bọn họ để yêu cầu hắn căn bản là thỏa mãn không được. Không, mặc dù có thể thỏa mãn, bọn họ cũng kinh thường. Trừ bỏ ngươi mệnh, chúng ta cái gì cũng không hiếm lạ. Mặc chúc khỏe môi sốc sốc, trong mắt phiếm trào phúng lạnh lẽo. Ngươi không phải cường giả, nguyên lai gặp được nguy hiểm, cũng liền một túng chứng. Mỗi thiếu niên nhịn không được chế nhạo, cứ như vậy, nửa điểm cường giả tôn nghiêm đều không có. Được rồi, chơi chơi cũng phải, chạy nhanh giải quyết đi. Tiên Nguyệt Nhi thanh âm vang lên. Nàng sắc thật không thích giết người, không thích thấy mạng người mất đi, chính là những người này nên sát, đáng chết. Chỉ có giải quyết nơi này, nàng mới có thể nhanh lên đi ra ngoài hỗ trợ Nam cung ly, trợ giúp giải quyết dư lại người. Động thủ. Đường ninh một cái phân phó, ánh mắt tùy theo sắc bén vài phần. Mọi người ý động, nhanh chóng tới gần, dơ tay lên, đem còn thừa mấy bình nước thuốc kể hết ngã vào bọn họ trên người, con kiến sao động trong khoảnh khắc đem này hủy diện. Trước 592 Ngoan, người chết không thể sống lại. Tiên Nguyệt Nhi sinh mệnh không gian trong vòng giải quyết xong. Bên ngoài, Nam Cung Ly đám người chiến đấu cũng tiếp cận kết thúc. Đã đến hơn 10 người cường giả. Có Tiên Nguyệt Nhi, Quỷ Vương, Cung Vu cùng với Nam Cung Ly 4 vị chủ lực tồn tại. Hơn nữa đàn lào đám người toàn lực hiệp trợ. Cuối cùng đạt được toàn thắng. Đương cuối cùng một người lão giả chết vào Cung Vu thủ hạ. Mọi người hoàn toàn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Được rồi, cuối cùng giải quyết, cũng may này nhóm người không xem như tổ tông cấp bậc tồn tại. Phượng âm viện trưởng thở dài, này đó cái gọi là cường giả, chính là so bình thường cường giả lại lợi hại như vậy một ít. Chân chính nếu tới cái giống kim lão như vậy đi vào thần giai tồn tại, bọn họ này nhóm người phỏng trừng cũng chưa diễn. Mặc kệ nói như thế nào, Đông Khải Thành bảo lần này hoàn toàn khiến cho thế nhân chú ý. Về sau còn phải cẩn thận một chút, ai biết có thể hay không có càng biến thái lại đây tìm tra. Đan Lão sắc mặt ngưng trọng, một chút cũng không thoải mái, ngược lại vẻ mặt lo lắng âm thầm. Rốt cuộc quỷ vương ám ma giả thân phận, chuyện này đủ để ở đại lục nhất lên sóng to gió lớn, đủ để trở thành sở hữu người tu ma cùng với tu linh giả công địch, đưa tới bọn họ công kích. Tóm lại, Đông Khải Thanh bảo, về sau là sẽ không thái bình. Chuyện này tạm thời phóng một bên. Vì nay nhất quan trọng vẫn là lang Phong thành chủ, chỉ sợ lãnh mộ thần mở miệng, ra tiếng ngắt lời nói. Ra loại sự tình này, chỉ sợ giữ nhiều lãnh ít. Không được, ta hiện tại liền ra cửa tìm kiếm. Nam Cung Ly chấn động, bọn họ ở Đông Khải Thành bảo đều còn có thể đưa tới như vậy nhiều người, cha nuôi bọn họ ở bên ngoài, khẳng định càng nguy hiểm. tưởng cấp này, Nam Cung Ly một khắc đều dừng lại không xuống dưới. Chỉ nghĩ nhanh lên tìm được hắn cùng với hắn mang đi ra ngoài kia chi hộ vệ đội. Đông Khải Thành bảo, không thể lại có bất luận cái gì tổn thương. Ta bồi ngươi, những người khác lưu lại khán hộ lâu đài. Quỷ vương nói, ánh mắt sắc thật hướng tới một bên cung vu nhìn lại, ý tứ lại rõ ràng bất quá. Các ngươi đi thôi, Đông Khải Thành bảo lúc này sắc thật không thể lại có bất luận cái gì sơ xuất. Cung vu ngữ khí bình đạm, hướng tới quỷ vương gật đầu đáp ứng. Quỷ vương cùng Nam cung ly đi ra ngoài tìm kiếm lại thích hợp bất quá, thời điểm mấu chốt càng có thông thiên thắp dung thân, quay lại càng thêm phương tiện mau lẹ. Đi nhanh về nhanh. Mọi người dặn dò. Nam cung ly gật đầu, che trời trận mở ra, cuối cùng ở mọi người nhìn theo chung đi xa. Cơ hồ Nam cung ly đám người vừa ly khai, đan lão liền lập tức đem che trời trận đóng cửa. Mọi người nỗi lòng phập phồng, khởi khởi nặng nề, tâm quải lăng phong thành chủ đám người. Trong không khí quanh quần một cổ áp xuất hấp, chỉ cảm thấy con đường phía trước mây mang, mà Đông Khải Thành bảo đống nhiên chi gian liền đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió. Sau này như thế nào, còn chưa cũng biết. Nam Cung Ly cùng quỷ vương lập tức đi trước lính đánh thuê đại sảnh, thân phận lượng minh, nguyên bản ồn ào náo nhiệt lính đánh thuê đại sảnh thoáng chốc gan tĩnh xuống dưới. Mọi người im như ve sầu mùa đông, đầy mặt kiêng kỵ mà nhìn chầm chầm hai người, đặc biệt là ánh mắt rừng ở quỷ vương trên người khi. Đáy mắt để lộ ra tới sợ hãi, liền kém không tràn ra tới. Thiên, này không phải gần nhất truyền đến ồn ào huyên náo quỷ vương vợ chồng sao. Mẹ nó quỷ vương vẫn là cái ám ma giả a. Chỉ cần tưởng tượng đến quỷ vương ám ma giả thân phận, mọi người liền nhịn không được ra đầu tê dại, lòng bàn chân thoáng khởi một cổ hắn ý, các loại sợ hãi á hoàng sợ. Nam Cung Ly tự nhiên cảm nhận được mọi người trong mắt sợ hãi, các ngươi không cần như vậy sợ hãi, ta phu quân tính tình tuy lãnh lại sẽ không giết lung tung vô tội, mặc dù vì ám ma giả, chỉ cần nào đó người không chủ động phạm thượng, liền sẽ không có bị hắn hút tinh huyết năng lượng một ngày. bước chân cứng lại, nam cung ly ánh mắt nhìn chung quanh bốn phía, nói năng có khí phách, cảm thấy cần thiết giải thích một chút. cho tới nay, quỷ vương sắc thật chưa từng chủ động thai hỏa qua ai, trên thực tế, lấy hắn kiêu ngạo, căn bản là khinh thường đi hút người khác năng lượng tinh huyết, trừ phi là nào đó không giải đầu gốc phạm thượng tới. Nàng phi người lương thiện, tự nhiên sẽ không cố tình yêu cầu quỷ vương không đi hút người khác tinh huyết. Người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, cần gì tổn thiện, nàng từ trước đến nay thừa hành đó là ăn miếng trả miếng, gấp trăm lần còn chi. Cho nên, nếu là lại có phạm nhân Đông Khải thành bảo, nàng không ngại quỷ vương đem chi nhất mỗi người hút sạch sẽ, rốt cuộc, bạch đến năng lượng, không cần bạch không cần. Đưa tới cửa đồ ăn, dùng đến làm ra vẻ cự tuyệt. Thanh thúy lạnh băng thanh âm quán trú linh lực, truyền khắp toàn bộ hiện trường. Mọi người theo nàng lời nói đi theo dùn dùn, chẳng những không có giảm bất nửa phần sợ hãi, thậm chí bởi vì nam cung ly trong miệng cầu kia hút tinh huyết năng lượng càng thêm sợ hãi khó an. Cái gì sao, nàng chính mình phụ quân, nàng đương nhiên cảm thấy hảo. Chính là bọn họ sợ A, quỷ vương ở trên đại lục thanh danh nhưng không giống nàng nói như vậy. Quỷ diện la sát, địa ngục tu la, sinh mệnh trung kết giả. Ở trong tay hắn chết người đâu chỉ số ít, giận nhưng tàn sát dân trong thành, tay không liền có thể nhấc lên một mảnh huyết vũ tinh phòng, như thế khủng bố người, ai biết khi nào sẽ chọc hắn bất mãn, ai lại biết, có thể hay không trong lúc vô tình va chạm hắn. Dù sao có thể tránh tận lực tránh, không thể trêu vào, chỉ nghĩ cách khá xa xa. Không khí yên lặng, mọi người đại khí cũng không dám ra, toàn bộ lính đánh thuê đại sảnh một mảnh tinh mịch Mọi người theo bản năng cúi đầu. Không dám cùng Nam Cung Ly, quỷ vương ánh mắt đối diện, tận khả năng mà hạ thấp chính mình tồn tại cảm, không nghĩ làm hai vị chú ý bọn họ, thậm chí nếu có khả năng, bọn họ tình nguyện đương cái ẩn hình người. Nam Cung Ly lời nói đã nói, đến nỗi những người này có hay không nghe đi vào nàng cũng khống chế không được. Chỉ phải nhấc chân, dòng binh đội hỏi thăm xử lý giao tiếp nhiệm vụ quay mà đi. Thủy Tinh quay lúc sau, nhìn càng ép càng gần quỷ vương vợ chồng. Nhân viên công tác hai chân run lên, một đám trái tim nhắc tới cổ họng, e sợ cho hai vị này là tới nháo sự. Bọn họ nhưng không có thực lực cùng này nhị vị đánh nhau. Ngài, ngài có chuyện gì sao? Nào đó mới vừa gia nhập lính đánh thuê nhân viên công tác thiếu nữ ở bên cạnh hai vị nhân viên công tác ám chỉ hạ, lấy hết can đảm hỏi, run rẩy giọng nói biểu hiện nàng giờ phút này khẩn trương sợ hãi. Giúp ta tra một chút lâu đài dòng binh đội gần nhất một lần nhiệm vụ. Nam cung ly ngữ khí bình đạm, nói thẳng ra sở tới mục đích. Hảo, ngài, ngài chờ một lát, chúng ta, lập tức liền. Lâu đài dòng binh đội đi một bên nào đó nhân viên công tác buột miệng thoát ra, đối lâu đài dòng binh đội hướng đi không cần quá khắc sâu. Thật sự là gần nhất lâu đài dòng binh đội cùng với Đông Khải Thành bảo truyền đến quá phát hỏa, làm nàng không thể không chú ý. Cảm ơn. Được đến tin tức, Nam cung ly nói tạ, xoay người cùng quỷ vương cùng cũng không quay đầu lại mà rời đi, ma kia một tiếng cảm ơn tác lệnh ở đây tất cả mọi người có một lát giải ra. nguyên lai quỷ vương phu nhân cũng sẽ nói cảm ơn a ở bọn họ trong lòng, quỷ vương ma tôn như thế tàn bạo thị huyết mỗi người sợ hãi đại nhân vật, thân là hắn phu nhân, hẳn là các loại cao cao tại thượng đối những người khác khinh thường với cố mới là, nhưng mà nam cung ly này thanh cảm ơn đánh vỡ mọi người trong lòng lớn tượng, có loại nói không nên lời cảm giác. Ít nhất so với nào đó như bức người, trước mắt Nam Cung Ly nhiều một tầng lễ phép quan hoàn. Mà vị kia được đến Nam Cung Ly nói lời cảm tạ thiếu nữ trực tiếp thiêu đỏ mặt, lồng ngực phập phồng chấn động, các loại kích động kinh ngạc. Nếu nói thượng một giây còn sợ hãi quỷ vương vợ chồng, như vậy giây tiếp theo, tắc trực tiếp bay lên vì Nam Cung Ly người sùng bái, có loại bị bánh có nhân tạp vượng cảm giác quen thuộc, không còn có nửa phần sợ hãi. Như thế lễ phép khách khí người. Hẳn là không giống bên ngoài đồn đãi như vậy khủng bố đi. Nàng chính là gặp được quá không ít mánh lưới lợi hại như bức nhân vật, chính là những người đó, không một cái giống quỷ vương phu nhân như vậy lễ phép. trời biết, Nam Cung Ly này thanh cảm ơn, cũng gần chỉ là xuất phát từ trước một đời thói quen mà thôi, nhưng không thể phủ nhận hiệu quả vẫn là khá tốt. Nếu là rời đi Nam Cung Ly biết được chính mình này thanh thói quen tính nói lời cảm tạ còn có thể làm đại gia đối chính mình có tân cái nhìn. Không biết sẽ làm gì biểu tình. Quỷ vương, nam cung ly một đường bay nhanh, chờ đến đến đáy vực, nhìn nằm đầy đất thi thể, mặt đất máu tươi trói mắt, hung hăng mà đau đớn nắng mắt. Nam cung ly thân hình bỗng nhiên chấn động, bị một bên quỷ vương duỗi tay đỡ lấy, nhìn đầy đất thi thể, mày kiếm cũng không khỏi hợp lại lên. Tại sao lại như vậy? Nam cung ly lầm bẩm, như cũ không thể tin tưởng, cự tuyệt thừa nhận trước mắt sự thật. Đông Khải Thành bảo từ có che trời trận sau không có đặc biệt sự, cơ hộ ngăn cách với thế nhân, cũng đồng thời ngăn cách bên ngoài tin tức. Thế cho nên nhìn đến trước mắt thảm kịch, Nam Cung Ly trong lòng các loại khó mà tin được, các loại vô pháp tiếp thu. Nam Cung Ly điên khùng giống nhau ở những cái đó thi thể chung đi lại, tìm kiếm, một cái lại một cái phiên những cái đó thi thể. đương ánh mắt rừng ở những cái đó chết thảm hộ vệ đội đội viên trên người khi, phẫn nộ, đau đớn rít gạo xé rách, trong lòng chua xót giống như sóng biển mánh liệt. Thân thể cũng càng ngày càng lạnh, càng ngày càng hàn, thẳng đến cuối cùng, cả người đứng thẳng bất động đương trường, phản phất bị vứt bỏ tiểu thú, cả người bi thương bốn phía. Đã chết, đều đã chết, trừ bỏ còn chưa tìm được chan nuôi, hộ vệ đội, một cái không kém, đều đã chết. Lênh, vô biên lệnh leo ăn mòn, mang đến thấu xương hàn. Hồn phi phách tán, quỷ vương ánh mắt đảo qua, nhìn chằm chằm trong sân nào đó dấu vết, cấp ra lệnh nàng càng vì hỏng mất đáp án. Mà hắn lời nói hồn phi phách tán, tự nhiên chỉ chính là lang phong thành chủ, bằng không hắn sinh mệnh bài không có khả năng một tia hồn lực đều không có, như thế sách sẽ, sẽ, liền giống như chưa từng ở trên đời này đã tới. Không, sẽ không. Dứt lời, nam cung ly cả người cả kinh, lắc đầu, cực lực phủ nhận. Sẽ không, cha nuôi sẽ không có việc gì, càng sẽ không hồn phi phách tán, nhất định là nghĩ sai rồi, đối, khẳng định là như thế này. Cha nuôi khẳng định còn chưa chết, chúng ta lại tìm xem, có lẽ hắn chỉ là bị ném tới nào đó góc, hoặc là đã ở về nhà trên đường, hắn sẽ không có việc gì đúng hay không. Nam Cung Ly hai chân nhón ra, trong lòng ôm cuối cùng một hy vọng, hai tay niết ở Quỷ Vương cánh tay thượng, ánh mắt mong đợi mà nhìn hắn, hỏi: "Như thế nào sẽ có việc đâu?" Cha nuôi rõ ràng như vậy lợi hại người, hắn hẳn là khỏe mạnh trường thọ mới đúng. Còn có mẹ nuôi cùng với Lăng Hiên lăng lẫm Bọn họ còn ở trong nhà chờ chan nuôi. có bọn họ ở, chan nuôi như thế nào bỏ được chết? Hộ vệ đội này đó thành viên đều đã chết, đều đã chết, chan nuôi không ở, hắn khẳng định sẽ không có việc gì. Ngoan, người chết không thể sống lại hướng chi vẫn là hồn phi phách tán tình huống. Quỷ vương ôm chặt Nam Cung Ly, biết nàng trong lòng khó chịu, chỉ có thể nặng nghề mà thở dài một hơi. Nam Cung Ly dựa vào quỷ vương trong lòng ngực, chỉ là theo bản năng lắp đầu. Theo bản năng phụ quyết, cặp kia tràn ngập thần thái hai mắt giờ này khắc này một mảnh dại ra mờ mịt phản phất đông nhiên chi gian liền mê hoặc phương hướng. chương 593 bổn vương thể, nghiêm trị không tha. Đông nhiên chi gian, nam cung ly trong lòng một mảnh mờ mịt không biết chính mình sở theo đuổi này hết thể đến tột cùng có gì ý nghĩa. Phía trước cấp đông khải thành mang đến hạo kiếp, cả tòa thành chỉ trong một đêm là úp. Hiện giờ, cha nuôi đã chết, mặc dù một lần nữa thành lập đông khải thành bảo. Cũng vẫn là mang đi tánh mạng của hắn, hắn vì Đông Khải Trần bảo mất đi tính mạng, hắn sở dẫn giác hộ vệ đội toàn quân bị diệt, kết quả là, như cũ trốn bất quá một cái chết. Nói tốt cường đại, nói tốt quyền uy, nói tốt làm thế nhân kính ngưỡng cùng bái, không thể lay động đâu. Như bây giờ, ly nàng dự đoán kém đến quá nhiều quá nhiều, thậm chí làm nàng cảm thấy, lang phong thành chủ chết, chính là nàng mang đến, nếu không thành lập Đông Khải thành bảo, có lẽ này hết thảy đều sẽ không giống nhau. Cha nuôi cùng mẹ nuôi bọn họ có thể an an ổn ổn mà sinh hoạt, đan lão bọn họ có thể trước sau như một mà nghiên cứu đăng dược, không hỏi ngoại giới việc. Tất cả mọi người sẽ ở chính mình lĩnh vực sống được thực hảo, mà không phải giống hôm nay như vậy, bởi vì nàng cùng quỷ vương trở thành ngoại giới cái đinh trong mắt, trở thành chúng cường giả thề muốn diệt trừ tồn tại. Đừng miên man suy nghĩ, này hết thể đều không phải người sai. Quỷ vương bàn tay to vô về tiểu nữ nhân cái ốc, Đem nàng đầu mang nhập chính mình trong lòng ngực, ôn nhu an ủi. Không cần xem cũng biết giờ này khắc này nàng định là lâm vào tự trách cùng ảo não, đang ở các loại đoán trách chính mình. Nhưng này hết thảy đều không phải là nàng sai, nàng cũng không nghĩ không phải sao. Muốn trách chỉ có thể quái những người này, bọn họ, đều đáng chết. Thâm ú lam mắt hiếp lại, trong mắt sắc bén chợt lóe xét qua khiếp người hẳn ý, cả người tràn ra khí thế trong dây lắt liền sắc bén đóng băng lên đều không phải nàng sai sao. Nam cung ly đáy mắt như cũ mở mịt một mảnh, biết đây là nam nhân đang an ủi chính mình. Mặc kệ thế nào, chính mình đều trốn không thoát trách nhiệm. Từ thành lập lâu đài lúc đầu, nàng liền dốc lòng thề muốn đem chi trở nên cường đại, mà nay, lại trở thành người khác xâm phạm đối tượng, trở thành mọi người kiêng kỵ thả thề muốn nổ tồn tại, cho nên, nếu luận sai, sai liền sai ở bọn họ còn chưa đủ cường đại không phải sao. Chuyện này, Nhất định phải truy cứu rốt cuộc, mặc kệ là ai, nghiêm trị không tha. Nam cung ly bông nhiên tử quỷ vương trong lòng ngực đứng dậy, ánh mắt hàn triệt lạnh băng, kiên định bất di. Cả người mềm yếu tự trách lùi bước, lột sắc đến càng thêm lạnh băng thị huyết. Nếu thể cường đại hơn, lúc này đây, ai cũng vô pháp ngăn cản. Buồn vương thể, nhất định nghiêm trị không tha. Quỷ vương cúi đầu nhìn tiểu nữ nhân, ngữ khí kiên định đến cực điểm. Chuyện này... Liền tính Nam Cung Ly không nói hắn cũng muốn truy cứu rốt cuộc. Theo sau quỷ vương đem Nam Cung Ly đưa về Đông Khải Thành bảo chính mình liền rời đi, rời đi trước luôn mãi dặn dò trong khoảng thời gian này đều không cần mở ra che trời trận. Nam Cung Ly trở lại Đông Khải Thành bảo, dị thường bình tĩnh, liền dường như chuyện gì nhi cũng không có phát sinh quá dường như, an tịnh đến ngược lại lệnh người cảm thấy bất an. Thứ hôm nay trở đi, toàn viên tu luyện, không được chấm chế. Nam cung ly triệu tập tới Đông Khải Thành bảo mọi người, ánh mắt nhìn quét toàn trường, đối với mọi người nói. Mọi người trầm mặc, trong lòng lại kinh ngạc không thôi, toàn viên tu luyện, bên ngoài sở hữu đều mặc kệ sao. Còn có bọn họ cùng ngoại giới chi gian đan dược bán ra, nếu như đi tu luyện, những việc này ai tới quảng. Ly nha đầu, lăng phong hắn đan lão do dự nửa ngày, cuối cùng là mở miệng hỏi. Cảm thấy nha đầu phản ứng khẳng định cùng lăng phong chuyện này có quan hệ. Lần này chỉ nhìn thấy nàng cùng quỷ vương trở về, không thấy lăng phong cùng với lâu đài hộ vệ đội, bọn họ. cha nuôi đã hy sinh, lâu đài hộ vệ đội toàn quân bị diệt Nam cung ly trong lòng run lên, ánh mắt nên hướng mọi người tìm kiếm tâm mắt, mở miệng, bình tĩnh mà nói. Nhưng mà, nội tâm lại sóng gió mánh liệt, cũng không tựa mặt ngoài biểu hiện đến như vậy bình tĩnh. Mọi người nghe ngôn, cả người chấn động, mọi người sắc mặt bỗng nhiên chi gian liền ảm đạm rồi đi xuống. Trong không khí tràn ngập nhàn nhạt bi thương mất mát, biểu tình ngưng trọng, ngực tích tụ, bực bội không thôi. Lăng phong thành chủ đã chết, lâu đài hộ vệ đội toàn quân bị diệt. Tin tức này, giống như đất bằng một tiếng sấm sét chấn đến tất cả mọi người hồi bất quá thần. Về sau chúng ta đông khải thành bảo có lẽ còn đem gặp phải lớn hơn nữa khó khăn, nhưng ta thể chỉ cần ta nam cung ly ở một ngày, liền sẽ nỗ lực hộ đại gia chu toàn, cũng thỉnh chư vị khẩn trưng lên, nỗ lực tăng lên tự mình. Làm tốt chuẩn bị chiến tranh chuẩn bị, bởi vì, chúng ta ai cũng không biết tiếp theo kiếp nạn sẽ là khi nào. Nam Cung Ly trắng ra địa đạo ra trong lòng sở hữu. Trực giác nói cho chính mình, tuyệt không sẽ đơn giản như vậy, tiếp theo lại có người tới cửa, mới là chân chính hạo kiếp ngày. Cho nên, tất cả mọi người cần thiết khẩn trương hành động lên, đại nạn lâm đến hết sức, chỉ có nỗ lực lớn mạnh tự thân, mới có khả năng bảo mệnh, nếu không. Nam Cung Ly ngẩng đầu. Ánh mắt phức tạp mà nhìn trời cao, trời xanh mây trắng, phong đạm vân khinh, nhiên, biến thiên chỉ là khoảnh khắc chi gian, ai cũng vô pháp đoán trước giây tiếp theo sẽ phát sinh cái gì, ai cũng vô pháp nhìn trộm trời xanh mây trắng lúc sau giấu dế nguy cơ. Thế giới này, vĩnh viễn đều sẽ không có tuyệt đối an bình, nếu muốn tồn tại, nếu muốn tùy ý, phải nỗ lực tăng lên tự thân, làm nhân thượng nhân, cường đại đến làm tất cả mọi người không dám khiêu khích nông nỗi, mới là chân chính tùy ý an bình. Thế cùng bảo chủ cùng tồn tại. Mọi người tế uống, thanh thế rung trời, mọi người ánh mắt kiên định đến cực điểm, trong lòng lâm thẩm quyết tâm hảo hảo tu luyện, hảo hảo tăng lên, mặc kệ tương lai gặp được bao lớn nguy nan, cũng nhất định sẽ cùng bảo chủ chiến đến cuối cùng một khắc. Nam cung ly trong lòng cảm nhiễm, gật gật đầu, khóe môi gợi lên nhật nhạt độ cung. Từ hôm nay trở đi, dốc lòng trở thành một thế hệ cường giả. Từ hôm nay trở đi, phạm lâu đại giả, gấp trăm lần đánh chi. Nguyên tưởng rằng Nam Cung Ly chỉ là tượng trưng tính mà cổ vũ mọi người, làm đại gia khẩn trương lên đầu nhập đến tu luyện bên trong. Nhưng mà, Nam Cung Ly kế tiếp hành động, trực tiếp làm lâu đài mọi người khiếp sợ đường trường, nhấc lên tuyệt đối lửa nóng. Tẩy gân đoán tủy gì đó, này đã là Nam Cung Ly đối mọi người thấp nhất yêu cầu, cơ hội tất cả mọi người có tẩy gân đoán tủy cơ hội, còn có các loại tăng lên thực lực, phụ trợ tiến dai nước thuốc đăng dược, làm mọi người hoàn toàn kích động phấn khởi lên. Thật tốt quá, bảo chủ quá lợi hại, liền loại đồ vật này đều có. Cho nên nói đi theo bảo chủ có thịt ăn, từ lâu đại thành lập, có nội bảo tụ linh trận ở, chúng ta nhưng không thiếu tăng lên thực lực. Không sai, chỉ cần cho chúng ta thời gian, biến thành cường giả lại có gì khó. Tài nguyên, kỳ ngộ bọn họ đều có, hiện tại, duy nhất thiếu đó là thời gian. Lại nói cái nào cường giả không phải thời gian ngao ra tới. Bọn họ Đông Khải Thành bảo vừa mới mới vừa thành lập không lâu, bọn họ tuyệt đối tin tưởng, giả lấy thời gian. Đông Khải Thành bảo chắc chắn quật khởi vì tất cả mọi người kiên kỵ sợ hãi tồn tại, trở thành mọi người chỉ cần nhắc tới đến tên liền run như cây sấy, phát ra từ nội tâm cung bái sùng kính tồn tại. Mà bọn họ, đúng là vì cái này mục tiêu mà không ngừng nỗ lực. Chúng cường giả tập kích Đông Khải Thành bảo, cuối cùng bị tận diệt tin tức không biết là ai tản đi ra ngoài. Thực mau liền chuyển khắp toàn bộ đại lục. Đông Khải Thành bảo bởi vì này tin tức, lại một lần phát hỏa, mọi người chuyển đến ồn ào huyên áo. Nhưng mà Đông Khải Thành bảo lại khắc thường an tĩnh, cả tòa lâu đài yên lặng đến giường như không người tồn tại. Cùng thời gian, trên đại lục nào đó cường giả mạc danh biến mất, nào đó gia tộc trong một đêm tiêu vong. Nhưng mà, không ai biết đây là vì cái gì. Đông Khải Thành bảo mọi người mỗi ngày đều bận về việc tu luyện, không người ra ngoài. Không hề chú ý bên ngoài chuyện này, chầm mặc mà tu luyện. Thời gian nhóng lên, 3 năm qua đi. Đông Khải Thành bảo mọi người này một tu luyện, dài đến 3 năm lâu. Từ bên ngoài xem ra, Đông Khải Thành bảo như là một tòa tử thành. 3 năm tới, chưa từng có người xuất nhập, trừ bỏ lâu đài trên không kết giới vẫn luôn tồn tại. Mặt khác làm người hết sức không có tồn tại cảm. Nam cung ly đầu tiên từ trong nhập định tỉnh lại, 3 năm tích lũy. Trong cơ thể linh lực đã tích lũy tới rồi trình độ nhất định, lập tức liền phải đột phá. Bất qua trước mắt không phải đột phá hảo địa phương, nàng có thể đoán trước được đến lần này đột phá mang đến chấn động, nàng nhưng không nghĩ đem lâu đài hủy hoại. mẫu thân, mẫu thân. Nam Cung Ly mới vừa tỉnh, lớn lên ngọc tuyết đáng yêu, xinh đẹp đến giống cái bút bê bạ bỉ Nam Cung Nguyệt nhảy nhót nhảy lại đây, trực tiếp liền hướng Nam Cung Ly trên người đánh tới. Có hay không ngoan ngoãn nghe tiểu cứu cứu nói. Nam cung ly rủi tay nhẹ quát hạ tiểu ra hỏa cái mũi, sùng lịch hỏi. Hừ, tiểu cứu cứu hư, không cho nguyệt nguyệt tăn đường, nguyệt nguyệt mới không cần nghe lời hắn. Nhắc tới Nam cung huyền nguyệt, tiểu nguyệt nhi tức khắc chu miệng, miệng tiểu đến độ có thể quải chai dầu. Bạch nhãn lang, tiểu cứu cứu đó là quan tâm ngươi, đường ăn nhiều đến sâu răng. Nam cung ly buồn cười, cái này tiểu nha đầu, càng ngày càng cơ linh, người bình thường thật đúng là quản không được. Mới sẽ không. Trùng trùng không dám chọc nguyệt nguyệt, cung vu thúc thúc nói sẽ bảo hậu nguyệt nguyệt. Nhắc tới cung vu, tiểu nha đầu tức khắc cười đến một đóa hoa nhi khai, đôi mắt đều sáng vài phần. Được rồi, đi tìm tiểu thúc thúc chơi, mẫu thân có việc yêu cầu ra cửa một chuyến. Vô vô tiểu nha đầu đầu, ý bảo nói. Vừa nghe nam cung ly muốn ra cửa, tiểu nha đầu ôm nàng eo càng khẩn, nửa phần đều không muốn bùng ra, đôi mắt chớp chớp nhìn chằm chằm nam cung ly. Mẫu thân mang nguyệt nguyệt đi ra ngoài chơi bái, nguyệt nguyệt không cần mỗi ngày đều ngốc tại lâu đài. Từ ký sự tới nay, nàng liền không rời đi quá lâu đài một bước, bởi vậy đối bên ngoài thế giới phá lệ chờ mong, liền muốn nhìn một chút bên ngoài có cái gì bất đồng. Chính là xấu xa mẫu thân vẫn luôn làm che trời trận mở ra, nàng thử rất nhiều biện pháp đều mở không ra. Ngoan ngoãn ở lâu đài đốc, bên ngoài tưởng đều đừng nghĩ. Nam cung ly trực tiếp cự tuyệt. Bên ngoài thế giới xa xôi nàng nhìn đến phức tạp nguy hiểm, lấy nàng trước mắt tuổi, nàng tự nhiên không dám làm nàng đi ra ngoài. Nguyệt Nhi đi, cứu cứu mang ngươi đi hậu viện bắt cá. Nam cung huyền ngọc một bộ xanh ngọc quần áo, bộ dáng tuấn tiếu, ngọc thụ lâm phong, thoạt nhìn khí chất nhẹ nhàng, làm người đốn sinh hảo cảm. Này 3 năm thời gian, thân thể hắn đã hoàn toàn lấy lở hiện giờ bộ dáng, thoạt nhìn đại khái là 18-9 tuổi thiếu niên hình tượng. không cần Nguyệt Nguyệt muốn cùng mẫu thân cùng nhau Tiểu Nguyệt Nhi lắc đầu Một ngàn cái một vạn cái không thuần theo Nguyệt Nguyệt muốn cùng mẫu thân cùng đi tìm cha Nam cung ly không đáp ứng Tiểu Nguyệt Nhi dứt khoát lấy ra đòn sát thủ Đầy mặt chờ đợi mà nhìn nàng Nàng đều đã thật lâu không có nhìn đến cha Đều mau quên cha trông như thế nào nhi Nghe được Tiểu Nguyệt Nhi trong miệng nghiệm đến kia thanh cha Nam cung huyền ngọc biểu tình tức khắc cứng đở Khó xử mà nhìn về phía nhà mình nhị tỉ Nói, hắn cũng không biết Quỷ Vương mấy năm nay làm gì đi, này một biến mất đó là 3 năm lâu, 3 năm trong vòng cũng chưa từng trở về quá, cũng khó trách Tiểu Nguyệt Nhi mỗi lần nghiệm đến Quỷ Vương đều vẻ mặt u hoán. Chương 594 Nam Cung Ly tiến giai linh thánh. Ngoan, cha ngươi có việc ra cửa, chờ hắn trở về, liền sẽ biến thành rất lợi hại cha, đến lúc đó là có thể càng tốt bảo hộ Nguyệt Nguyệt, làm ai cũng khi dễ không đến. Nam Cung Ly không lời. Rồi tay điểm hạ tiểu nha đầu chót núi Tiêu cha khi nào mới có thể trở nên rất lợi hại. Nguyệt Nguyệt hiện tại không nghĩ muốn cha bảo hộ, chỉ nghĩ muốn cha bồi Nguyệt Nguyệt chơi. Tiểu Nguyệt nhi nghiêng đầu, đầy mặt khờ dại hỏi. Mọi người đều đem nàng bảo bồi đến càng cái gì dường như đâu, ai sẽ khi dễ nàng. Lại nói cho dù có người khi dễ, Nguyệt Nguyệt chính mình cũng sẽ khi dễ trở về, mới không cần cha rời đi, nàng thật sự hảo tưởng cha Nga. Nam Cung Nguyệt một câu đổ đến Nam Cung ly nháy mắt nói không ra lời. Đúng vậy, khi nào mới có thể trở nên lợi hại, khi nào mới có thể trở về đâu. Nàng cũng không biết, thậm chí quỷ vương rời đi thời điểm, nàng căn bản là không có dự đoán được hắn sẽ đi lâu như vậy. Lâu đến 3 năm đã qua, tiểu Nguyệt Nguyệt đã trưởng thành, sẽ nhảy sẽ nhảy, sẽ nghịch ngậm gây sự, sẽ hỏi các loại đem người khó đến vấn đề. Được rồi, ngươi không phải muốn đi theo cung Vu thúc thúc tu luyện sao? Lại không đi, cung vu thúc thúc cần phải ghét bỏ ngươi. Nam Cung Ly chừng mắt nhìn tiểu nha đầu liếc mắt một cái, nói sang chuyện khác nói. Không cần, Nguyệt Nguyệt muốn cùng mẫu thân cùng nhau. Nam Cung Nguyệt lắc đầu, muốn ở ngày thường, nghe được cung vu tên, đã sớm vui sướng mà chạy tới. Lúc này kiên quyết không muốn rời đi Nam Cung Ly bên người, chính là muốn cùng nàng ở bên nhau. Nam Cung Ly bất đắc dĩ mà nhìn nàng, tiểu nha đầu như thế nào liền như vậy quật đâu. Tiểu Nguyệt Nhi lại không nghe lời, Gieo dắt dễ nghe tiếng nói vang lên, cung vu một bộ bạch dị dị, dung nhan tuấn giật, khí vũ hiên ngang mà từ bên ngoài đi đến, cả người phong độ nhẹ nhàng, toàn thân đều lộ ra suốt trần khí chất, tuấn lãng thanh tuyệt, dung nhan sắp xỉ trích tiên, khỏe môi treo ấm người độ cung, vừa tiến đến, toàn bộ không gian dường như nháy mắt bị hắn thắp sáng, làm người ánh mắt cũng không tự chủ được dừng ở trên người hắn, hấp dẫn mọi người lực chú ý. Cung vu thúc thúc, vừa nhìn thấy cung vu, tiểu nguyệt nhi ánh mắt sậu lượng, vừa mới còn nói không cần cung vu, lúc này sớm đã vứt chi sau đầu, bước chân ngắn nhỏ, hướng tới cung vu phi phát qua đi. Cung vu hơi một loan eo liền đem tiểu nha đầu vững vàng mà tiếp được, thúc thúc hôm nay phát hiện một chỗ hảo ngoạn địa phương, nguyệt nhi muốn hay không đi. Muốn, cung vu thúc thúc mau mang nguyệt nguyệt đi hảo ngoạn địa phương. Hảo, này liền mang người đi. Cung vu cười khẽ một bên bế lên tiểu nguyệt nhi, một bên hướng tới bên ngoài đi đến, đồng thời không quên quay đầu lại đưa cho nam cung ly một cái thu phục ánh mắt. tiểu hài tử thế giới, xa so đại nhân đơn giản đến nhiều, đừng nhìn tiểu nha đầu cái gì đều hiểu, thông minh đến so con khỉ còn tinh, nhưng nhiều nhất cũng vẫn là một cái hài tử. nếu có thể, hắn nguyện nàng vĩnh viễn bảo trì này phân ngây thơ chất phác, vĩnh viễn không đi đụng vào thế giới hắc cám cùng dơ bẩn. nhiên, cái này cá lớn nuốt cá bé thế giới không cho phép. Nguyệt Nhi liền giao cho các ngươi chiếu cố, trong khoảng thời gian này không cần ra khỏi thành. Chờ đến cung vu ôm tiểu Nguyệt Nhi đi xa, Nam Cung Ly đối với Nam Cung Huyền Ngọc nói. Nhi tỷ yên tâm, ta sẽ cùng đàn Lão bọn họ nói, ngươi ra cửa bên ngoài cũng cẩn thận một chút. Nam Cung Huyền Ngọc gật đầu, dặn dò nói. Nam Cung Ly lúc này mới yên tâm, thân hình nắng lên, hướng tới nơi xa bắn nhanh mà đi. Giữa không chung mở ra ba năm lâu che trời trận rốt cuộc mở ra, bất quá khoảnh khắc lại lần nữa khép lại, dường như vừa mới hết thể đều chưa từng phát sinh quá dường như. Nam cung ly ra đông khải thành bảo liền một đường hướng tới núi sâu rừng rậm mà đi, lại lúc sau liền tìm được một chỗ vừa lòng huyệt động đặt chân, ở chung quanh chi khởi một tầng phong ấn, một lần nữa bắt đầu ngồi định rồi tu luyện, thúc dục trong cơ thể linh lực vận chuyển. Nửa canh giờ lúc sau. Vô số linh khí hướng tới nam cung ly nơi phương hướng rung đi, rừng dậm bên trong bao dung linh lực vốn là so giống nhau địa phương càng nhiều một ít, hơn nữa từ cây cối trung hấp thu sinh khí, thực mau, nam cung ly nơi huyệt động bị bảng bạc năng lượng sinh khí vây quanh, ở nàng khống chế hạ, tập thể hướng tới trong cơ thể mà đi. 15 phút lúc sau, nam cung ly nơi rừng sâu thụ hải thao thao, cùng phong di động hạ chuyển đến nào thảo lá cây riêu tiếng vang, không chung phía trên, ám vân kích động khoảnh khắc chi gian hiện ra một mảnh đen nhánh chi cảnh. Các ngươi xem, đó là cái gì? Trên bầu trời cảnh tượng thực mau khiến cho người có tâm chú ý, tiếp theo hai cái, ba cái, bốn cái. Càng ngày càng nhiều người thấy được bên này cảnh tượng, mọi người đứng lặng, kiển chân lấy xem. Tình huống như thế nào, như thế nào đống nhiên chi gian thời tiết thay đổi. Là linh lực chiều, chẳng lẽ là có cường đại linh thú xuất thế, có thể đưa tới như thế doanh động khẳng định không đơn giản mọi người lầm bẩm nhịn không được vì trên bầu trời cảnh tượng kinh hãi kinh ngạc cung vu ôm tiểu nguyệt nhi đứng ở lâu đài hậu viện bên cạnh đứng đan lao đám người đồng dạng ngẩng đầu nhìn trên bầu trời kia phía ám vân cùng đại gia giống nhau bọn họ đối nam cung ly lần này tiến lớn dai vạn phần chờ mong rừng sâu trung vạn thú bị này dao động tập thể kinh tới rồi thú tiếng hô tiếng gầm gừ các loại sao động bất an khắp núi rừng tức khắc một mảnh náo nhiệt Lệnh người miên man bất định, nam cung ly ngốc tại huyệt động trong vòng, đám chìm ở thế giới của chính mình chung, ngoại giới ồn ào nhộn nhịp một chút cũng không có nhập nàng nghĩ, dường như chung quanh hết thể đều không tồn tại giống nhau. Càng ngày càng nhiều năng lượng hướng tới nàng trong cơ thể dũng đi, nội coi bên trong, có thể đem trong cơ thể hết thể đều xem đến rõ ràng, cuồng tốc xoay tròn linh lực, lao nhanh không tôi máu, còn có kia viên phanh phanh phanh nhảy lên hữu lực trái tim. Vô số năng lượng phần tử chen vào da thịt, xuyên thấu qua tế bào, cơ bắp, cốt cách, trải rộng toàn thân lớn lớn bé bé kinh mạch, một lần lại một lần rèn luyện thân thể. Nam cung ly tận lực thả lỏng thân thể, làm này đó năng lượng càng tốt mà tiến vào trong cơ thể, điều động trong cơ thể linh lực, nỗ lực hấp thu. Trên bầu trời ám mây tụ tập, đưa tới càng ngày càng nhiều người tò mò, càng ngày càng nhiều người từ phòng trong đi ra, đứng ở không chung dưới, giao đầu lấy vọng. Ngươi nói tiểu sư muội lần này có thể đột phá linh tông đạt tới linh tôn sao? Mặc trúc sư huynh nhìn chầm chằm không trung phía trên, nhịn không được hỏi. Nói cái gì? Tiểu sư muội không thể đột phá ai có thể đột phá? Lần này lớn như vậy động tĩnh, đương nhiên sẽ tiến giai. Đường Linh nhịn không được mắt trợn trắng, này không vô nghĩa sao? Tiểu sư muội như vậy lợi hại tồn tại, hơn nữa lần này động tĩnh lớn như vậy, tưởng không đột phá đều khó. Lần này ở hắn xem ra chính là ván đã đóng thuyền sự, tuyệt đối không sai được. Các ngươi cũng sợ nói điểm, Ly Nhi muội muội lần này chính là có đại này vật khí. Hoa Mãn doanh câu môi, đáy mắt ánh sao di động, trên mặt ẩn nhẫn kích động phấn khởi. Cái này Ly Nhi muội muội chính là cùng thường nhân không giống nhau, mỗi lần tiến giai đều có thể mang đến không nhỏ động tĩnh, lần này giống nhau, hận không thể nháo đến thế nhân đều biết, tin tưởng lần này đồng dạng có thể tăng lên không ít. Mẫu thân nguyên lai trốn đi tu luyện. Nam cung nguyệt cái miệng nhỏ chu lên, đầy mặt không thoải mái. Mẫu thân một người trộm tiến dai không mang theo nguyệt nguyệt, không vui. Này không gọi trốn, người mẫu thân đây là lấy đại cục làm trọng, miễn cho hủy hoại lâu đài. Cung vu xoa nhẹ hạ tiểu nha đầu đầu, buồn cười mà giải thích nói. Rõ ràng đường đường chính chính tiến dai, kết quả bị nha đầu này nói rất đúng tựa không thể gặp quang dường như, nếu là làm nam cung ly nghe thấy còn không chừng muốn như thế nào hơn nàng. Hừ hừ, mẫu thân chính là trốn tránh nguyện nguyện. Thừa dịp cung vu thúc thúc mang nàng đi chơi thời điểm trộm trốn. Nàng không bao giờ phải tin tưởng mẫu thân, chờ mẫu thân trở về, nàng liền phải dán mẫu thân không bỏ, như vậy lần sau nàng liền không thể trộm bỏ xuống Nguyệt Nguyệt. Cung vu trầm mặc, đối với tiểu nha đầu loại này ngạo kiều cảm giác quen thuộc, đồng nhiên không biết nên nói chút cái gì. Càng ngày càng nhiều năng lượng dũng mãnh vào trong cơ thể. Nam cung Ly trong cơ thể linh lực càng chuyển càng nhanh, càng ngày càng cuồng, đến cuối cùng, Nam cung Ly cả người ở vào bị động tiếp thu trạng thái, những cái đó năng lượng không hề tiết chế mà dũng mãnh vào, thân thể chống được mấy dục nổ mạnh, có loại bị mạnh mẽ nhét đầy, nhét đầy tiếp tục tác, vẫn luôn không ngừng tác, hận không thể làm nàng toàn bộ thân thể đều biến thành năng lượng thể. Loại trạng thái này vẫn luôn liên tục, mỗi một phân mỗi một giây đều sẽ có nhiều hơn năng lượng dũng mãnh vào. Thực mau trong cơ thể chuyển đến xé rách cảm. Cương đại năng lượng va chạm kinh mạch, gen luyện tế bào, cơ bắp, cốt cách, gen luyện toàn thân trên dưới mỗi một chỗ. Đau, lan tràn toàn thân, nam cung ly sắc mặt trắng bệnh, cai chán không ngừng có mồ hôi mỏng chảy ra, trên người quần áo càng là bị mướt mồ hôi dán ở trên người, đau đớn, thống khổ bất an. Loại này cơ bắp bị mạnh mẽ xé rách cảm giác, loại này thiên địa xoay tròn, mà chính mình mênh mông đến giống như mối biển chỉ có thể theo cuộn sóng đông đưa chìm nổi cảm giác, làm nàng cả người đều mơ màng hồ đồ. Thống khổ rằng co thật lâu sau thật lâu sau, Nam Cung Ly sắc mặt từ lúc bắt đầu trắng bệnh, biến đến cuối cùng tái nhợt trong suốt, phảng phất một xúc liền sẽ vỡ vụn, phảng phất chỉ cần nhẹ nhàng vừa động, cả người là có thể từ trước mắt hôi phi yên diệt, yếu ớt đến làm người đau lòng kinh hãi. Nam Cung Ly ý thức cũng một chút rút ra, huyệt động bên trong, lại thấy nàng thân thể huyền phù giữa không trung, Thân thể ngửa ra sau, một đầu tóc đen phiêu tán, toàn bộ thoạt nhìn nhẹ đến không có trọng lượng, lại dường như dây tiếp theo liền sẽ theo gió mà đi. Ý thức lùi lại, trong đầu hình ảnh thoáng hiện, một vài bước, từng màn, cuối cùng trở lại vừa mới xuyên tới khởi điểm, linh hồn phụ thể, tân bắt đầu. Khép kín hai mắt soát điệu mở ra, trong đầu xẹt qua một kia mắt lạnh, cả người nháy mắt thanh tỉnh lại đây. Cương đại, nàng cường đại hơn, đây là cá lớn nuốt cá bé thế giới. Nơi này, không phải không có khói thuốc xuống thế kỷ 21, mà là tùy thời liền có thể có thể trôn vùi thánh mạng dị giới đại lục. Chỉ có cường đại, mới có thể càng tốt mà tồn tại, chỉ có cường đại, mới có thể chúa tể chính mình thậm chí người khác nhân sinh. với anh, trong ngáy mắt, Nam Cung Ly trong óc mũ căn huyền chặt đức, nguyên bản đỉnh trệ năng lượng ầm ầm mở ra một đạo chỗ hồng, hướng tới Nam Cung Ly trong cơ thể điền cuồng dũng mãnh vào Phảng phất khô cạn đã lâu đại địa vui sướng mà hấp thu rất xuống cam lộ. Nam cung ly trong cơ thể năng lượng kế tiếp bò lên, một tầng một tầng nhanh chóng tăng nhiều. Xuy, quang mang đại diệu, tiến dai quang mang buông xuống, từ trên trời răng xuống, đem nam cung ly toàn bộ đều bao phủ ở quang mang trung tâm. Lại thấy nam cung ly cái chán, màu vàng ngôi sao chợt lóe, hóa thành màu xanh lục, một viên hai viên ba viên, tiếp theo lại là nhóng lên, hóa thành màu xanh lá. Không trung thanh mang đại thịnh, không trung ám vân bị thanh sắc quang mang tách ra, bích thanh ánh mục, thanh đến trọc người yêu thích, lệnh người cảnh đẹp ý vui, làm tất cả mọi người nhịn không được vui mừng tâm động, nội tâm thật sâu mà chấn động cổ động. Màu xanh lá, là màu xanh lá tiến dài quang mang. Thanh sắc quang mang, đó chính là linh thánh cường giả. Có người lầm bẩm, lại một vị cường giả ra đời. chương 595 thai hỏa, vong linh ma giả. Trên bầu trời thanh mang càng thịnh khắp không trung đều bị nhuộm đẫm thành một mảnh màu xanh lá, nam cung ly trong cơ thể linh lực kế tiếp bò lên, theo tiến dài, thần thức cùng ngũ quan đều so ngày xưa nhạy bén không ít. đại trên bầu trời thanh mang tan đi, nam cung ly trong cơ thể sao động rốt cuộc bình tĩnh xuống dưới, chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới đều có sự không song kính nhi, cả người thần thanh khí sảng, nói không nên lời thống khoái. Quang mang tan đi, nam cung ly khép kín hai mắt mở ra, đáy mắt ánh sao lực động, Giờ này khắc này nàng như một phen ra khỏi vỏ bảo kiếm, sắc bén di động, cho người ta thật lớn áp bách cảm giác. nam cung li lẳng lặng cảm thụ được trong cơ thể linh lực biến hóa, khỏe môi dơ lên sung sướng độ cung. Mấy năm lâu, thực lực của nàng, rốt cuộc có thật lớn bay vọt, rốt cuộc vượt qua qua đi, đứng ở tân độ cao. Từ linh tông đến linh thánh, suốt vượt qua hai cái đại bậc thang, này hai cái đại bậc thang. Khuyên tận mấy năm nay tới nay tìm kiếm sở hữu quý giá chi vật, đơn giản còn hảo, cũng không có lệnh chính mình thất vọng. Chẳng qua sau này một đoạn thời gian, nàng phỏng trừng muốn rèn luyện một đoạn thời gian lấy củng cố căn cơ. Rốt cuộc dựa vào ngoại vật cùng với linh vật nước thuốc tiến dai, không thể so thật đánh thật tu luyện tới củng cố. Mỗi người đều cảm thấy nàng thiên phú hảo, kỳ thật chỉ là nàng vận khí dai thôi. Nếu không có ngay từ đầu được đến thông thiên tháp, Nàng liền sẽ không có mặt sau này liên tiếp tiến dài, cũng sẽ không ở ngắn ngủn mấy năm nay nổi tiến bộ như thế nhanh chóng, hơn nữa đang độc điển sở để cập phụ trợ tiến giai đang dược, nước thuốc, làm nàng tu vi thực lực, tưởng không tiến giai đều khó. Cái này, nàng cuối cùng thoáng có thể chấn an một ít, thu hồi tinh thần, cảm nhận được chung quanh như cũ tiêu tán không đi linh lực năng lượng, nam cung ly đơn giản vung tay lên, một cổ cường đại hấp lực đằng khởi. Trung quanh quanh của năng lượng lại một lần hướng tới nam cung ly bên này dựa sát lại đây. Chẳng qua so với lần đầu tiên, này càng thêm nhanh chóng cổng liệt, hấp thu tốc độ càng là đề cao gấp 10 lần không ngừng. Mà này đó năng lượng đều không phải là bị nam cung ly hút vào trong cơ thể, mà là ngược lại thu vào thông thiên tháp nội. Vừa mới mới vừa tiến giai xong, nàng trong cơ thể đã đạt tới bao hòa trạng thái, rốt cuộc hấp thụ nhiều không được một phần, chỉ có cần thêm tiêu hóa, tận lực thực chiến. Mới có thể củng cố căn, không đến mức khống chế không được trước mắt linh lực. Tiểu kim, đi, tùy ta cùng nhau đi dạo đi. Nam cung ly đi ra cửa động, nhẹ gọi một tiếng, toàn thân kim Mao tiểu kim kim nhảy đứng ở nam cung ly đầu vai. Lại thấy nàng ánh mắt nóng rực tinh lượng, nhìn chầm chầm rừng cây chỗ sâu trồng, khỏe môi dơ lên nghiền ngẫm độ cung. Chi chi chi. Tiểu kim kim hoan hô, ra ra ra, nào đó ra hỏa muốn xui xẻo. Vừa thấy chủ nhân bộ dáng này liền biết muốn bắt nào đó ra hỏa luyện tập. Nam Cung Ly vừa mới tiến dai, nóng lòng muốn thử, tiểu kim kim ánh vàng rực rỡ con ngươi tặc lượng tặc lượng, còn lại là phấn khởi không thôi. Nó lại muốn cùng tiểu chủ nhân cùng nhau hành động, khi dễ thú thú gì đó, nó thích nhất. Màu xanh là tiến dai quan mang, là linh thánh. Đông Khải Thanh Bảo, phượng âm viện trưởng cả người chấn động, nhìn trên bầu trời kêu lóa mắt thanh mang cả người kích động đến cùng cái gì dường như cộng thêm các loại không thể tin tưởng sao lại thế này linh thánh đâu hắn nhớ rõ nam cung nha đầu dừng lại ở linh tông đỉnh thật lâu nguyên tưởng rằng lần này tiến giai nhiều nhất tới cái linh tôn đỉnh thôi kết quả đại gia sở liệu liền vượt hai giai a đây là cái gì khái niệm kia chính là hai cái đại gia vị cũng không phải là nói dỡn như thế nghịch thiên tiến giai phương thức thiệt tình vẫn là người sao không Muốn nói như thế nào mọi người đều xưng nàng vì biến thái đâu, nhưng còn không phải là như vậy, biến thái, thật mẹ nó một cái tiểu biến thái. Ta nói ly nhi muội muội lần này sẽ có đại vật khí, linh nghiệm đi. hoa mãn doanh phát ra từ nội tâm mà cười, trong lòng cao hưng đến không được, thậm chí rất có điểm khoe khoang ý vị. Nàng tiên đoán quả nhiên không sai, vừa thấy ly nhi muội muội gấp không chờ nổi rời đi kia tư thế, hơn nữa liên tưởng đến mấy năm gần đây vẫn luôn cũng không tiến lên dai Lương trước lần này tiến dai nhất định sẽ không đơn giản. Ai ngờ lại là như vậy không đơn giản, kết quả cuối cùng, vẫn là ly nàng dự đoán đến nhiều đến quá nhiều, chỉ có thể cảm khái ly nhi mội mội vận khí tốt đến bạo, liền trời cao đều như thế chiếu cố nàng. Loại này liên tục tiến dai hai cái đại cấp bậc sự tình, từ xưa đến nay, phỏng trừng cũng chỉ có nàng một người. Ha ha, Linh, Linh, quá Linh, Hoa Đại gia chủ lần này đoán được quả nhiên không tồi. Chúng ta bảo chủ quá lợi hại. Lâu đài mọi người hoan hô, các loại nhảy nhót sôi trào. Nam Cung Ly tiến dai, làm tất cả mọi người phân chấn kích động không thôi, làm cho cả Đông Khải Thành Bảo đều tràn ngập sinh cơ sức sống. Rốt cuộc Nam Cung Ly càng cường đại, đại biểu cho Đông Khải Thành Bảo thực lực càng cường đại, cũng đại biểu cho Đông Khải Thành Bảo này chi thế lực càng thêm cường thịnh không thể lay động, khoảng cách bọn họ chờ đợi đứng ở cường gia đình, càng ngày càng gần. Bên này Đông Khải Thành bảo mọi người phân chấn vui mừng, bên ngoài, lại một người linh thánh cường giả quật khởi sự khiến cho không ít người chú ý kiên kỵ. Linh thánh cấp bậc rốt cuộc không nhỏ, nhiều một người cường giả, cũng liền ý nghĩa nhiều một người cùng bọn hắn cạnh tranh. Thiên nguyên đại lục cường giả tài nguyên vốn là không nhiều lắm, phàm là nhiều tăng thêm một vị, đại lục cách cục đều sẽ có điều bất đồng, ai cũng không nghĩ chính mình lĩnh vực đã chịu xâm phạm áp chế càng không nghĩ đem chính mình trong tay tải nguyên phân cách đi ra ngoài. Thậm chí, cường giả chi gian, vốn dĩ chính là lẫn nhau đối lập, không chấp nhận được người khác. Không ai hy vọng thấy người khác so với chính mình càng cường, bởi vì ai cũng không biết vị này áp quá chính mình cường giả có thể hay không ngày nọ phạm đến trên đầu mình. Lại một vị cường giả ra đời, tầm thường bá tánh chỉ là thổn thức cảm khái, nhìn lên hâm mộ, nào đó cường giả, sẽ bị luật tâm. Trước tiên phái ra lực lượng tìm hiểu, dụng biết vị này tần tiến giai linh thánh cường giả đến tuột cùng là phương nào thần thánh. Mà trước mắt nhất giải sầu nhất tự tại, đương thuộc Nam Cung Ly. Tiến giai song, trong cơ thể năng lượng tràn đầy, toàn thân sự không song kính nhi, lúc này đang ở trong rừng xuyên qua, nhưng thật ra đáng thương nào đó linh thú. Ba tháng lúc sau, núi rừng bị Nam Cung Ly toàn bộ đi dạo một lần, bên trong ma thú cũng không thiếu thai họa cuối cùng đem trong cơ thể di động năng lượng ổn định xuống dưới, Nam Cung Ly lúc này mới dẹp đường hồi phủ, một đường hướng tới Đông Khải Thành bảo mà đi. Các ngươi nghe nói không, phương Nam bên kia đánh đến càng ngày càng kịch liệt, thai họa không ngừng, hơn nữa gần nhất lại ra cái gì vong linh ma giả, thương vong vô số, trong thành xuất hiện nạn dân càng ngày càng nhiều. Đúng vậy, ngày hôm qua lại tới nữa không ít nạn dân, bất quá đều bị ngăn ở ngoài thành, ngươi là không thấy những người đó bộ dáng? Tấm tác, quả thực không thể dùng thảm hình chữa dung. Nam Cung Ly đi ở trên đường, ven đường vừa lúc gặp gỡ một đám giải rác lính đánh thuê, trong lúc vô tình nghe được bọn họ nói chuyện thiếm. Thai họa, vong linh ma giả. Vài vị nói phía Nam thai họa là chuyện như thế nào, còn có vong linh ma giả, cái này xưng hô nhưng thật ra kỳ lạ. Nam Cung Ly buồn cười, đánh gây mấy người đối thoại, biểu hiện ra vẻ mặt hứng thú chi sắc. Đồng nhiên thấy như vậy một vị tuyệt sắc mỹ nhân cắm vào, vài vị lính đánh thuê đầu tiên là sử sốt, tiếp theo tập thể biểu hiện ra cực đại phấn khởi nhiệt tình. Vị tiểu thư này, ngài chẳng lẽ vẫn luôn cũng chưa nghe qua phía nam thai họa, nam diệp vương quốc cùng gia vực vương quốc chi gian chiến đấu chính là rằng có ba tháng lâu. Bên cạnh một vị lính đánh thuê đầy mặt kinh ngạc nhìn chầm chăm nàng, xem quái dị đến đem nàng đánh giá cái biến. Nam diệp vương quốc cùng gia vực vương quốc giao chiến chuyện lớn như vậy nhi Cơ hồ chuyển khắp toàn bộ đại lục, có thể nói là nhà nhà đều biết, hiện tại thế nhưng chạy tới một vị hoàn toàn không hiểu rõ mỹ nhân. Nay cũng quá không thể nào nói nổi đi, xem nàng bộ dáng trang điểm, cũng không giống như là kiến thức hạn hẹp giả. Còn có vong linh ma giả, gần nhất đồng dạng ở trên đại lục chuyển đến ồn ào huyên áo, phàm là yêu quý tánh mạng người, ai không bật tâm. Bản nhân vẫn luôn tĩnh dương ở nhà, đối ngoại giới việc chưa từng hỏi đến, làm chư vị chê cười. Không biết vài vị có không vì ta giảng giải một phen? Nam Cung Ly nhẹ nhàng trả lời. Chúng lính đánh thuê chỉ cho là dưỡng ở khuê phòng tiểu thư, như vậy tưởng tượng, không biết Phương Nam thai họa cùng với vong linh ma giả dường như cũng thực bình thường. Tiếp theo mấy người ngươi một lời, ta một ngữ, tranh đoạt vì Nam Cung Ly giảng giải Nam Diệp vương quốc cùng gia vực vương quốc chi gian sự, cùng với chiến tranh gián tiếp khiến cho vong linh ma giả. Nhưng thật ra không nghĩ tới bế quan mấy năm nay bên ngoài đã đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Nhắc tới Nam Diệp Vương quốc, nàng nhưng thật ra cái thứ nhất nghĩ tới Nam Diệp phòng, hai nước chiến sự, thân là hoàng tử, có lẽ hắn hiện tại đang ở mặc giáp ra trận cũng không chừng đâu. Kia vong linh ma giả lại là như thế lợi hại. Nghe được mấy người đối vong linh ma giả giảng giải, Nam Cung Ly không khỏi nhíu mày, nghe tới cái này vong linh ma giả so ám ma giả lợi hại hơn. Kia nhưng không, vong linh ma giả có thể so ám ma giả đều tàn nhẫn. Đánh không chết, thủy đi không tiêu tan, không chỗ nào không sợ, hơn nữa số lượng còn nhiều, công kích lên, một chi nho nhỏ đội ngũ nhưng để vạn quân, hiện tại giả vực Vương quốc vong linh ma giả hung hăng ngang ngược, phòng trừng lại quá không lâu Nam Diệp Vương quốc liền xe bại. Mọi người lắc đầu, tập thể đối Nam Diệp Vương quốc không xem trọng. Đặc biệt là nghe nói Nam Diệp Vương quốc mấy vạn chi chúng bị vong linh ma giả nhất cử tiêu diệt lúc sau, mọi người đã không sai biệt lắm đoán trước tới rồi Nam Diệp Vương quốc tương lai. Dù sao bị đánh bại là chuyện sớm hay muộn nhì, có vong linh ma giả này chỉ có thể nói bất diệt quân đoàn tồn tại, nơi nào còn có cái gì phần thắng. Vong linh ma giả có thể tùy ý hấp thu linh giả linh lực. Nói như vậy, vong linh ma giả tự thân cũng là có chứa năng lượng, như vậy vừa nói, ám ma giả hay không cũng có thể hấp thu vong linh ma giả năng lượng đâu. Nếu là quỷ vương ở thì tốt rồi, trực tiếp thử một lần liền biết, chỉ tiếp liền nàng cũng không biết quỷ vương đến tột cùng đi nơi nào, mấy năm nay, lại đến tột cùng làm cái gì. Hoặc là, lấy hắn linh thông, phỏng chừng đã sớm thu được vong linh ma giả cùng với phương nam giao chiến chuyện này. Đó là đương nhiên, nghe nói những cái đó vong linh ma giả hấp thu linh giả năng lượng lúc sau, đồng dạng cũng có thể tiến dài, có người còn chính mắt thấy quá vong linh ma giả tiến dài một màn, tiến dài lúc sau thân pháp càng thêm linh hoạt, tốc độ cũng càng thêm mau lẹ. Lực công kích từ từ, so với phía trước càng cường. Đáng sợ nhất vẫn là vong linh ma giả khôi phục tốc độ, liền tính đem bọn họ đánh bại đánh tan. Bọn họ cũng có thể ở trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng trọng tổ. Lực công kích không chút nào yếu bớt, toàn bộ chính là đánh không chết. Chờ đem ngươi sức lực tiêu hao xong rồi, nhưng cái đó vong linh ma giả liền tới muốn ngươi mệnh. Nhắc tới vong linh ma giả, mọi người đã sợ thả yếu, các loại kiên kỵ. Liền sợ một ngày kia vong linh ma giả xuất hiện ở bọn họ trước mặt, lúc ấy, tuyệt đối chết chắc rồi. Nị mà, gia vực vương quốc thật mẹ nó biến thái, hảo hảo lăn lộn lưu vong linh ma giả như thế ngoạn ý tới, phòng trừng toàn bộ đại lục người đều đang mắng bọn họ. chương 596 nam diệp vương quốc tới cửa cầu viện. Vong linh ma giả tồn tại, tuyệt đối so với trên đại lục những cái đó người tu ma càng vì khủng bố. Nam cung ly hơi làm giải liền thu hồi tâm thần tiếp tục lên đường. Mặc kệ người tu ma cũng hảo, vong linh ma giả cũng thế, chỉ cần không uy hiếp đến nàng đông khải thành bảo, nàng có thể chí trì mặc kệ. Nhưng nếu một ngày kia dám động nàng đông khải thành bảo một phân, nàng tuyệt không sẽ nuông chiều, đó là vong linh ma giả như thế nào, nàng tuyệt đối sẽ nghĩ cách đem trì đánh diệt. Che trời trận run lên, tùy theo mở ra, Nam cung ly thân ảnh cũng tùy theo xuất hiện ở đông khải thành bảo. Lâu đài trung đan lão đám người thực mau đón đi lên. Mẫu thân bị Hoa Mãn Doanh ôm tiểu Nguyệt Nhi hoan hô, hướng tới Nam Cung Ly ôm ấp đầu lại đây. Có hay không ngoan ngoãn nghe lời? Tiếp được tiểu nha đầu, Nam Cung Ly sủng lịch nói: "Nguyệt Nguyệt như vậy ngoan, mẫu thân đều không mang theo Nguyệt Nguyệt đi ra ngoài chơi." Tiểu Nguyệt Nhi bĩu môi, đầy mặt mất mát mà hoán trách nói: "Mỗi ngày đến lốc tại lâu đài bên trong, nị vai đã chết." Nếu có thể đủ ra khỏi thành bảo thì tốt rồi Tưởng tượng đến bên ngoài thiên địa Nam cung nguyệt liền một trận hướng tới Chỉ mong có thiên mâu thân có thể đái chính mình nơi nơi đi dạo Đừng tổng nhớ thương chơi Bên ngoài hiện tại nguy hiểm Không thể tùy tiện đi ra ngoài Nam cung ly vẻ mặt nghiêm túc chi sắc Nguyên bản chính mình tiến dai không lâu Thực lực rất co tăng lên Nên hảo hảo thả lỏng một chút nhiên vong linh ma giả xuất hiện Làm nàng nội tâm lần thứ hai căng chặt lên Chút nào thả lỏng không xuống dưới. Hiện tại Nguyệt Nhi nháo muốn đi ra ngoài, nàng liền càng thêm không được lơi lỏng một phần, nghĩ thầm nếu nên hảo hảo giáo dục Nguyệt Nhi, làm nàng trước tiên bắt đầu hệ thống tính học tập cùng tu luyện. Từ ngày mai bắt đầu, Nguyệt Nhi đi theo mẫu thân cùng nhau học tập, mỗi ngày đã tọa thời gian cũng đến so ngày xưa nhiều thượng một canh giờ. Không cần, Nguyệt Nguyệt muốn ra khỏi thành bảo chơi. Vừa nghe học tập, Nam cung Nguyệt trực tiếp cự tuyệt, nàng mới không nghĩ học tập đâu. Chờ ngươi học thành, cha ngươi liền đã trở lại, đến lúc đó liền có thể mang theo ngươi ra khỏi thành bảo chơi chơi. Mẫu thân nói chuyện thật sự. Nam Cung Nguyệt ánh mắt sáng ngời, nóng rực mong đợi mà nhìn chầm chầm Nam Cung Ly, nghe được học tập hảo là có thể nhìn thấy tưởng niệm đã lâu cha, tiểu nguyệt nhi tức khắc kích động. Không chỉ có có thể nhìn thấy cha, còn có thể làm cha mang theo nàng ra cửa chơi. Này phân dụ hoặc, đối Nam Cung Nguyệt tới nói quả thực là thật lớn thậm chí gấp không chờ nổi muốn nhanh lên nhìn thấy cha. Hừ hừ, chờ nhìn thấy cha, nàng muốn nói cho hắn mẫu thân có bao nhiêu nghiêm khắc, chờ cha trở về, nàng không bao giờ muốn hắn rời đi. Tự nhiên thật sự. Nam Cung Ly mỉm cười, nhìn tiểu nha đầu nghiêng đầu, một bộ tiểu đại nhân khẩu khí liền cảm thấy buồn cười. Hảo, từ ngày mai khởi Nguyệt Nhi đi theo mẫu thân học tập, chờ cha trở về. Tiểu Nguyệt Nhi khó được thống khoái mà đáp ứng. Ngay thường làm nàng hảo hảo học tập liền cùng lên chiến trường dường như, miên bản có bao nhiêu gian nan. Cái này tiểu nha đầu, thiên tư thông tuệ, trí lực siêu nhân, đáng tiếc chính là không yêu học tập, nói cách khác chính là lười, mỗi ngày lớn nhất lạc thú đó là chơi. Ly nha đầu mới từ bên ngoài trở về, nhưng mang về cái gì tin tức hiểu biết. Thấy Nam Cung Ly nói đến bên ngoài nguy hiểm khi vẻ mặt nghiêm túc chi sắc, đan lão trong lòng vừa động, nhìn nàng không khỏi hỏi. Không biết đến tuột cùng là cái gì có thể lệnh nha đầu như thế như mày, còn có nàng trong miệng nguy hiểm, chắc là thật sự nguy hiểm. Chẳng lẽ trong khoảng thời gian này lại đã xảy ra cái gì hắn không hiểu rõ sự sao? Bằng không lấy hắn đối nha đầu hiểu biết, nàng sát mặt sẽ không khó coi như vậy. Nghe được tin tức hiểu biết, mọi người ánh mắt nháy mắt đầu lại đây, tập thể dừng ở Nam cung ly trên người, đồng dạng tò mò không thôi. 3 năm, bọn họ ngốc tại Đông Khải Thành bảo suốt 3 năm lâu. Ba năm tới chưa từng ra ngoài, tự nhiên không biết như thế bên ngoài cách cục biến hóa. Nghe được Nam Cung Ly mới từ bên ngoài trở về, mọi người trong lòng không khỏi lộ ra mong đợi tò mò. Nói thật, không riêng Tiểu Nguyệt Nhi muốn đi bên ngoài nhìn xem, bọn họ đồng dạng như thế. Rốt cuộc ở lâu đài trong vòng ngây người lâu lắm, lâu đến cơ hổ ngăn cách với thế nhân. Nam Diệp Vương quốc cùng Gia Vực Vương quốc đại chiến, Gia Vực Vương quốc xuất hiện vong linh ma giả, hơn nữa dùng ở chiến trường phía trên. Nam Cung Ly dứt lời, mọi người vì này chấn động, đầy mặt kinh ngạc ngoài ý muốn. Hai đại vương quốc đại chiến, vong linh ma giả. Từ từ, ai có thể nói cho bọn họ, cái kia vong linh ma giả là cái quỷ gì? Bọn họ như thế nào phía trước chưa từng nghe nói qua, chỉ nghe được quá người tu ma hoặc là ám ma giả, nhưng thật ra lần đầu tiên nghe được vong linh ma giả, là bọn họ theo không kịp tiết tấu sao. Mọi người nghi hoặc, trong lòng mãnh liệt khó hiểu tò mò chỉ cảm thấy hết sức mới mẻ. Không nghĩ tới hai đại vương quốc lẫn nhau giao chiến, cái kia vong linh ma giả có cái gì kỳ lạ chỗ. Đàn lão nhìn Nam Cung Ly hỏi, ánh mắt mọi người tập trung rừng ở Nam Cung Ly trên người. Bọn họ cũng đồng dạng tò mò khó hiểu, đối với vong linh ma giả gì đó, tự nhiên cũng tưởng biết chi nhất nhị. Vong linh ma giả, nghe nói chiến bất tử, mặc dù là chia rẽ, cũng có thể chết mà sống lại, sinh tồn lực cực kỳ ngoan cường. Cụ thể còn không có gặp qua, mấy tin tức này, cũng chỉ là tin vỉa hè vong linh ma giả đến tột cùng có gì lợi hại, nàng cũng không biết. Thì ra là thế, xem ra xác thật khó giải quyết, kể từ đó, Nam Diệp Vương quốc chẳng phải là kế tiếp bại lui. Như vậy vong linh ma giả phải đến chiến trường chung đi, đối Nam Diệp một quốc gia đã kích, không thể nói không lớn. Nghe nói Nam Diệp Vương quốc có điểm chống đỡ không được, tóm lại trong khoảng thời gian này, Đại gia vẫn là giống như trước đây ngốc tại lâu đài tu luyện, bên ngoài chuyện này, không cần chúng ta nhọc lòng. Nam Cung Ly dặn dò nói, mặc kệ khi nào, vĩnh viễn đều không thể dừng lại tu luyện. Trở thành cương giả, là một cái gian nan thả dài dòng quá trình, đều không phải là một ngày xúc liền. Trong khoảng thời gian này, cũng chỉ có không ngừng nỗ lực, không ngừng tăng lên, mới có thể lập với cường giả đỉnh, nhìn xuống quần thần, Bảo chủ yên tâm, đại gia sẽ tiếp tục nỗ lực mọi người hô nhỏ, tập thể quát, bọn họ đương nhiên sẽ tiếp tục tu luyện, như thế tốt tu luyện hoàn cảnh, làm sao có thể không quý trọng? Nam Diệp Vương quốc, giống như mọi người lường trước giống nhau, lúc này một mảnh hỗn độn, Nam Diệp Vương quốc quốc chủ cùng với chúng thần giống như kiến bò trên chảo nóng, gấp đến độ không được. Quốc chủ, nghe nói đám kia vong linh ma giả lại tiến lên, dai, lại tiếp tục làm cho bọn họ hung hăng ngang ngược đi xuống, quốc chi nguy rồi. Một người thần tử tiến lên. Ngữ khí kích động nói, ai đều biết đám kia vong linh ma giả nguy hiểm, quốc chủ cũng đồng dạng tưởng diện kia vong linh ma giả, nhưng vấn đề mấu chốt là, chúng ta căn bản là không có cách nào đối phó. Đi bao nhiêu người liền chết nhiều ít, nhưng cái đó đưa lên đi cứng giả, đến cuối cùng đều là thành vong linh ma giả đồ ăn, đến cuối cùng nhưng thật ra tiện nghi bọn họ, xúc tiến bọn họ tiến lên dai. Lại tiếp tục đi xuống, ngốc tử cũng biết nam diệp vương quốc nguy hiểm. Cái này giả vực vương quốc, cũng không biết thượng chỗ nào tìm tới nhiều như vậy vong linh ma giả, chính diện không địch lại, liền ra như thế tổn hại chiêu, quá lệnh nhân khí bực. Ta biết có một người khẳng định có thể đối phó này đó vong linh ma giả. Đại điện phía trên, một bộ xanh ngọc quần áo, bộ dáng anh Tuấn Trầm Tĩnh Nam Diệp Phong đống nhiên mở miệng, hồ sâu giống nhau hai tròng mắt hiện lên một sợi ánh sáng, làm hắn cả người thoáng chốc tươi sáng vài phần. Liên tiếp mấy tháng toàn bộ Nam Diệp Vương quốc đều tử khí trầm chầm, chầm, liên tiếp tin dư chiến bại chuyển quay lại lại đây, dân chúng các loại ưu ám thấp mỹ, toàn Nam Diệp đều ở vào một mảnh áp suất thấp trung. mau mau nói, là ai? Nghe được Nam Diệp Phong lời này, mọi người cả kinh, đầy mặt ngoài ý muốn vui mừng, gấp không chờ nổi mà thúc giục nói. Mọi người ánh mắt tập trung dừng ở Nam Diệp Phong trên người, chờ đợi hắn trong miệng đáp án. Ám ma giả, quỷ vương. Nam Diệp Phong mở miệng. Lãnh băng tiếng nói vang vọng ở toàn bộ đại điện phía trên. Quỷ vương hai chữ vừa ra, mọi người một cái giật mình, trên mặt mong đợi khát vọng tối lui, một lần nữa quy về thấp mỹ thất vọng. Quỷ vương, bọn họ nhưng thật ra biết hắn rất lợi hại, đối phó những cái đó vong linh ma giả tuyệt đối không thành vấn đề. Nhưng vấn đề mấu chốt là, quỷ vương là bọn họ có thể mời đặng sao, bọn họ chi gian chính là nửa điểm giao tế cũng không có, muốn thỉnh động quỷ vương, quả thực nói giỡn. Ha ha, Thái tử Điện Hạ cũng thật là ái nói giỡn. Hoàng nhi nhưng có biện pháp thỉnh động quỷ vương tôn giả tiến đến tương trợ. Nam Diệp vương quốc quốc chủ mày nhíu lại, nhìn phía dưới Nam Diệp phong hỏi. Nhi thần nguyện ý thử một lần, có thể hay không thỉnh động, vẫn là lời phía sau. Nam Diệp phong đúng sự thật nói, mặc kệ như thế nào, hắn đều sẽ thử một lần. Hiện giờ đúng là Nam Diệp nguy nan hết sức, phàm là có thể đối phó vong linh ma giả biện pháp, hắn đều sẽ không sai quá. Hảo, chuyện này liền giao cho Hoàng Nhi đi làm. Phụ hoàng phái người hộ tống ngươi tiền đến. Trên đường cẩn thận. Nam Diệp quốc chủ lập tức hạ lệnh, chuyện này không thể lại kéo xuống đi. Muôn một, một ngày, bọn họ Nam Diệp liền có Diệt quốc chi nguy. Nam Diệp phong xuất đội xuất phát, cùng ngày liền rời đi Nam Diệp Vương quốc đi trước Đông Khải Thành bảo. Vài ngày sau, bên ngoài truyền đến tin tức, Nam Diệp Vương quốc Thái tử tiến đến bái kiến. Nam Diệp phong. Lúc này hắn tới nơi này làm gì? Nam Cung Ly hồ nghi, lúc này không phải bọn họ Nam Diệp Vương quốc trong lúc nguy cấp sao, như thế nào còn có thời gian dỗi nơi nơi chạy. Bất quá hơi suy tư, Nam Cung Ly liền nghĩ tới một vài. Làm hắn tiến bảo. Nam Cung Ly xua xua tay, thuận tiện giải che trời trận phong ấn, ý bảo mở cửa thả người tiến bảo. Nam Diệp Phong ở người nọ dẫn dắt hạ lại một lần vào đông khải thành bảo, khoảng cách thượng một lần lâu đài vừa mới thành lập. Đã đã nhiều năm qua đi, hiện giờ đông khải thành bảo, cây xanh thành bóng dâm, hoa đoàn cầm tốc bố chi đến càng thêm tinh xảo mỹ lệ. Tiếp theo Nam Diệp Phong bị đưa tới đại đường, Nam Cung Ly ngồi trên chủ vị, đàn lào đám người cũng đều ở, phân biệt ngồi ở hai bên. Không biết thái tử điện hạ tới chơi, cái gọi là chuyện gì? Nhìn thấy Nam Diệp Phong, Nam Cung Ly nhúng mẩy, cười hỏi. Nam Cung tiểu thư, tại hạ lần này tiền đến, là có chuyện quan trọng muốn nhờ. Không biết quỷ vương các hạ nhưng ở. Nam Diệp phong ngữ khí khiêm tốn, thái độ xưa nay chưa từng có cung kính. Hắn không ở, người muốn nói sự, chúng ta khả năng giúp không được gì. Nam cung ly mau ngôn mau ngữ, nàng chính mình cũng không biết quỷ vương đi đâu nhì đâu. Quỷ vương các hạ, thật sự không ở. Nam Diệp phong chấn động, trong mắt mong đợi nháy mắt tiêu tàn nào ảnh không ít. Nguyên bản liền ôm thử một lần tâm thái, hiện giờ nghe được quỷ vương không ở. Liền thử một lần cơ hội cũng không có, tức khắc đau lòng, mày ninh thành chữ xuyên. Bọn họ Nam Diệp, thật sự không hy vọng sao, chẳng lẽ Nam Diệp, chú định chỉ có thể hủy diệt. Hắn đã đã nhiều năm chưa từng đã trở lại, không người biết hiểu hắn hành tung. Một bên phượng âm viện trưởng bổ sung nói, thật sự không thể gặp Nam Diệp phong kia vẻ mặt sầu khổ giống. Tốt xấu tiểu tử này cũng từng là hắn học viện một viên, an ủi an ủi cũng là hẳn là. 597 cung vu ra tay. Ngáy mắt hạ gục vong linh. Nam Diệp Phong cái này hoàn toàn nản lòng. Phượng âm viện trưởng nói, tự nhiên sẽ không có giả. Quấy rời. Nam Diệp Phong nhíu mày, biểu tình hạ xuống đến cực điểm. Trong mắt mong đợi chờ đợi tiêu tan nào ảnh. Toàn thân mang theo một cổ tinh mịch. Xoay người liền dục rời đi. Từ từ. Thấy hắn đi được dứt khoát lưu loát. Nam Cung ly mở miệng giữ lại. Nam Diệp Phong bước chân cứng lại. Xoay người nhìn lại đây. Đan lào đám người ánh mắt cũng đồng dạng dừng ở trên người nàng, không biết nam cung ly đây là muốn làm sao. Vong linh ma giả, ta nhưng thật ra muốn đi gặp. Xuất phát từ tò mò cũng hảo, hảo tâm trợ bọn họ giúp một tay cũng thế, nàng là thật sự muốn đi xem. Đảo muốn nhìn một cái cái này vong linh ma giả đến tổn cùng có bao nhiêu lợi hại. Người là nói thật. Nam Diệp phong biểu tình chấn động, đầy mặt kinh ngạc nhìn trầm chầm, chầm nam cung ly. Chỉ là đi xem. Có thể hay không giúp được với vội vẫn là tiếp theo. Nam Cung Ly nhàn nhạt gật gật đầu. Nam Diệp Phong thần sắc đại hỉ, trái tim phập phồng chấn động, ngày nhót không thôi. Cảm ơn, mặc kệ có thể hay không giúp đỡ, ta đều thay chúng ta Nam Diệp cảm tạ ngươi Nam Diệp Phong tự đáy lòng mà cảm tạ. Theo bản năng cảm thấy, chỉ cần Nam Cung Ly có thể đi, khẳng định có thể tìm được đối phó vong linh ma giả phương pháp. Ở trong lòng hắn, Nam Cung Ly từ trước đến nay là kỳ tích người chế tạo. Có năng ở, thường thường sẽ mang đến ngoại ý muốn kinh hỉ. Không chuẩn lần này cũng giống nhau đâu. Nha đầu, ngươi thật sự muốn đi. Không phải nói vong linh ma giả rất nguy hiểm sao, ngươi cũng không thể đi thiệp hiểm. Quỷ vương cũng không biết đi đâu nhi, Đông Khải Thành bảo yêu cầu ngươi lưu lại tòa chấn. Nghe được Nam Cung Ly muốn đi Nam Diệp Vương Quốc, đàn lào đám người tức khắc nóng nảy, một đám mở miệng ngăn cản. Biết rõ Sơn có hổ thiên hướng hổ Sơn Hành. Này không phải thuần túy tìm việc như sao? An an ổn ổn ngốc tại lâu đài thật tốt, làm gì muốn đi cùng những cái đó vong linh ma giả giao thủ. Mẫu thân, Nguyệt Nguyệt cũng muốn đi ra ngoài. Nghe được nhà mình Mẫu thân muốn ra cửa, Tiểu Nguyệt Nhi cao hứng đến không được, lập tức bổ nhào vào Nam cung Ly trong lòng ngực, làm nũng nói. Nam Diệp Phong bị Tiểu Nguyệt Nhi thanh thúy đồng chí tiếng nói hấp dẫn, theo thanh em hướng tới Nam cung Nguyệt nhìn lại. Lại thấy nữ hoa một thân phấn nộn váy áo, bộ dáng tinh xảo đáng yêu. Làn da sứ bạch, xinh đẹp đến không thể tưởng tượng, kia một đôi thu đồng so nam cung ly còn muốn sáng ngời hút người trong mắt, toàn thân đều tràn ngập sức sống sinh cơ, phấn nộn nộn khuôn mặt hơi đồ, làm người có loại muốn cắn thượng một ngụm xúc động. Như thế xinh đẹp khả nhân nhi, so với hắn gặp qua bất luận cái gì một cái tiểu hài tử đều phải tinh xảo đáng yêu. Nàng chính là nam cung ly nữ nhi sao, không nghĩ tới mấy năm không thấy, nàng liền nữ nhi đều có, còn lớn lên như vậy đáng yêu xinh đẹp. Ngoan ngoãn lưu tại lâu đài, bên ngoài quá nguy hiểm. Nam Cung Ly không được, liền không nghĩ tới muốn mang tiểu ra hỏa ra cửa. Lần này đối phó vong linh ma giả, càng thêm không thể đại ý. Không cần, mẫu thân hư, Nguyệt Nguyệt liền phải đi ra ngoài. Tiểu Nguyệt Nhi buồn bực mà trừng mắt Nam Cung Ly, trong lòng ủy khuất đến không được. Nàng chính là không cần ngốc tại lâu đài, nàng muốn đi ra ngoài. Nam Cung Ly trong lòng trực tiếp mắt trợn trắng, gặp lại làm lung cũng vô dụng. Trứng trọi đá. Nếu không, sư phó tùy ngươi cùng nhau đi. Đan lão không yên tâm, đề nghị nói. Ta cũng đi theo chơi chơi, nên hoạt động hoạt động gân cốt. Hoa mãn doanh đấy mắt ánh sao lập lòe, đầy mặt hứng thú chi sắc. Phượng âm viện trưởng cùng với dương lao đám người cũng sôi nổi tỏ thái độ, nguyện ý đi cùng đi trước. Ta cùng cung vu đi là đủ rồi, đại gia an tâm nốc tại lâu đài, sư phó ngải lao nhân ra nếu là không có việc gì. Nhiều luyện chế mấy cái đan dược cũng là tốt. Nam cung ly xua xua tay, quyết đoán cự tuyệt mọi người đề nghị. Chê cười, đây là Nam Diệp Vương quốc sự hào đi, nàng cùng cung vu đi ý tứ ý tứ cũng liền thôi. Nếu là đan lào đám người cũng đều đi theo đi trước, chẳng phải là quá hưng sư động chúng. Nàng nhưng cùng Nam Diệp Vương quốc chi gian không nhiều ít giao tình, có thể thỉnh động nàng cùng cung vu, cũng đã là bọn họ Nam Diệp Vương quốc chi đại hạnh. Nghe được Nam Cung Ly làm hắn không có việc gì nhiều luyện đan dược, đan lão nhịn không được khỏe miệng cò giật một chút. Cảm tình nha đầu này chính là đem hắn trở thành miễn phí cu ly, không có việc gì liền luyện đan gì đó, không cần quá ngược, hắn thuần túy tưởng nhiều giúp giúp nàng được chứ. Mẫu thân, mang Nguyệt Nguyệt cùng nhau ra cửa đi, Nguyệt Nguyệt bảo đảm thực nghe lời thực nghe lời. Nam Cung Nguyệt thấy Nam Cung Ly quyết tâm không mang theo nàng ra cửa, tức khác phong cách vừa chuyển, hai tay vòng Nam Cung Ly cổ. Làm nũng lấy lòng. tiểu thân thể ở Nam Cung Ly trên người cọ a cỏ đáng thương hề hề mà nhìn nàng, kia bộ dáng dường như đang nói, mang ta đi đi, mang ta đi đi. Không được. Nam Cung Ly cự tuyệt đến dứt khoát quyết đoán, một chút cũng không để lối thoát. Không được chính là không được, giải nhiều ít kiểu cũng chưa dùng. Liên phải. Nam Cung Nguyệt ghé vào Nam Cung Ly trên người, hai tay gắt gao bám vào nàng cổ, ôm đến sinh khẩn. Một bộ đánh chết đều không muốn xuống dưới tư thế. Nam cung ly đau đầu, này tiểu nha đầu, càng ngày càng không nghe lời. Nếu không, liền đem tiểu nha đầu mang đi ra ngoài chơi chơi, dù sao có hồng liền tọa ở, lại vô dụng, nguy hiểm thời điểm làm nàng ngốc đừng ra tới chính là. Thấy tiểu nha đầu thật sự hướng tới lâu đài ở ngoài, Phượng âm viện trưởng đề nghị nói. Tiểu nha đầu từ ký sự tới nay liền vẫn luôn ngốc tại lâu đài chưa từng ra ngoài, cũng xác thật đủ đáng thương. Mà hắn nói ngốc đừng ra tới, tự nhiên chỉ nam cung ly thông thiên tháp. Trên thực tế, mặc dù không có thông thiên tháp, chỉ là tiểu nha đầu trong tay kia kiện bán thần khí hồng liên tọa liền đủ để bảo nàng bình an. Ta cũng đi thôi, ta ở bên cạnh bảo hộ tiểu nguyệt nhi. Tiên nguyệt nhi tiến lên một bước, nói. Dù sao nàng sinh mệnh không gian đã bại lộ, lần trước chuẩn bị rời đi, bị giữ lại xuống dưới. Một khi đã như vậy, nàng liền tưởng nhiều phụng hiến một ít, ra điểm lực. nếu không. Cảm giác chính mình quá mức vô dụ. Cuối cùng, Nam Cung Ly bị mọi người thuyết phục, nàng, Cung Vũ, Tiên Nguyệt Nhi, lại thêm Nam Cung Nguyệt, đi cùng Nam Diệp phong cùng, ra Đông Khải Thành Bảo, hướng tới Nam Diệp vương quốc phương hướng mà đi. hoa mẫu thân, thật xinh đẹp. Chim nhỏ, là chim nhỏ. Mẫu thân, bọn họ như thế nào lớn lên như vậy xấu. Dọc theo đường đi, tiểu nha đầu lải nha lải nhải, trong miệng nói cái không ngừng. Trừng mắt quay tròn mắt to, nhìn xem nơi này, nhìn một cái nơi đó, tò mò đến không được. Nam cung Ly đơn giản đem tiểu nha đầu ném cho Cung Vu ôm, chính mình mừng rỡ nhẹ nhàng, đặc biệt là tiểu nha đầu trong miệng kia 10 vạn cái vì cái gì, nghe được nàng lỗ tai đều mau khởi kén, nhưng thật ra Cung Vu vẫn luôn kiên nhẫn mà vì nàng giảng giải, tính tình hảo đến không được. Phía trước chính là ta nam diệp địa giới. Lướt qua ngọn núi này đó là ta Nam Diệp cùng ra vực vương quốc hai nước giao chiến nơi, có lẽ lập tức là có thể gặp phải vong linh ma giả. Nam Diệp phong chỉ vào phía trước nguy nga núi cao, nói. Nguyệt Nguyệt hỗ trợ đánh người xấu. Tiểu nha đầu nghiêm trang nói. Đừng cho ngươi mẫu thân thêm phiền. Nam Cung ly quét tiểu nha đầu liếc mắt một cái, còn đánh người xấu, không bị người xấu dọa khóc liền không tồi. Ngoan, đem ngươi hồng liên tọa gọi ra tới. Cảm nhận được trong không khí hơi thở, cung vu ánh mắt sắc bén lên, sờ sờ tiểu nha đầu đầu, nhẹ hứng nói. Tiểu Nguyệt Nhi nghe lời mà tế ra hồng liên tọa, hồng mang di động, dây tiếp theo cả người đặt hồng liên tọa chung. Nhìn thấy này mạc, nam cung ly tâm cũng không khỏi nhắc lên, ánh mắt giò hỏi mà nhìn về phía cung vu. Vong linh ma giả, thật sự có như vậy lợi hại sao? Nếu không cũng sẽ không nhanh như vậy khiến cho tiểu nha đầu tế ra hồng liên tọa. Chẳng lẽ này đó vong linh ma giả liền cung vu đều kiên kỵ. Để người vặn nhất, thiểu tâm một chút luôn là tốt. Cung vu chỉ là bình tĩnh mà trả lời, bạc mắt nhìn thẳng phương xa, trong không khí hương vị càng ngày càng nồng Giang giác. Tiếng xe gió chuyển đến, một cổ kình phong đánh thẳng nam cung ly bề mặt. Cẩn thận. Cung vu quá khẽ, bàn tay vung lên, mạnh mẽ khí lãng trực tiếp huy đi ra ngoài, chỉ nghe loảng xoảng một tiếng, một đoàn bạch cốt ngã trên mặt đất. Trực tiếp tán thành một đoạn một đoạn, màu xám trắng đầu lâu lăn xuống một bên, chống chân húc mắt hồng mang chớp động, tán quỷ dị hơi thở, toàn bộ thoạt nhìn rất là kinh tủng. Nhưng mà, càng kinh tủng còn ở dưới. Lại thấy nguyên bản bị rơi lộn xộn bạch cốt tự hành di động, ca ca ca, mọi người nhìn chăm chú dưới, lấy mắt thường thấy được tốc độ nhanh chóng tổ hợp ghép nối, thực mau liền hình thành một bức hoàn chỉnh thi cốt, màu trắng bộ xương khô khung xương đứng lên, lô chống húc mắt phóng thích hồng mang càng thêm mãnh liệt. Ngay sau đó liền tiếp tục hướng tới Nam Cung ly đám người phương hướng công kích lại đây. Bộ xương khô khung xương toàn thân phóng xuất ra một cổ màu xám hơi thở, đúng là vong linh ma giả ma khí, chỉ cần hấp thu này cổ hơi thở, liền có thể bị này không chế, nhậm này bài bố. Thế ra năng lượng cháo, không cần hút vào này cổ hơi thở. Cung vũ quát, Nam Cung ly đám người cơ hồ đồng thời tế ra năng lượng cháo. Nam Cung nguyệt ngồi ở Hồng Liên Tọa chung. Bán thần khí hồng liên tọa tự động đem hết thể bất lợi hơi thở ngăn cách bên ngoài, căn bản không cần nàng thêm vào đối phó. Lại thấy tiểu nha đầu chớp ngập nước mắt to, vẻ mặt tò mò mà nhìn chầm chầm kia cụ bộ xương khô không xương, sắc thực nói là nhìn trầm chầm, chầm kia chỉ vong linh ma giả, thế nhưng không một tin sợ hãi. Bình thường tiểu nha đầu thấy bộ xương khô không xương, phỏng trưng đã sớm sợ tới mức khóc lớn, cố tình nàng chính là cùng giống nhau nữ hải tử không giống nhau, lá gan đại đến kinh người. Thật xấu. Tiểu nha đầu nhìn trầm trầm nửa ngày, cuối cùng đến ra một đáp án. Nay chỉ xỉu bắt quái, một chút cũng không hảo chơi. Bên cạnh Nam Diệp Phong cùng với phụ trách bảo hộ Nam Diệp Phong mọi người tập thể khỏe miệng run rẩy, bị tiểu nha đầu những lời này chọc cho vui vẻ. Ha ha đác, thấy vong linh ma giả chẳng những không thét trói thai, ngược lại đánh giá lớn lên xấu. Trên đời này đại khái cũng liền nàng một người. Thật sự lộng bất tử. Nam Cung Ly chú ý dừng ở một cái khác địa phương, càng thêm để ý này chỉ vong linh ma giả hay không giống đồn đái chung giống nhau đánh không chết. Pham là sống trên đời đồ vật, đều có nhược điểm, chỉ cần tìm được nhược điểm, liền có thể nhất cử đánh bại. Cung Vũ cấp ra một cái ba phải cái nào cũng được đáp án. Nam Cung Ly biểu môi, cái gì sao, nói cùng chưa nói giống nhau. Nàng đương nhiên biết mọi việc đều có nhược điểm, nhằm vào nhược điểm tự nhiên có thể đánh bại, nhưng vấn đề là, Này chỉ xỉu bắt quái nên như thế nào lộc chết. Tổng không thể làm nàng chậm rãi tìm kiếm nó nhược điểm đi thôi. Thấy nam cung ly khó hiểu, cung vu đơn giản không cần phải nhiều lời nữa, thân hình nhoáng lên, hướng tới kia chỉ vong linh ma giả bắn nhanh mà đi. Không trung tàn ảnh lực động, không khí xe rách, cung vu tốc độ cùng với động tác, xem đến ở đây tất cả mọi người nhìn không được chố mắt, đặc biệt là nam diệp phong đám người, tập thể bị chấn động tới rồi, phát ra từ nội tâm bội phục kính sợ. Này chờ tốc độ hành động, quá kinh người đi. Bóng trắng nhoáng lên, nhìn như chậm, kỳ thật mau. Thực mau cung vu xuyên qua kia cụ vong linh ma giả, vừa mới trọng tổ ở bên nhau bộ xương khô khung xương chấn động, đãi mọi người lấy lại tinh thần, lại thấy vong linh ma giả toái diệt thành tra, trên mặt đất bay một tầng màu trắng bột phấn. chương 598 mệnh cũng chưa, còn nói pha trận. nháy mắt hạ gục. Nam Diệp phong đám người cụ là chấn động, bị cung vu một kích kinh tới rồi. Này chỉ vong linh ma giả, chết, đã chết. Không phải nói đánh không chết, đó là đã chết, cũng có thể chết mà sống lại sao. Cảm tinh ở tuyệt đối thực lực trước mặt, này chỉ vong linh ma giả cũng bất quá như thế a Xem ra không phải đánh không chết, mà là thực lực không đủ. Mọi người thổ thức, trong lòng đối cung vu bội phục đến không được. Đơn giản như vậy. Nam cung ly nhìn trầm chầm, chầm trên mặt đất màu trắng bột phấn, xuất khẩu nói. Chỉ là một con tiểu gia hỏa. Đại con ở phía sau, không thể khinh thường. Cung Vu ra tiếng nhắc nhở, không nghĩ Nam Cung Ly bởi vậy mà khinh thường. Nam Cung Ly gật gật đầu, tự nhiên sẽ không coi khinh, lại nói như thế nào cũng là một con ma giả, hơi không cẩn thận liền có khả năng bị hút tu vi, nàng nhưng không rơi đến như thế kết cục. Tiểu Nguyệt Nguyệt ngồi ở hồng liên tọa trung tò mò mà đánh giá này hết thảy, thấy Cung Vu nháy mắt hạ gục rất kia chỉ vong linh ma giả, hưng phấn đến vỗ tay hoan hô. Nhưng mà Còn không có cao hứng bao lâu, một cổ khiếp người huy áp đè ép đi lên, thẳng bức nam cung ly đám người. Cẩn thận! Mọi người hô nhỏ, sắc mặt nháy mắt căng chặt lên. Theo kia cổ khiếp người huy áp đánh lút lại, một đoàn màu xám xương mù cũng tùy theo ập vào trước mặt, làm người hít thở không thông. Trung quanh không khí ngưng trọng vài phần, cho người ta một cổ cảm giác các bách. Không tốt, mấy thứ này đều tới. Nam Diệp phong sắc mặt dùng mình, cả người đều banh lên. Trong mắt biểu lộ vô cùng hoảng sợ kinh sắc, theo cổ khí thế kia tới gần, hắn chỉ cảm thấy hết sức có áp lực. Màu xám xương ngủ dưới, mấy chục chỉ bộ xương khô không xương tới gần, cầm đầu vì một khối hồng nhạt bộ xương khô, hám sâu hốc mắt tản ra hồng nhạt qua mang, thoạt nhìn rất là quỷ dị, hành động cũng so mặt sau mấy chỉ càng thêm linh hoạt, khi chẳng cũng đủ cường đại. Hẳn là chính là đồn đãi trung thăng cấp vong linh ma giả. Siêu bắt quái! Hồng liên tỏa trung tiểu nguyệt nguyệt như mày, bất mãn mà trừng mắt kia mấy chỉ, quá xấu, quá khó coi. Nam cung ly khỏe miệng run rẩy đều lúc này còn so đo, cái này tiểu nha đầu, thật đúng là một chút nguy hiểm ý thức đều không có, cũng hoặc là đối nàng cái này mẫu thân qua yên tâm. Răng rắc răng rắc. Vong linh ma giả không có huyết nhục miệng rộng đóng mở, hàm răng va chạm, chuyển đến răng rắc tiếng vang, mấy chục chỉ vong linh ma giả nhanh chóng xuống tới đưa bọn họ bao quanh vây quanh. Kia chỉ hồng nhạt vong linh ma giả cái mũi làm như người người theo dõi nam cung nguyệt, chỉ là kiên kỵ nàng dưới thân hồng liên tọa, chỉ có thể ở một bên đảo quanh. Siêu bắt quái, cung này Tiểu nguyệt nguyệt cùng phấn hồng vong linh ma giả mắt to trừng mắt nhỏ, anh anh anh, quá xấu, nàng không thích. Đối với phấn hồng vong linh ma giả nại thanh mại khí một giống, hồng liên tọa tự mang uy hiếp thế ra, hướng tới phấn hồng ma giả bắn tới. Giang, giác, giang giác. Phấn hồng vong linh ma giả bực, không lùi phản công, hướng tới đối diện nam cung nguyệt vọt lại đây, màu xám ma khí thoáng chốc nhào hướng nam cung nguyệt. Đáng chết! Nam cung ly quá khẽ, trong lòng tức giận không thôi, thấy kia chỉ vong linh công hướng nhà mình nữ nhi, hận không thể đem chi nghiền xương thành cho. Dám đuôi với nguyệt nhi xuống tay, chết một trăm lần đều không đủ tích. Không đợi phấn hồng vong linh công tới, nam cung nguyệt dưới thân hồng liên tọa tự động khép kín. Vong linh ma giả công kích kể hết rừng ở hồng liên tọa thượng. Suy, hồng mang đại thịnh, bán thần khí hồng liên tọa đại phát thần uy, mạnh mẽ khí thế năng lượng lao ra, thật lớn lực đánh vào đánh thẳng phấn hồng vong linh. Lại thấy phấn hồng vong linh bộ xương khô khung xương bỗng nhiên chấn động, răng rắc răng rắc, một tiết lại một tiết xương cốt rơi rụng trên mặt đất, cả kinh mọi người cầm đều hận không thể rất tới rồi trên mặt đất. Này, cái gì tiết tấu? Hộ ở Nam Diệp phong chung quanh mọi người ánh mắt lửa nóng mà nhìn chầm chầm hướng hồng liên tọa, trong lòng cảm khái vặng ngàn. Ngoan ngoãn, mới vài tuổi hoa hoa liền có như vậy lợi hại công kích tính vũ khí, quá ngư bẻ đi. Không đúng, này đóa thịnh phóng đến cùng hoa sen giống nhau đồ vật, hẳn là linh khí đi, nếu bằng không như thế nào như thế như bức, đối, khẳng định là linh khí. Nếu là làm cho bọn họ biết được hồng liên tọa là so linh khí còn muốn cao cấp bán thần khí không biết sẽ bị đả kích thành cái dạng gì. Phấn hồng vong linh bị tiêu diệt đến quá mức dễ dàng, bất quá cũng gần vài giây, phấn hồng vong linh rơi dụng trên mặt đất xương cốt lại lần nữa tổ hợp. Nam cung ly thấy tình thế, một cái ý niệm thả ra đi, bạc tím hai sắc thánh hỏa chi tâm gào thét mà ra, hỏa thế nhào lên, kịch liệt mà thiêu đốt, đem phấn hồng vong linh bao phủ ở biển lửa bên trong. Khép kín hồng liên tỏa một lần nữa tràn ra, tiểu nguyệt nguyệt vươn đầu. Nhìn đến nam cung ly đối phó kia chỉ vừa mới mưu toan thương tổn nàng xỉu bát quái, cao hứng đắc thủ đủ vũ đạo. Thiêu chết xỉu bát quái, mẫu thân lợi hại nhất. Được rồi, liền ngươi nói ngọn. Nam cung ly sủng nịch mà nhìn tiểu nha đầu liếc mắt một cái. Cái này tiểu ra hỏa, luận khởi khen người, không ai so đến quá nàng. Ý niệm không chế hạ, thánh hỏa chi tâm ngọn lửa tăng mạnh vài phần, bạc tím hai sắc gào thét thiếu đốt, ung liệt bước người. Cực liệt cực nóng tiêu đến phấn hồng vong linh lao ngao, ngao thẳng tề, thanh âm bén nhọn, vô cùng trói thai. Hoắc hoắc phấn hồng vong linh mang đến đám kia vong linh ma giả cùng dũng đi lên, trống chân hốc mắt hồng mang lập lòe, quỷ dị âm trầm, hướng tới bên này không ngừng tới gần. Mỗi gần một bước, không khí liền co chặt một phần, mang cho người một cổ hít thở không thông. Vong linh trận. Chờ đến chúng vong linh ma giả làm thành một vòng tròn, trong miệng nhắc mãi kỳ kỳ quái quái chữ, bước chân đan xen đi lại. Thoạt nhìn hỗn độn lại lộ ra quy luật, một bên Nam Diệp Phong hô nhỏ ra tiếng, đồng tử bỗng nhiên có rút lại vài cái. Vong linh trận, này đàn vong linh ma giả lợi hại nhất đoàn chiến trận pháp, cũng là làm cho bọn họ vô số nam diệp chiến sĩ chết đi đầu sỏ gây tội. Vong linh trận ra, người sống tuẫn mệnh, nháy mắt biến vong linh. Vong linh trận. Nam cung Ly ánh mắt trầm xuống dưới, đồng thời cảm ứng được trong không khí không ổn. Quanh thân dao động huyền ảo năng lượng dao động, không khí dùng mình. Vô số linh khí hướng tới bên này hội tụ lại đây, bức người áp khí dường như muốn đem mọi người sinh sôi xé rách giống nhau. Mấy thứ này thế nhưng lợi dụng thiên địa năng lượng làm công kích chi lực. Nam cung ly khẽ tê, sắc mặt hoàn toàn ngưng trọng lên. Cái này vong linh trận, quá lợi hại, vừa mới kích phát cũng đã làm nàng cảm giác được uy hiếp, hơn nữa nàng có dự cảm. Tiếp tục làm cái này vong linh trận tiến hành đi xuống, bọn họ sẽ lâm vào không ổn tình cảnh. Thậm chí đương trưởng mất mạng cũng không phải cái gì khoa trương sự. Cần thiết chạy nhanh phá trận này mới được. Nam Diệp phong ngữ khí rồn rập, sắc mặt căng chặt, cả người đều phóng thích hàn khí, mắt lạnh nhìn chung quanh chúng vong linh. Mọi người cảm giác bên trong, này đó vong linh ma giả càng chuyển càng nhanh, không khí càng ngày càng trầm. Bên thai bắt đầu nghe thấy hô hô tiếng gió, toàn bộ vòng đều xoay tròn lên. mẫu thân, chóng vắng đầu. Nam Cung Nguyệt Thủy khuất mạc ê Ta trước đem nàng thu vào đi thôi. Một bên tiên nguyệt nhi công đạo một tiếng liền trực tiếp đem tiểu nguyệt nhi thu vào sinh mệnh không gian bên trong. Nàng chuyến này mục đích đó là hộ vệ tiểu nha đầu an toàn. Lúc này vong linh trận mang đến uy hiếp, làm nàng không thể không đem tiểu nguyệt nhi bỏ vào không gian bên trong. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, nàng tuyệt đối không thể làm tiểu nha đầu xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Người đi vào trước. Cảm nhận được không khí xoay tròn đến càng thêm lợi hại, Nam Cung Ly không yên tâm mà đối với Tiên Nguyệt Nhi nói. Tiểu Nguyệt Nhi không thể có việc, nàng cũng thế. Tiên Nguyệt Nhi gật gật đầu, không hề kiên trì, lắc mình trốn vào sinh mệnh không gian bên trong. Cũng liền ở Tiên Nguyệt Nhi trốn vào sinh mệnh không gian một giây, không khí kịch liệt chấn động, Nam Cung Ly đám người đồng thời bị kia cổ thật lớn lực lượng ném tới rồi không chung, ở kia cổ lực lượng cường đại liên lụy hạ, mọi người ở không trung bị động xoay tròn. Cùng phong gào thét, cắt đến người gò má sinh đau, điểm chết người vẫn là vô hình chung lại nhiều ra vài đạo lực đạo, lực đạo đồng thời lôi kéo, thân thể truyền đến khó có thể thừa nhận sẽ rách chi đau, tứ chi bị kia lực đạo lôi kéo phân biệt hướng tới bốn cái phương hướng mà đi. Á hét thảm một tiếng, tùy nam diệp phong cùng nhau một người nam tử rốt cuộc không có thể chống đỡ được, thân thể tứ chi bị kia cổ bá đạo lực đạo lôi kéo xé rách, sinh sôi xé rách xuống dưới thoát ly thân thể trong không khí chuyển đến nùng liệt huyết tinh thực mau những cái đó đứt gãy tứ chi bị cuốn vào không trung loạn lưu mạnh mẽ lực đạo lại lần nữa sẽ rách nguyên áp cuối cùng hóa thành mảnh vỡ mất đi tứ chi bản thể không hề sức phản kháng cuối cùng cùng những cái đó đoạn rất tứ chi giống nhau phá diệt thành tra, hóa thành một phấn hoàn toàn trở thành một con vong linh trong cơ thể tinh huyết năng lượng trực tiếp bị cuốn vào không trung lại bị những cái đó vong linh ma giả kể hết hấp thu cứ mạng Đau theo sát tên kia nam tử lúc sau, lại một người kêu lên đau đớn. Loại này thân thể bị sinh sôi xé rách cảm giác, quá thống khổ, quá sợ hãi. Thần kinh bị phóng đại đến vô số lần, đau đớn xé rách cũng càng thêm rõ ràng mẫn cảm, làm hắn nháy mắt trắng mặt, thân thể dãy rủa, dùng ra cả người thủ đoạn muốn thoát khỏi trước mắt cục diện, nhưng mà vô lực. Bất luận cái gì rãy rủa phản kháng, tại đây quần cuộn cường thế năng lượng lốc xoáy bên trong căn bản không có tác dụng, Dường như một quyền đánh ở bông thượng, khinh phiêu phiêu, không có bất luận cái gì cảm giác. Tập trung tâm thần tế ra năng lượng cháo, ngàn vạn không thể hoảng. Cung vũ quát, reo rắt tiếng nói truyền khai, ở mọi người nóng nảy hoảng loạn hết sức, đốn như cảnh tỉnh, mọi người chỉ cảm thấy nhẹ nhẹ mát lạnh Dũng manh vào trong ốc, tinh thần lập tức thanh tỉnh không ít. Thừa dịp thanh tỉnh hết sức, mọi người lập tức làm theo, tâm niệm tập trung, tế ra năng lượng cháo. suy suy suy Một đám năng lượng cháo thành công thế ra, đem ngoại giới loạn lưu ngăn cách, mọi người thân thể buông lỏng, tạm thời tránh cho kia cổ không khí xé rách nghiền sát. Nhưng mà, chỉ ở bên ngoài thân năng lượng cháo lắc lắc rụt thoái, yếu ớt đến bất kham một kích, trong cơ thể năng lượng càng là lấy cực nhanh tốc độ tiêu hao, không ra một khắc bọn họ năng lượng cháo sẽ tất cả đều rách nát, đến lúc đó nên đón bọn họ sẽ là một đòn chí mạng. Mọi người sợ hãi, manh liệt bất an. Mặc dù lúc này an toàn, cũng vẫn là tránh không được chờ lát nữa sắp sửa chịu tội. Giờ này khắc này, bọn họ rốt cuộc minh bạch vì cái gì như vậy nhiều tướng sĩ bị nghiền sắt ở vong linh trong trận, như thế ba đạo lợi hại trận pháp, sắc thật khó có thể thừa nhận. Có thể kiên trì trụ nhất thời, lại kiên trì không được vinh cửu, đại năng lượng tiêu hao xong, mọi người chỉ có chết. Làm sao bây giờ? Nam cung ly cực lực chống lại quanh thân năng lượng đối chính mình nghiền áp mày nhữ chặt. Nhìn cung vũ hỏi. Cái này vong linh trận, xác thật rất lợi hại, thậm chí ba đạo tuân lệnh nàng không thể nào xuống tay. Chờ. Cung vu mở miệng, bình tĩnh mà phun ra một chữ. Trung quanh mọi người nghe được lời này, tâm chìm vào đáy cốc. Giờ này khắc này, bọn họ cố tình nhất không có tư cách làm đó là chờ, không phải không muốn chờ, mà là chờ không nổi a. Lại chờ đợi, mệnh cũng chưa, còn nói cái gì phá trận. Trong 599 kinh hiện vong linh ma giả quân đoàn. Không khí áp lực tăng cường, mọi người tâm chất chỉ cảm thấy kia cổ áp khí càng thêm bức người cường thịnh, chỉ ở bên ngoài thân năng lượng cháo rút rẩy, tùy thời đều có khả năng phá diệt. Nam Cung Ly ở một bên nhìn, cảm thụ được trong không khí năng lượng dao động, mày khẩn ninh, trong lòng thực sự nhéo một phen mồ hôi lạnh, lại cũng không dám tùy ý ra tay, chỉ có thể dựa theo Cung Vu lời nói, chờ. Nàng biết, Cung Vu lời này Nhất định là có hắn nắm chắc, ở không có bất luận cái gì biện pháp dưới tình huống, cung vu nói đó là tốt nhất đừng ra. Ánh mắt nhìn chầm chầm quanh thân xoay tròn không thôi vong linh ma giả, những cái đó vong linh ma giả xoay tròn không ngừng, ở vong linh trận dưới tác dụng, quả thực thần tốc, hóa thành bạch mang, không trung bóng người đong đưa, thoạt nhìn chính là một vòng quang mang đong đưa. Mọi người ngừng thở, trái tim nhắc tới cổ họng, ánh mắt gắt gao nhìn chầm chằm tập thể chờ đợi. Không chung dòng khí xoay tròn càng lúc càng nhanh, càng ngày càng cấp, mọi người càng ngày càng khẩn trương. Căn bản không biết cung vu trong miệng chờ rốt cuộc phải chờ tới khi nào, Huống hồ bọn họ trong cơ thể chống đỡ năng lượng cháo linh lực đã không nhiều lắm, mỗi chờ một giây đều là dày vò. Các hạ, chúng ta mau không được. Năng lượng cháo trung mô nam tử run run mà nói, khẩn trương đến không được. Sợ hãi, bất an, kinh hoàng. Lại tiếp tục đi xuống, bọn họ thật sự không được. Lại nhiều chờ một lát một lát chính là chết, chính là bọn họ không muốn chết ta, một ngàn cái một vạn cái không muốn chết. Chịu đựng Cung vu ngôn ngữ ngắn gọn, ngữ khí như cũ bình đạm bạc mắt lẳng lặng mà nhìn trầm chầm, chầm trước mắt. Một bộ bạch đi dày tháng tuyết, khí chất thanh tuyệt ưu nhã, kia vẻ mặt thông dong bình tĩnh, căn bản không giống như là có việc người, cũng căn bản nhìn không ra là gặp phải hiểm cảnh, đảo như là nhàn khi phẩm hoa ngắm trăng, bình tĩnh đến làm người kinh ngạc. Này một thân phong dong tự tin, đảo cũng đại đại trấn an mọi người tâm, mọi người chờ mong cái gọi là thời cơ, chỉ hy vọng như vậy một vị cường giả thật sự có thể dẫn dắt bọn họ thoát ly hiểm cảnh. Giang giác. Một tiếng rất nhỏ giao động tiếng vang, không khí xé rách, xuất hiện nho nhỏ vằn mẹo. Nhưng mà này động tinh quá mức rất nhỏ, làm người dễ dàng trực tiếp xem nhẹ, đương nhiên, này trong đó cùng vu ngoại trừ. Chính là hiện tại, ra bên ngoài hướng. Cung Vu hét lớn một tiếng, gieo dắt tiếng nói quán chú linh lực truyền khắp mọi người bên hai. Đại gia bỗng nhiên một cái giật mình, cơ hồ là ở Cung Vu hét lớn một tiếng lúc sau theo bản năng liền hướng tới đối diện vọt đi lên. Mọi người tập thể hành động, mang đến một cổ thật lớn mạnh mẽ, hợp mọi người chi lực. Kia nói rất nhỏ sẽ rách vặn vẹo bị phóng đại, tiếp theo trực tiếp bị xé mở một lỗ hổng. Mọi người cảm giác đè ở trên người áp lực chợt giảm bất không ít, nháy mắt thấy được sinh hy vọng. Dốc hết sức lực ra bên ngoài hướng, chỉ nghĩ đột phá này nói tuyến phong tỏa, vượt qua trước mắt chướng ngại, đạt được tân sinh. Giang rắc, vang lớn chuyển đến, không khí kịch liệt vặn mẹo, mọi người đánh sâu vào dưới, kia nói từ chúng vong linh ma giả mang đến vong linh trận bị xé rách, lấy cung vu cầm đầu, toàn thể xông ra ngoài. Chúng vong linh ma giả chế tạo vong linh trận bị phá, vong linh ma giả đều là đại trấn kể hết bị phá tan trận pháp mang đến cường đại lực lượng đánh sâu vào đi ra ngoài, một cái hai cái ba cái, bắn ra bốn phía năng lượng lao ra, vong linh ma giả bị dương phi, cuối cùng hung hăng ngã trên mặt đất. Giang giác giang rắc giang giác. Sở hưu vong linh ma giả vốn là yếu ớt bất kham một kích khung xương bị quăng Na tán, thưa thất mà nằm trên mặt đất. Tiểu tím. Nam cung ly hô nhỏ, trước tiên tế ra thánh hỏa chi tâm. Sấn hắn bệnh muốn hắn mệnh, lúc này bất diệt càng đại khi nào, thánh hỏa chi tâm bỗng nhiên nào lên, hừng hực lửa cháy thiêu đốt, bạc tím hai sắc ngọn lửa đan chéo, sáng lạn lộng lây, đoạt người trong mắt, xem đến tất cả mọi người nhịn không được trong lòng kinh ngạc cảm thán, cầu nguyện thánh hỏa chi tâm đem này đó vong linh khung xương hết thể đều thiêu đến một tia không lưu. Nam cung ly thúc dục ý niệm, tự nhiên sẽ không nương tay, lại thấy thánh hỏa chi tâm bỗng nhiên lại tăng cường vài phần, không khí dị thường nóng rực khó nhịn, độ ấm cao đến già người ngay cả một bên đứng mọi người cũng mỗi người cái chán đổ mồ hôi, không, càng xác thực mà nói là đổ mồ hôi đầm địa. Nguy hiểm giải trừ, nam cung nguyệt bị tiên nguyệt nhi từ sinh mệnh không gian phong ra, ngồi ở hồng liên toàn nội, ánh mắt chấp cũng không nháy mắt mà nhìn chầm chầm đang ở thánh hỏa chi tâm trung kịch liệt thiêu đốt chúng vong linh ma giả, trong lòng đối nhà mình mẫu thân sùng bái đến không được. Nhà nàng mẫu thân chính là lợi hại, lập tức liền thiêu chết nhiều như vậy xỉu bắt quái. Ai cũng không có thân thân mẫu thân lợi hại. Cung Vu ở một bên chờ, tránh cho có cá lọt lưới. Nam Cung ly tắc chuyên tâm thao tác ngọn lửa, kịch liệt thiêu đốt ngọn lửa không ngừng nghỉ chút nào. Những cái đó vong linh ma giả khung xương thực mau liền ở mọi người nhìn chăm chú hạ hóa thành từng đống cho tàn. Toàn bộ quá trình giải quyết số dưới mạo hiểm lại kích thích, đặc biệt là mặt sau phá tan vong linh trận sau Nam Cung ly lửa đốt ma giả khung xương một màn, quả thực không cần quá thuận lợi. Đại Trần ai là định? Sở hữu vong linh ma giả chết đi, mọi người hư thoát, có loại không chân thật cảm. Vẫn luôn bồi rôi nam diệp vương quốc, vây đã chết nam diệp vô số tướng sĩ vong linh ma giả, cứ như vậy nhẹ nhàng cấp diệt. Cảm giác quá kỳ hào điểm, như thế đơn giản, bọn họ nam diệp trước kia như vậy nhiều tướng sĩ hy sinh đến có phải hay không quá vô tội điểm. Ta không có nhìn lầm đi, này đó vong linh ma giả, thật sự bị giải quyết. Một người nam tử lầm bẩm, đống nhiên hoàn hồn. Không thể tưởng tượng hỏi. Những cái đó nhưng đều là vong linh ma giả. Chiến Nam Diệp vương quốc 3 tháng lâu, vây đã chết Nam Diệp như vậy nhiều tướng sĩ, đóng quân Nam Diệp lãnh thổ một nước bên cạnh, thậm chí uy hiếp Nam Diệp an nguy vong linh ma giả. Thật sự cứ như vậy cấp giải quyết. Không thể tưởng tượng, quá không thể tưởng tượng. Cho nên nói, mấy người bọn họ vì Nam Diệp giải quyết vấn đề lớn, bảo vệ Nam Diệp an nguy, từ nay về sau đều không cần tái phạm khó khăn. Ngạch! Hảo đi, tính lên, bọn họ hôm nay thật đúng là không như thế nào xuất lực, trên cơ bản đều là nam cung ly cùng với cung vu hai người giải quyết. Bằng hai người chi lực liền giải quyết làm cho bọn họ nam diệp vương quốc bối rối không thôi vấn đề khó khăn không nhỏ, này hai người, mới là chân chính lợi hại ngư bức. Không nhìn lầm, sắp thật bị giải quyết. Mặt khác một người nam tử khẳng định nói, lời này chẳng những là đối với đối phương khẳng định, cũng đồng thời là ở trong lòng cho chính mình khẳng định. Không sai, một chút sai đều không có, này hai người ngư hương hống, lợi hại đến không muốn không muốn. Cái này chúng ta Nam Diệp cuối cùng có thể được can bình. Nam Diệp bá tánh không bao giờ dùng lo lắng những cái đó vong linh ma giả sẽ xâm nhập quốc nội, bốn phía cắn nuốt bọn họ linh lực tinh huyết. Nam Cung ly thở dài nhẹ nhõm một hơi, dối tay đem Nam Cung Nguyệt từ hồng liên tỏa trung ôm xuống dưới. Bên cạnh những người này không dám tin tưởng, nàng cũng đồng dạng khó có thể tin trí cùng với nói là khó có thể tin, chi bằng nói là thất vọng. Rốt cuộc ngoại giới nghe đồn vong linh ma giả rất là lợi hại, cơ hồ lệnh người nghe tiếng sợ vỡ mật, các loại như bức đồn đãi, nhưng mà hôm nay một trận chiến, chỉ có thể nói nghe đồn không thật, bị nàng cùng cung vu liên thủ liền đánh chết rất vong linh ma giả, thiệt tình không đủ xem. Mẫu thân nhất động, rốt cuộc có thể không cần nhìn đến những cái đó xỉu bắt quái. Tiểu Nguyệt Nguyệt toa ở Nam Cung ly trong lòng ngực làm nũng nói, Ánh mắt sùng bái mà nhìn chầm chầm nàng, trên đời này liền không có so nàng mẫu thân lợi hại hơn làm. Cái miệng nhỏ thật ngọn. Nam cung ly điểm điểm tiểu ra hỏa phấn nộ nộn ngôi, sùng nịch mà cười nói. Nguyệt Nguyệt nói chính là sự thật. Nam cung Nguyệt chu miệng, ngạo kiều vô cùng. Hư hư, nàng mới không phải nói ngọn, mẫu thân muốn dĩ chính là nàng trong lòng nhất lợi hại, nhất thích. Cung Vu đứng ở một bên, hộ vệ Nam cung ly, Nam cung Nguyệt hai mẹ còn nhì. Vâng! Một tiếng vang lớn, liền ở mọi người thả lỏng cảnh giác, đám chìm ở đại chiến lúc sau sung sướng chung khi, không khí sao động, dị vang truyền đến, tiếp theo đen nghìn nghịt vong linh ma giả đại quân đột ngột xuất hiện, hướng tới bên này để ép lại đây. T. Mọi người biến sắc, Nam Diệp Vương quốc mọi người càng là đại kinh thất sắc, hoảng sợ mà nhìn chằm chằm đột nhiên xuất hiện vong linh ma giả đại quân. Thiên! Ai có thể nói cho bọn họ? Này đến tổt cùng là chuyện như thế nào? Ngoan ngoãn, này cũng quá nhiều điểm đi, số lượng nhiều đến dọa người, rốt cuộc còn có cho hay không người đường sống. Hoảng sợ, cực hạn hoảng sợ dưới, mọi người trong mắt chừng đến độ hận không thể lăn xuống trên mặt đất. Mụ mụ nha, không cần dọa bọn họ, cầu bông tha. Vong, vong linh ma giả quân đoàn nam tử đầu lươi thắt, hai chân nụn ra, từng trận run rẩy. Vừa mới như vậy mấy chỉ vong linh ma giả liền làm bọn hắn quá sức, hiện giờ lại tới như vậy một số lớn, bọn họ đã hoàn toàn không dám tưởng tượng, chỉ là kia khổng lồ con số liền đủ để nghiền áp bọn họ hào đi. Mọi người khóc không ra nước mắt, cảm tình hôm nay liền mệnh đều phải ném ở chỗ này, không cần, bọn họ còn không muốn chết ta. Như thế nào sẽ đến nhiều như vậy? Nam cung ly trong lòng cả kinh, ôm tiểu nguyệt nhi tay buộc chặt, đầy đầu mở mị hoang mang. Cung vu thần sắc cũng thu liếm lên, túc mục mà đứng, bạc mắt híp lại, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước. Vong linh ma giả quân đoàn, nhiều như vậy vong linh ma giả, hơn nữa vẫn là trống rông xuất hiện. Chẳng những là này đó vong linh ma giả, ngay cả chỉnh sự kiện đều nháy mắt trở nên quỷ dị lên. Làm sao bây giờ, này đó vong linh ma giả quá nhiều, chúng ta căn bản không phải đối thủ. Nam Diệp Phong nhíu mày, sắc mặt hát trầm như mực, trong lòng thấp thỏm không thôi. Nhiều như vậy vong linh ma giả, như thế khủng bố con số, đến tuột cùng là từ đâu toát ra. Trước kia Nam Diệp Vương quốc cùng giả vực Vương quốc đối chiến thời điểm, cũng chưa bao giờ xuất hiện quá nhiều như vậy vong linh ma giả. Nếu là lệnh này đó vong linh ma giả tiến vào Nam Diệp Vương quốc trong vòng, chẳng phải là toàn bộ Vương quốc đều phải bị thai hoạ, nhưng cái đó ba tánh còn đâu. Toàn bộ Nam Diệp mạnh khỏe. Đúng vậy, hai vị các hạ, chúng ta vẫn là chạy nhanh chạy đi. Thiếu niên hai chân thẳng run, hấp tấp nói. Lại không chạy nhanh rời đi, bọn họ liền phải bị này đó vong linh ma giả cấp kể hết nuốt lấy A. Không được, chúng ta nếu là triệt, bọn họ xâm nhập cảnh nội làm sao bây giờ. Mặt khác một người chạy nhanh phủ định, nếu là lệnh này đó vong linh ma giả xâm nhập cảnh nội, Nam Diệp Quốc đó là hoàn toàn hủy hoại. Hiện tại quản không được, liền tính chúng ta không triệt, cũng vẫn là chết, cuối cùng này đó vong linh ma giả cũng vẫn là tiến vào cảnh nội. Không được, chúng ta nhân thủ không đủ, cần thiết lập tức cầu viện. Hoảng loạn bên trong, từng người kiên trì, ý kiến không đồng nhất. Có kiên trì rút lui, có kiên trì tử thủ, một bên Nam Diệp Phòng, Nam Cung Ly, Cung Vu cùng với Tiên Nguyệt Nhi không có một cái sắc mặt tốt, trực tiếp bỏ qua mọi người nghị luận, lực chú ý trước sau rừng ở phía trước cách đó không xa hướng tới bên này không ngừng áp tiến vong linh ma giả đại quân. Người ý kiến như thế nào? Nam cung ly hướng tới bên cạnh Nam Diệp Phong liếc đi liếc mắt một cái, rời đi tự nhiên có thể, thậm chí liền tính không rời đi, bọn họ cũng có thể lợi dụng tiên nguyệt nhi sinh mệnh không gian bảo mệnh, đương nhiên, mỗi người lựa chọn đều không giống nhau. Chương sáu trăm vong linh trận thêm xương mụ trận. Không thể lưu lại. Nam Diệp Phong ánh mắt gắt gao nhìn chầm chầm phía trước, vẻ mặt kiên định nói. Không thể lui lại, tuyệt đối không thể lui lại, một khi rút lui. Này đó vong linh ma giả liền sẽ xâm nhập nam diệp quốc nội, nam diệp quốc gặp đại nạn, đến lúc đó mới là chân chính phiền thoái. mau, bọn họ lập tức liền phải tới. Người nào đó hô nhỏ, vội vàng nói. Mắt thấy những cái đó rậm rạp vong linh ma giả liền phải xâm tới, mọi người hô nhỏ, trong lòng run như cầy sấy. Chờ những cái đó vong linh ma giả xâm tới, bọn họ lại lui lại liền hoàn toàn không còn kịp rồi. Chính là bọn họ còn không muốn chết ta. Không cho bọn họ do dự thời gian, đối diện vong linh ma giả nháy mắt sông lại đây, thực mau liền đem nam cung ly đám người vây quanh lên. Giang giác, giang giác. Chúng vong linh ma giả sao động bàng bạc khí thế trực tiếp đưa bọn họ ngăn chặn, không khí lưu động, lại một lần bắt đầu xé rách vạn béo lên. Nam cung ly ôm tiểu nguyệt nhi tay buộc chặt, sắc mặt đông nhiên chầm xuống. Cung vu huy tay háo, quần quận không ngừng năng lượng thế ra, hình thành một trường thật lớn đại võng, đông nhiên nhào hướng tiến đến vây đi lên vong linh ma giả tập thể bị cung vu đột nhiên nhấc lên năng lượng vóng ngăn cách một đám cả người run rẩy khung xương run rẩy không ngừng nghe tới răng rắc rung động thanh âm đặc biệt dễ nghe rõ ràng chúng vong linh ma giả giữ tận vật mèo khung xương hướng tới bên này nhanh chóng tới gần dục muốn tránh thoát cung vu mẫu thân xấu tiểu nguyệt nguyệt chỉ vào những cái đó vong linh ma giả ghé vào nam cung ly trên vai hủy khuất nói ô, ô ô thật xấu thật xấu Ngoan ngoãn ngồi ở hồng liên Tọa chung. Nam cung ly vô vỗ tiểu ra hỏa, nói. Nam cung nguyệt bĩu môi, ý niệm vừa động, thế ra hồng liên Tọa, ngoan ngoãn tự nam cung ly trong lòng ngự thoát ly. Trung quanh không khí nháy mắt đè ép đi lên, chúng vong linh ma giả giết gào, giống giận dây rùa thực mau liền tránh thoát cùng vu năng lượng vóng, hướng tới bên này hỏa tốc đánh tới. Chỉ một thoáng, không khí rung mình, ngay sau đó không chung nổi lên một tầng màu xám sương mù màu xám sương mù quanh quẩn thành lốc xoáy trạng, không khí xé rách và mèo cuồng liệt mà sao động, đống nhiên phóng lên cao, phảng phất trên mặt đất suối phun, liền thành một đường, thực mau mọi người trước mắt mơ hồ một mảnh, lâm vào màu xám sương mù bên trong. Sao lại thế này? Là sương mù trận. Không xong. mọi người hô nhỏ, các loại sao động hoàng hốt, theo sương mù trận ra, lẫn nhau đều thấy không rõ đối phương, chỉ có thể bị bắt lâm vào cục diện bế tắc. Ý đồ đánh vỡ. Nhưng mà, hoàn cảnh này trạng thái hạ, mọi người càng thêm không có cảm giác an toàn, bước chân di động, thân thể căng chặt đến không được. Nhẹ nhẹ ma khí theo màu xám xương mù bay vào mọi người trong cơ thể, sao động chung mọi người thân thể run rẩy không được, cảm giác được trong cơ thể năng lượng bị một cổ cường đại hấp lực hấp dẫn dục thoát ly mà đi. Nguyệt Nhi Nam cung ly thấp gọi, nhất không yên lòng vẫn là Nguyệt Nhi, đáng tiếc xương mù quá nồng, xương mù trận quá cường đại. Mặc dù biết bảo bối nữ nhi liền ở ly chính mình không xa, cũng vẫn là không yên tâm. Mẫu thân, ta ở chỗ này. Nam cung nguyệt ngồi ở hồng liên tọa chung, đắc. Quá chán ghét, thế nhưng làm nàng nhìn không tới mẫu thân, thật chán ghét. Đừng sợ, mẫu thân liền ở bên cạnh ngươi. Nghe được nữ nhi thanh ẩm, Nam cung ly thoáng oan ủi một ít, trong lòng thở dài một hơi, thật muốn trực tiếp liền đem tiểu ra hỏa thu được không gian chung đi. Bất quá tạm thời còn không cần phải gấp gáp. Có bán thần khí hồng liên tọa hộ giá, an toàn hẳn là không là vấn đề. Mặc dù thật sự xuất hiện cái gì chẳng huống đến lúc đó nàng cũng có thể lại đem nha đầu thu vào. Trước mắt vấn đề lớn nhất đó là xua tan này đó sương mù, nếu có khả năng, đem này đó vong linh ma giả toàn thể đánh chết tại đây, bất quá cái này khả năng tính cực kỳ bé nhỏ. Cẩn thận một chút, không cần hút vào này đó sương mù. Cung vu quá khẽ, thanh âm truyền khắp toàn trường. Mọi người theo bản năng ngừng thở, ngăn chặn hút vào ma khí, nhưng mà, nào đó sự không phải tưởng cự tuyệt là có thể cự tuyệt. Nhẹ nhẹ ma khí đã sớm theo màu xám xương mù tiến vào mọi người trong cơ thể, thứ mau, đại gia trong cơ thể năng lượng bắt đầu đánh sâu vào, dãy rủa dục muốn thoát ly khai đi. Nam Cung Ly cũng cảm nhận được trong cơ thể biến hóa, loại tình huống này như thế rõ ràng thoát ly khống chế, lại liên tục đi xuống. Trong cơ thể năng lượng tinh huyết chỉ có rơi vào bị hút khô kết củ. Làm sao bây giờ, này đó vong linh ma giả, quá nhiều. Trong không khí màu xám xương mù càng ngày càng đùng, hướng tới mọi người trong cơ thể dũng đi ma khí cũng càng ngày càng nhiều, tình huống càng ngày càng nghiêm trọng, trong không khí áp lực cũng càng ngày càng cường đại. Như thế tình huống, làm tất cả mọi người nhịn không được ra đầu tê dại, chỉ cảm thấy sợ hãi vô cùng. Vô số vong linh ma giả vợ tới, Ở bọn họ nhìn không thấy dưới tình huống, vô hạn tới gần, vòng ở bọn họ trung quanh vòng vây càng ngày càng nhỏ, không khí càng ngày càng khẩn trương, mạnh liệt hít thở không thông. Chịu không nổi đông nhiên, người nào đó điên cuồng giống to, ở trong đám người bắt đầu va chạm lên. a có người thực bất hạnh bị va chạm tới rồi, thình thịch một tiếng ngã trên mặt đất, ngoài ý muốn dưới nhịn không được kêu lên đau đớn. Hiện trường hỗn độn một mảnh, Nam Cung ly ý niệm thúc rủ ý đổ tế ra linh lực phản kháng nhưng mà không có kết quả trong cơ thể linh lực dường như bị một tầng thứ gì ngăn chặn mặc dù có thể cảm giác được đến linh lực tồn tại cũng như cũ điều động không được liền dường như bãi ở trước mắt mỹ thực có thể xem không thể ăn tức khắc làm người buồn bực đến không được đây là cái quỷ gì loại tình huống này vẫn là lần đầu gặp được nam cung ly tức khắc cái gì cũng không nghĩ nói trừ bỏ buồn bực còn có nôn nóng cùng sợ hãi làm sao bây giờ? Nam cung ly trong lòng nôn nóng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm chung quanh, đáng tiếc trừ bỏ nồng đậm sám trắng sương mù, chỉ còn đánh út lại khí thế áp lực. Cung vụ thân trí sương mù bên trong, một bộ bạch di cơ hồ cùng cảnh vật chung quanh hòa hợp nhất thể, bên hai động hạ, thần thức tràn ra, cảm ứng chung quanh hết thảy. Ở hắn cảm giác bên trong, vô số đồ vật tới gần, không cần đoán cũng biết là những cái đó vong linh ma giả. Vong linh ma giả không ngừng tới gần. Sám trắng xương mù càng thêm nồng đậm, chui vào mọi người trong cơ thể ma khí cũng càng ngày càng đùng, linh lực tràn ra, bị không trung sương mù hút đi, có thể rõ ràng cảm ứng được mọi người trong cơ thể năng lượng đại lượng trôi đi. Cung vụ ánh mắt đông nhiên trầm xuống, đông nhiên trưởng tụ vung lên, răng rác vang lớn, không khí xé rách dưới, trước mặt đại đoàn sương mù dày đặc phai nhạt không ít, để ở mọi người trên người áp lực cũng yếu đi vài phần, lẫn nhau gian mơ hổ có thể thấy. Mọi người ánh mắt sáng ngời, cho rằng thấy được hy vọng. Nhưng mà, còn không có tới cấp cao hứng, so với phía trước càng vì nồng đậm sương mù đẳng khởi, trong phút chốc liền che lại mắt, lại một lần che đậy trụ mọi người tầm mắt. Vô số áp lực tập trung đánh út về phía cung vu, chỉ cảm thấy trong cơ thể linh lực trào dâng đến lợi hại, dị thường sinh động, hơn nữa hướng tới bên ngoài cơ thể không ngừng tràn ra. Vốn chính là năng lượng thể hắn, theo năng lượng trào dâng dục ly thể mà đi. Chỉ cảm thấy thân thể truyền đến từng trận đau từng cơn, loại tình huống này vẫn là lần đầu phát sinh, sát mặt thoáng chốc ngưng trọng lên. Vong linh trận thêm xương ngủ trận, thì ra là thế. Cung vu nhắm mắt, tâm thần trầm xuống dưới, trong cơ thể kích động năng lượng nhanh chóng trầm tĩnh đi xuống, trong cơ thể tác loạn ma khí cũng tùy theo ước chế xuống dưới. Đều an tĩnh, trầm tâm tĩnh khí, cái gì cũng không cần tưởng. Cung vu quá khẽ, mệnh lệnh mọi người nói. Chương 601 ma khí, ma khí tận trời. Mọi người chấn động, đều lúc này còn trầm tâm tinh khí, không muốn sống nữa sao. Bất quá càng là loại này thời điểm, mọi người càng là không hảo có bất luận cái gì ý kiến, mặc kệ thế nào cùng vu đều so với bọn hắn có kinh nghiệm, nghe hắn tốt nhất. Mọi người nhắm mắt lại, chậm rãi liễm hạ tâm thần, bắt đầu tĩnh hạ tâm đi, cái gì cũng không nghĩ, cái gì cũng không làm, tư duy phóng không, chung quanh áp lực chợt giảm bất không ít. Tất cả mọi người cảm thấy dị thường nhẹ nhàng. Quanh quần ở chung quanh xương mù càng thêm nồng đậm, túi đầu không thấy 5 ngón tay, liền dường như ở vào mù xương độc lập không gian. Không cần bất luận cái gì hành động, cũng không cần bất luận cái gì động tác, chỉ dùng đứng, cái gì cũng không cần làm. Giang giác giang giác. Bên ngoài vây quanh chúng vong linh ma giả từng bước ép sát, gào giống dít gào, vô số ma khi hướng tới bị bọn họ vây quanh nam cung ly đám người thổi đi. Nhưng mà những cái đó ma khí lại tìm không thấy nhập khẩu, trong không khí hình như có một tầng nhàn nhạt, nhạt cái chắn trực tiếp đem đánh út về phía mọi người ma khí ngăn cản bên ngoài. Nam Cung Ly Tư duy phóng không đồng thời, cũng cảm ứng được trong không khí kia cổ như có như không cái chán, trong lòng hơi kinh, không dám đại ý, chỉ có thể cưỡng chế trong lòng kinh ngạc, lạng lặng chờ đợi. Nếu đoán không tồi, kia cổ năng lượng cái chắn hẳn là cung vù ngưng tụ ý niệm, như thế bàng bạc ý niệm vóng. Thật là làm người khiếp sợ. Cung vụ thân thể ở không trung dần dần trở nên trong suốt, dần dần kia cổ ý niệm vong càng thêm cường đại, xích sắt giống nhau vây ở chúng vong linh ma giả trên người. Các ngươi xem. Nam Diệp Vương quốc quanh thân, mọi người lực chú ý tập trung hướng tới bên này đầu lại đây, chỉ vào trên bầu trời kích động màu xám sương mù, cả kinh nói. Đó là cái quỷ gì? Ma khí, là ma khí, hảo nồng đậm ma khí năng lượng. Không thể tưởng tượng. Như thế nào đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy ma giả, hẳn là vong linh ma giả không sai. Mọi người kinh hãi, tập thể bị trên bầu trời nồng đậm ma khí cấp khiếp sợ tới rồi, nhiều như vậy ma giả, nam diệp vương quốc, chỉ sợ nguy rồi. Gia vực vương quốc trong hoàng cung, gia vực vương quốc quốc chủ cùng với chúng thần tập thể ngẩn đầu nhìn trời, trên mặt vẻ khiếp sợ chút nào cũng không thể so những người khác thiếu. Sao lại thế này, những cái đó ma giả như thế nào như thế nhiều? có phải hay không chỗ nào xuất hiện vấn đề mau đi thỉnh vong linh đại pháp sư hỏi rõ ràng rốt cuộc sao lại thế này Già vực quốc chủ phân phó nói loại này vượt qua ngoài ý liệu sự tình làm hắn trong lòng rất là không đế tổng cảm thấy có một số việc thoát ly không chế cực độ bất an một tiếng phân phó những người đó thực mau bỏ đi đi xuống không lớn công phu cái kia giả vực quốc chủ trong miệng vong linh đại pháp sư bị thỉnh lại đây lại thấy người tới một bộ áo đen Trên đầu khoác cùng sắt khăn trùn đầu, trong tay cầm một cây đầu rắn toàn thân đồng thau sắc quyền trượng, cả khuôn mặt đều bị bao vây ở khăn trùm đầu bên trong, chỉ lộ ra một đôi âm trầm hai mắt. Theo hắn tới gần, mọi người chỉ cảm thấy một cổ khí lạnh chợt đánh út lại, lệnh người nhịn không được đánh cái dùng mình. Chúng thần tử không tự chủ được hướng tới mặt sau lùi lại một bước, ánh mắt hiên lặng mà chú ý người tới. Vong linh đại pháp sư Đương Yên, ánh mắt lẳng lặng mà nhìn đối diện giả vờ quốc chủ, cũng không lên tiếng. Trầm mặc mà chờ Gia vương quốc chủ lên tiếng. Bị hắn kia tràn ngập âm trầm khí thế ánh mắt nhìn chằm chằm, Gia vương quốc chủ cảm thấy áp lực, nhịn không được hò khan một chút. Tôn giả các hạ chớ trách, lần này thỉnh ngài lại đây, cô chỉ là có chút nghi hoặc, không biết vì sao bỗng nhiên nhiều như vậy nhiều vong linh pháp sư, bên ngoài tình huống, tin tưởng ngài cũng hiểu biết tới rồi, có không vì cô giải thích nghi hoặc một vài. Gia vương quốc chủ nhìn vong linh đại pháp sư, ngữ khí pha là tôn kính không dám có chút chậm trễ, mặc dù là trong lòng dự cảm không tốt, cũng không dám đối vong linh đại pháp sư trọng vừa nói lời nói. Hán quá hiểu biết những cái đó vong linh ma giả lực phá hoại, có thể thao tác như vậy một chi đội ngũ người, lại há có thể đơn giản, đến nỗi trước mắt vị này vong linh đại pháp sư thực lực đến tuột cùng đi vào loại nào cảnh giới, không biết, chẳng qua là bản pháp sư nhàm chán món đồ chơi thôi, không cần phải để ý. Vong Linh Đại Pháp sư nhàn nhạt mà trở về một câu, mọi người tức khắc có loại hộp máu xúc động, tập thể bị thật sâu mà đả kích tới rồi. Nham chán món đồ chơi thôi, muốn hay không như vậy kích thích người. Những cái đó nhưng đều là ngưu bức hung hống, khoảng thời gian trước làm cả Nam Diệp Vương quốc đều nghe tiếng sợ vỡ mật tồn tại, thậm chí thiếu chút nữa làm Nam Diệp Vương quốc, kết quả chỉ là hắn món đồ chơi mà thôi. Mọi người kinh hoách, tập thể vô ngữ, gia vương quốc chủ trong lòng run mạnh. Cái này vong linh ma giả, thực lực rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Chính là bên kia tình huống xem ra, tựa hồ thực không ổn. Mỗ vị đại thần nhìn không được mở miệng, chỉ vào nam diệp không chung phương hướng, nhịn không được nói. Vong linh đại pháp sư lạnh leo ánh mắt thoáng chốc phóng ra lại đây, vị kia đại thần cả người một cái run run, ngáy mắt có loại bị đường trường sấm đánh cảm giác, thân thể run run, hàn ý thượng thoán, toàn thân một mảnh lạnh lẽo Người có ý kiến? Vong Linh Đại Pháp Sư lạnh nhạt thanh âm vang lên, kiếp mắt nhìn vị kia đại thần hỏi, quanh thân khí thế áp lực trực tiếp đè ép qua đi. Không, không ý kiến. Vong Linh Đại Pháp Sư lắc đầu, cự tuyệt thừa nhận. Hắn chỗ nào dám có ý kiến gì, dù sao chỉ cần thai họa không dẫn tới chính mình trên người tới là được, mặt khác không dám có chút ý kiến. Trên thực tế giờ này khắc này hắn hối đến muốn chết, vừa mới làm gì muốn lắm miệng cắm thượng như vậy một câu cái này làm vong linh pháp sư ánh mắt chú ý tới trên người mình mẹ nó so cái gì đều khó chịu như thực chất tầm mắt ở chính mình trên người đảo qua giống vậy lăng trì nếu không có việc gì bản pháp sư trước rời đi vong linh pháp sư dứt lời xoay người liền chuẩn bị rời đi tôn giả xin dừng bước gia vương quốc chủ mở miệng mở miệng ngăn lại hắn bên này còn không co xong đâu như thế nào có thể làm đơn giản như vậy liền rời đi mặc kệ nói như thế nào Vong Linh Ma giả vẫn là khống chế ở chính mình trên tay tương đối hảo như thế khủng bố một chi nếu là ngày nào đó chuyển qua tới công kích bọn họ ra vực kia giả vực Vương quốc đã có thể thật sự muốn tao thương có việc Vong Linh Pháp sư nhún mẩy có việc đương nhiên có chuyện không có việc gì kêu hắn lại đây làm gì những cái đó Vong Linh Ma giả chính là cái đại thai hoàng ẩm tiếp tục lưu trữ hắn nhưng không an tâm những cái đó Vong Linh Ma giả khống chế phương pháp. Tôn giả phía trước đáp ứng rồi nguyện ý bẩm báo, không biết giả vượt quốc chủ muốn nói lại thôi, câu nói kế tiếp không cần phải nói cũng có thể đoán được. Vong linh đại pháp sư ưu ám hai mắt hiện lên một sợi lanh mang, nhìn chăm chầm, chầm giả vượt quốc chủ, chầm mặc mà chống đỡ. Kia khổng lồ khí tràng, cùng với quanh thân lộ ra lãnh lệ, làm giả vượt quốc chủ muốn tiếp tục truy vấn nói ngạnh ở yết hầu, muốn phát mà phát không ra. Vong linh đại pháp sư quét hai mắt lúc sau liền xoay người rời đi. Chỉ chưa cấp mọi người một cái bóng dáng. Quốc chủ, hắn này chúng thần ô lên, tập thể khó chịu, nhìn chầm chầm vong linh đại pháp sư bóng dáng, một đám buồn bực đến không được. Cái này cái gì vong linh đại pháp sư, cũng quá tùy hứng điểm đi, quả thực không đem quốc chủ đặt ở trong mắt, quá đáng giận Quốc chủ, loại này không coi ai ra gì hạ người, như thế nào còn có thể làm hắn tiếp tục kiêu ngạo đi xuống. Người nào đó nhìn không thuẫn mắt, mở miệng nói quả thực bị cái kia vong linh đại pháp sư làm đến một bộ khí. Có bản lĩnh ngươi đi thử thử. Gia vương quốc chủ hư lệnh, buồn cười đến cực điểm. Nay những người bảo thủ, chỉ biết ngoài miệng nói nói, tận sẽ mua mép khư môi, chân chính gặp được nguy hiểm, một đám chạy trốn cùng con thỏ dường như. Còn toan giao hấn vong linh đại pháp sư tôn giả, ha ha, cũng không nhìn xem chính mình mấy cân mấy lượng. Mọi người mặc, giao hấn vong linh đại pháp sư gì đó, vẫn là thôi đi bọn họ nhưng không nghĩ bị tội. người tới tiến đến hỏi thăm tình huống, một chút ít chi tiết đều không thể buông tha. gia vương quốc chủ cười lạnh một tiếng, phục lại hạ lệnh, quắc. thực mau liền có hai người lĩnh mệnh mà đi. các ngươi mau xem, rốt cuộc là tình huống như thế nào. động tinh quá lớn, những cái đó màu xám sương mù, khẳng định chính là vong linh ma giả mang đến. lần này thịnh cảnh, lệnh người kham yêu Càng ngày càng nhiều người bị trên bầu trời tình huống hấp dẫn, cũng có không ít cường giả thổn thức, cảm khái vạn ngàn. Ma khí, ma khí tận trời. Chỉ nhìn một cách đơn thuần không chung những cái đó màu xám sương mù, liền có thể tưởng tượng được đến vong linh ma giả quần quần khổng lồ. Thiên nguyên đại lục, yêu thay. Cũng có một ít tự xưng là cường đại cường giả đi trước, đánh giá thịnh cảnh. Cung vu một bộ áo bào trắng, thân chí chúng vong linh ma giả bên trong, hai tròng mắt khép kín. Thân thể càng thêm trong suốt tái nhận, cuồn cuộn không ngừng năng lượng tự trong thân thể hắn tràn ra, phân tán đến không trung, thật lớn năng lượng vong khuyết tán, đem sở hữu vong linh ma giả đều bao phủ ở bên trong. Chúng vong linh ma giả bước đi duy gian, không xương giấy rủa nỗ lực hướng tới ngay trung tâm cung vu tìm kiếm. Lại vào lúc này, cung vu hai mắt hoắc mắt mở ra, trong mắt ánh sao chợt lóe, xẹt qua sắc bén chi sắc. Thân thể bỗng nhiên nhảy lên, một bước lên trời. Một mạt bạch quang kích động nhảy lên trời cao. Xôn sao. Quang mang đại diệu, trói mắt bạch quang bắn nhanh, nhấc lên thật lớn năng lượng đánh sâu vào. Răng rác răng rắc răng rác. Hiện trường tiếng vang một mảnh, răng rác thanh truyền khắp toàn bộ trường hợp. Một cái hai cái ba cái. Nháy mắt sở hữu vong linh ma giả đánh diệt, thành phiến ngã xuống, hóa thành hôi phi. Một kích, chân chính một kích tức diệt. Toàn bộ hiện trường như cũ quanh quẩn cổ khí thế kia mọi người từ tiếng vang chung lấy lại tinh thần, màu xám xương ngủ tan đi, chỉ cảm thấy không chung bột phấn từng chợ, dường như rơ lên cho bụi, trong khoảnh khắc bị phong dương lên, phiêu tán vô tung, gió êm sóng lạo, áp lực không có, xương ngủ tan, những cái đó thoạt nhìn lệnh người khủng bố vong linh ma giả diện, toàn bộ thế giới an tĩnh đến làm người hoảng hốt, mọi người đứng ở tại chỗ, thật lâu kinh ngạc, hồi bất quá thần, cái tình huống như thế nào? Truy lại đây mọi người tập thể ngạc nhiên mà nhìn chằm chằm trước mắt đất trống, thật sự là bị vừa mới kia uy mãnh khí phách một kích chấn đến hồi bất quá thần. Bọn họ, thiệt tình không có nhìn lầm đi. Vừa mới kia cổ lực lượng, quả thật là nhân vi. Như thế cuồn cuộn bằng bạc, rung trời động mà, cường đại đến làm người không thể tin tưởng. Xa ở gia vực vương quốc vong linh pháp sư ở cung vu đánh diệt chúng vong linh pháp sư đồng thời, một ngụm máu tươi tức khắc phú tới, thân hình đại trấn. Sắc mặt càng là khó coi đến cực điểm. Trên đầu mang màu đen khăn trùn đầu tản ra, lộ ra trường kỳ bị che khởi dễ cây giống nhau thô ráp nếp hốn mặt già. một đôi con ngươi ú ám băng hàn, hung ác nham hiểm mà khiếp người. Ai, là ai? Vong linh đại pháp sư rít gạo giống giận, hồ sâu u mắt phiếm hồng, cả người cuồng táo không thôi. Hủy ta mất mạng linh quân đoàn, mặc kệ là ai? Vong linh đại pháp sư cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi mà nghẹn ra một câu, rũ với bên cạnh người tay nắm chặt, mu bàn tay gân xanh bạo đột, thoạt nhìn rất là doa người. Hán cực cực khổ khổ đào tạo lên vong linh quân đoàn, thế nhưng bị hủy, hảo, thức hảo, người này, chết chắc rồi. Trương 602 cung vu thúc thúc, nàng xấu. Không tốt, những cái đó vong linh ma giả, tất cả đều bị phá hủy. Tham tử vội vội vàng vàng tới rồi. Đối với đại điện thượng giả vực quốc chủ đưa tin. Cái gì? Giả vực quốc chủ cả người rung mạnh, vẻ mặt ngoài ý muốn khiếp sợ, quả thực không thể tin được chính mình nghe thấy. Vong linh ma giả, bị phá hủy. Như vậy nhiều vong linh ma giả, có thể xưng là vong linh quân đoàn, thế nhưng tất cả đều đã chết. Phía trước đến tới đáng tin cậy tin tức, sở hữu vong linh ma giả, tập thể hủy diệt, không một người còn sống. Đình áp lực, thám tử không thể không lặp lại nói. Sao có thể? Toàn trường ổ lên, chúng thần khiếp sợ sợ hãi. Như vậy nhiều vong linh ma giả, thế nhưng tất cả đều đã chết, những cái đó ngoạn ý không phải rất lợi hại sao? Ai có lớn như vậy năng lực thế nhưng có thể hủy diệt này đó vong linh ma giả? Kinh hãi, sợ hãi, các loại không thể tin tưởng. Hiện trường Nam Cung ly đám người từ chấn động chung lấy lại tinh thần, đi theo Nam Diệp Phong bên cạnh chúng hộ vệ cùng các loại chấn động khâm phục. Chỉ cảm thấy vị này các hạ cường đại đến nguyệt thiên, tuyệt đối là bọn họ gặp qua nhất như bức cường đại. Bằng sức của một người liền phá hủy toàn bộ vong linh ma giả quân đoàn, bực này thực lực cùng quyết đoán là bao nhiêu người làm không tới. Ngươi, không có việc gì đi. Nam cung ly nghẹn thật lâu sau, rốt cuộc đem trong lòng lo lắng hỏi ra tới. Thật sự là bị cung vu bùng nổ cùng trạng thái dọa tới rồi. Nàng vẫn luôn đều biết hắn rất lợi hại, nhưng là trước mắt tình huống của hắn cũng không như thế nào hảo, lại nghĩ đến hắn năng lượng tiêu hao một chút đó là một chút, không giống bọn họ linh lực giống nhau có thể khôi phục, không khỏi nóng đội liền sợ hắn lại giống như trước đây tới cái ngủ say gì đó. yên tâm, không có việc gì. cung vu lắc đầu, nhẹ giọng an ủi. mỹ nhân thúc thúc thật lợi hại. tiểu nguyệt nhi sùng bái mà nhìn cung vu, ngập nước mắt to chớp há chớp, hảo không đáng yêu. anh anh anh, mỹ nhân thúc thúc so mẫu thân đều lợi hại. Đa tạ các hạ ra tay, ta Nam Diệp Phong, đại biểu ta Nam Diệp Vương quốc toàn thể trên giới cảm tạ ngài, cảm ơn các hạ ra tay, vì ta Nam Diệp giải quyết một nguy. Nam Diệp Phong hướng tới cung Vũ cung kính nhất bái, phía sau đi theo chúng hộ vệ cũng tập thể hành lễ, chỉnh thể cung kính đến không được. Hôm nay này chiến, cung Vũ không chỉ có cứu bọn họ tánh mạng, cũng đồng dạng giải cứu Nam Diệp mọi người tánh mạng, đưa bọn họ cảm thấy bất an khó chung giải cứu ra tới. Muốn tạ liền tạ nha đầu. Bản tôn chỉ là xem ở nàng mặt mũi thượng mới ra tay. Cung vu ánh mắt tùy ý thoáng nhìn, ngữ khí nhàn nhạt nói, cũng không có đem những người này đặt ở trong mắt, cũng càng thêm sẽ không để ý bọn họ cảm tạ. Mọi người trong lòng căng thẳng, lập tức lại chạy nhanh hướng tới Nam Cung Ly nói lời cảm tạ, trong lòng thực sự hâm mộ không thôi. Có thể lệnh nhân vật như thế vì nàng hiệu lực, tự nhiên cũng sẽ không đơn giản. Xem ra bọn họ điện hạ lần này quả thực đổ đúng rồi, cũng ít nhiều những người này. Trải qua này chiến, Đông Khải Thành bảo thực lực, nghĩ không ra danh đều khó. Trước kia còn có ai mưu toàn tiêu diệt Đông Khải Thành bảo tới, tấm tắc, hiện tại Đông Khải Thành bảo toàn quân tiêu diệt vong linh quân đoàn tin tức truyền ra, phỏng trừng liền không ai còn dám sinh sự đi. Mặc dù sinh sự, phỏng trừng cũng đến ước lượng ước lượng, nhìn xem chính mình hay không có cái kia năng lực. Lần này ít nhiều các người, nếu là Nam Cung Tiểu Thư không ngại, đi chúng ta Nam Diệp chơi chơi đi. Nam Diệp phong nhìn Nam Cung Ly đề nghị nói, dựa theo bình thường tình huống, Nam Cung đồng học hẳn là sẽ trực tiếp cự tuyệt, rốt cuộc nàng vẫn luôn như vậy trực tiếp quán. Cũng hảo, nếu ra cửa, lần này liền đi Nam Diệp đi dạo đi. Ngoài dự đoán, Nam Cung Ly không những không có cự tuyệt, ngược lại một ngụm đáp ứng rồi xuống dưới. Dù sao đã đi tới Nam Diệp vương quốc biên cảnh, hơn nữa mấy năm nay tiểu nha đầu vẫn luôn ngốc tại Đông Khải Thành bảo cơ hồ không như thế nào đi ra ngoài quá. Lần này ra tới, mang nàng nơi nơi đi dạo, khắp nơi đi một chút cũng hảo. Như thế nào, không chào đón. Thấy hắn vẻ mặt ngoài ý muốn, Nam Cung Ly nhướng mày hỏi lại. Không, ta chỉ là quá ngoài ý muốn thôi, ngươi có thể đi Nam Diệp vừa đi, chúng ta cao hứng còn không kịp, thỉnh. Nam Diệp phong lập tức hoàn hồn, chạy nhanh giải thích nói. Nam Cung Ly nguyện ý đi trước Nam Diệp, thật sự đại đại ra ngoài hắn ngoài ý liệu, kể từ đó. Hắn càng tốt hướng Phụ Hoàng báo cáo kết quả công tác, trợ giúp hắn Nam Diệp đại ân nhân, tự nhiên đến hảo hảo cảm tạ. Cung vu, Tiên Nguyệt Nhi theo sát Nam Cung Ly, cùng đi trước Nam Diệp Vương quốc. Cung vu nhất cử đánh diệt vong linh quân đoàn, cứu vất bọn họ Nam Diệp Vương quốc tin tức thực mau liền chuyển khắp khai đi. Nam Diệp Vương quốc quốc chủ vừa nghe nói Nam Cung Ly đám người muốn tới Nam Diệp tin tức, phân chấn đến cùng cái gì dường như, lập tức phân phó đi xuống hảo sinh chiêu đãi hơn nữa tự mình đi trước cửa thành nên đón đây chính là cứu vớt bọn họ nam diệp đại ân nhân này chờ ân nhân không thể không hảo hảo đối đãi nam diệp quốc chủ ra khỏi thành nên đón đội ngũ to lớn phô trương chi xa hoa vây động toàn bộ nam diệp đô thành mọi người từ ra môn trung đi ra xếp thành hai đội đứng ở con đường hai bên quan vọng liếc mắt một cái nhìn lại nơi nơi là người tiếng người ồn ào nam cung ly đám người đã đến Nhìn đến chính là như vậy một bộ cảnh tượng, con đường hai bên đứng rầm rạc người, đường phố trung tâm, lấy Nam Diệp quốc chủ cầm đầu, mặt sau chỉnh chỉnh tề tề đứng Nam Diệp vương quốc chúng thần tử Nhìn thấy Nam cung ly đám người đã đến, tập thể túc mục khởi kính, ánh mắt sùng bái mà cảm kích. Hoang nên vài vị đã đến, cũng đồng thời cảm tại chư vị trợ ta Nam Diệp vượt qua cửa ải khó khăn. Nam Diệp quốc chủ buông ngày thường cái giá, một sửa ngày xưa hình tượng, cực kỳ cung kính cảm kích nói. Thậm chí đối với Nam Cung Ly mấy người hơi hơi hành lễ, xem đến vây xem quần chúng nhịn không được thổn thức kinh ngạc cảm thán. Đây chính là bọn họ cao cao tại Thượng Quốc Chủ A, hiện giờ Quốc Chủ chúng mục nhìn trừng hạ đối với này mấy người hành lễ nói lời cảm tạng, như thế thái độ, không cần quá khiêm tốn. Quốc Chủ không cần khách khí, chúng ta chỉ là tới Nam Diệp tùy tiện đi dạo, không cần như thế. Nam Cung Ly nói, vốn dĩ chỉ là ôm nơi nơi nhìn xem, tùy tiện đi một chút. Làm tiểu nha đầu kiến thức kiến thức tâm thái Kết quả cứ như vậy Ngược lại nhếu loạn nàng kế hoạch Nhiều người như vậy đứng ở trên đường Xem con khỉ giống nhau nhìn bọn họ Loại này bị người vây xem cảm giác Mẹ nó không tốt Nàng là ra tới du ngoạn Lại không phải ra tới múa diễn Nam cung tiểu thư nếu đi tới Nam Diệp Quả nhân ha có không chiêu đái chi lễ Ngài yên tâm Chiêu đái xong Hết thảy nhưng bằng nam cung tiểu thư ý tứ Nam cung quốc chủ tiếp tục giải thích nói Nàng hiện tại chính là bọn họ Nam Diệp đại ân nhân, đắc tội ai cũng không thể đắc tội nàng, nhìn ra Nam Cung Ly đối nhiều người như vậy tiến đến nên đón không mừng, không khỏi hơi kinh, thầm nghĩ thiếu chút nữa hảo tâm làm chuyện xấu. Đi thôi, đi Nam Diệp vương quốc. Nam Cung Ly tuyên bố, ổng tiểu nguyệt nguyệt đầu tiên đi ở phía trước. Cung vu, tiên nguyệt nhi theo sát sau đó, Nam Diệp quốc chủ đội kịp, chúng thần tử đi ở mặt sau. Đoàn người vây quanh Nam Cung Ly đám người hướng tới Nam Diệp Hoàng Cung đi đến. Tiệc rượu phía trên, mọi người kính rượu, đối với Nam Cung Ly các loại lấy lòng khen tặng Nam Cung Ly ôm tiểu nguyệt nguyệt, câu được câu không đáp lời những người này, chờ đến tầm mắt vừa chuyển, lại thấy một bên cung vu tay cầm lưu ly li ly, hãy còn uống. Sáng giỏi lưu động lưu ly li ly sấn đến ngón tay ngọc càng thêm trắng non trong suốt, các bạc như thác nước rũ xuống, ngồi ngay ngắn ở ghế trên, bạc mắt hơi rũ ánh mắt chuyên chú mà nhìn chằm chằm ly chung rượu ngon. Mỹ Nam như họa, khí chất tựa thiên, reo dắt ưu nhã, đoan đoan một thai họa. Nam cung ly ánh mắt tùy tiện đảo qua liền phát hiện vài song rừng ở cung vu trên người tầm mắt, có thiếu nữ, có phụ nhân, đảo qua tới ánh mắt đều là lộ ra thưởng thức si mê. Giống cung vu như vậy như thế tuyệt sắc lại có khí chất Mỹ Nam tử, ngàn năm khó gặp một lần, hiện giờ gặp được, tức khác bị kinh diễm tới rồi. Những cái đó hoài xuân thiếu nữ trong mắt tắc mạo phấn hồng phào phào. Mỹ, quá Mỹ, nếu có thể đủ gả cho như vậy tuyệt sắc nam tử nên thật tốt ta. Nam cung ly kỳ quá mà lại nhìn nhiều hắn vài lần. Trước kia đều không uống rượu, hôm nay thế nhưng uống khởi rượu tới, không có việc gì đi. Trên chỗ ngồi cung vu nước mắt, màu bạc tựa lập lòe tinh tinh điểm điểm con ngươi vừa lúc đối thượng nàng, trong mắt khoảnh khắc biểu lộ lệnh người xem không hiểu thâm ý. Liên như vậy thật sâu mà nhìn nàng, thật lâu đối diện, tựa muốn đem hắn khắc tiến trong óc, dung tiến cốt đủ, cả đời đều thật sâu mà nhớ kỹ Ngươi, không có việc gì đi. Nam Cung Ly không xác định hỏi. Nhìn đến hắn như vậy liền cảm thấy kỳ quái, cảm giác hắn hiện tại cả người đều quái quái, có loại nói không nên lời cảm giác. Cung Vu trầm mặc mà chống đỡ, ánh mắt lẳng lặng mà nhìn chăm chú vào nàng, thật lâu không nói. Nam Cung Ly bị hắn này ánh mắt nhìn chầm chầm đến phát mau, không tật xấu đi, chẳng lẽ thực sự có chuyện gì? Không có việc gì. Liên ở Nam Cung Ly thấp thỏm bất an, tưởng phía trước đối phó vong linh ma giả sự lưu lại vấn đề khi, Cung Vu rốt cuộc ra tiếng, chỉ là nhàn nhạt mà trở về một câu. Nam Cung Ly ngược lại càng buồn bực, hán bộ dáng này, như là không có việc gì sao. Nghe nói Nam Cung Tiểu Thư cùng với Cung Vu các hạ trợ chúng ta Nam Diệp vượt qua cửa ải khó khăn. Tiểu nữ tâm sinh ngưỡng mộ, nguyện dâng lên một khúc cảm tạ hai vị hộ ta Nam Diệp. Rượu quá ba tuần, bạch đi ghi nữ tử ôm tỷ bà từ người nhà tòa thượng đứng lên, tuy là đối nam cung ly, cung vu hai người biểu đạt cảm kích, ánh mắt lại thẳng lăng lăng chăm chú vào cung vu trên người. Đôi mắt hàm xuân, tình ý miên man, vừa thấy chính là đối cung vu sinh có ngưỡng mộ chi tình. Ha ha, như thế rất tốt, chuẩn. Nam Diệp quốc chủ cực hỉ, bàn tay vung lên trực tiếp tân chuẩn. Bạch đi ghi nữ tử tuân lệnh, từ trên chỗ ngồi đi ra, đi vào chính giữa đại sảnh ngồi xuống, tình ý miên man ánh mắt lại lần nữa hướng tới cung vu bên này đầu tới. Cung vu mắt nhìn thẳng, như cũ bình tĩnh thong dong mà phẩm rượu, nhưng thật ra một bên tiểu nguyệt nguyệt nóng nảy, thở phì phì mà nam cung ly bên cạnh đứng lên, căm tức nhìn bạch đi ghi nữ tử. Xấu nữ nhân, không được xem cung vu thúc thúc. Tiểu nguyệt nguyệt mẹ nó kiêu ngạo khí phách mà giống thượng một câu. Thanh âm cực lớn, làm ở đây tất cả mọi người nhịn không được ghé mắt, tầm mắt tập trung đầu lại đây. Bạch đi Ly nữ tử bị Nam Cung Nguyệt như vậy một giống, cả người đều xấu hổ lên, ngồi ở tại chỗ, tức giận mà chừng mắt nhìn trở về, nhìn trầm trầm tiểu Nguyệt Nguyệt ánh mắt hận không thể đem chi đương trường xé nát. Cái này quỷ nha đầu, đáng chết. Thế nhưng chạy ra giảo chuyện của nàng. Cung Vu thúc thúc, không cần xem nàng, xấu. Nam Cung Nguyệt từ Nam Cung Ly bên người đi ra. Bước chân ngắn nhỏ đi vào cung vu trước mặt, tay nhỏ tún tún hắn góc áo, đương nhiên mà nói. Xấu tự nói năng có khí phách, toàn bộ hiện trường đều chấn thượng chấn động, tiểu hai tử gì đó không cần qua trực tiếp, tốt xấu cũng cho người ta chừa chút mặt mũi sao. Ân, sắc thật không nguyệt nguyệt đẹp. Cung vu hừ nhẹ, nghiêm túc gật gật đầu, ánh mắt ôn nhu mà nhìn tiểu nha đầu. Dứt lời, ngồi ở đại điện trung ương thiếu nữ gò má soát địa một chút đỏ cái thấu. Một cổ lớn lao xỉ nhục nảy lên trong lòng, toàn bộ thân thể mềm mại đều ở vào run rẩy chung. Chương 603 phụ nhân tâm, đáy biển châm. T. Chúng thần hít hà một hơi, hoắc mắt nhìn về phía cung vu. Nếu nói tiểu hài tử đồng nôn vô kỵ, như vậy lúc này cung vu lời này liền có điểm kia cái gì? Làm cho nhiều người như vậy mặt nói nhân ra nữ hài tử khó coi thật sự được chứ? Chính là, siêu bắt quái. Tiểu nguyệt nguyệt cầm vừa nhớ. Vô cùng ngạo kiểu mà nói, hư hư, nữ nhân này xấu đã chết, đương nhiên không có nguyệt nguyệt đẹp. Như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa, tiểu nguyệt nguyệt này thành xỉu bắt quái tức khắc tức giận đến nữ tử gò má đỏ bừng, vạn mẹo đến không được. Nha đầu thúi, nữ tử nghiến răng nghiến lợi, thật sự nhịn không được chửi nhỏ một tiếng, nếu không phải thấy nàng ở cùng vu bên người đứng, phỏng trừng đã sớm xông lên đi phiến nàng mấy bàn tay. Người mới nha đầu thúi. Các ngươi cả nhà đều nha đầu thúi. Tiểu Nguyệt Nguyệt lanh mồm lanh miệng, cơ hồ lập tức liền hồi đỉnh trở về. Trên chỗ ngồi nam cung ly tích hãn, tiểu nha đầu học miệng gì đó không cần quá nhanh. Xem ra về sau không thể lại ở nàng trước mặt mắng chửi người, còn như vậy đi xuống đều mau học hư. Thiếu nữ sắc mặt xanh mét, đường trung vị kia thanh bào đại thần sắc mặt cũng các loại khó coi. Bị người như vậy trước mặt mọi người mắng chính mình nữ nhi, hắn cái này đường phụ thân tự nhiên sẽ không cao hứng. Làm chư vị chê cười, nhã nhi, còn không mau xin lỗi. Thanh bảo đại thần đứng lên, đối với thiếu nữ quát, đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ, nhìn như là ở gian dạy chính mình nữ nhi, lại có loại mượn đề tài hương vị. Bên cạnh mọi người xem náo nhiệt, ánh mắt nghiền ngẫm mà nhìn thanh bảo nam tử, gia hỏa này là ngốc thấu đi, chẳng lẽ thật đúng là dám cho nhân gia nam diệp quốc đại ân nhân năng kham. Tấm tắc, tuyệt đối là không muốn sống nữa, liền tính là hắn dám cho người ta sát mặt cũng phải nhìn xem bệ hạ chuẩn không chuẩn đi. Quả nhiên, cơ hồ thanh bảo nam tử quát lớn vừa ra, ngồi trên thượng vị nam diệp quốc chủ sắc mặt lập tức thay đổi, xoát điệu một chút hắt trầm vô cùng, ánh mắt hung ác nham hiểm mà dừng ở trên người Hán. Thứ gì, đại điện phía trên cũng tử ngươi như vậy quát lớn. Lan. Nam diệp quốc chủ thanh âm uy hướng, cực có xuyên tấu lực, mạnh mẽ tiếng nói ở toàn bộ đại điện phía trên quanh quẩn, dư âm từng trận. Thanh bào đại thần cả người một cái run run, bị nam diệp quốc chủ vừa uống, cả người hoảng sợ vô cùng, chỉ cảm thấy vô biên hàn ý tự lòng bàn chân nhảy lên, nháy mắt trải rộng toàn thân. Thần, thần này liền mang theo thần nữ rời đi. Thanh bào đại thần hoảng loạn mà đứng lên, đi đến đại điện trung ương tốn khởi bạch ý thiếu nữ tay, rục mang nàng rời đi. Nữ nhi không phục, thần nữ cái gì cũng không có làm sai, vì cái gì muốn gặp bọn họ này chờ nhục nhã. Cái này nha đầu thối cần thiết cho ta xin lỗi. Bạch đi ghi nữ tử tránh ra, không cam lòng mà nhìn về phía nam diệp quốc chủ, ánh mắt phục lại dừng ở nam cung nguyệt trên người, ánh mắt sắc bén đến hận không thể đem chi đương trường xuyên thủng. Không phục, nàng như thế nào cũng không thể tiếp thu bị một cái tiểu thí hài nhục nhã, không chỉ như thế, còn có cái này nàng trong lòng ngưỡng mộ nam nhân cũng cùng nhau cho nàng khó coi, bực này tư vị, thật không dễ chịu. Trên chỗ ngồi vẫn luôn đều chưa từng lên tiếng nam cung ly cười, ở đây mọi người ăn ý lắc đầu, trong lòng chào phúng nữ nhân này. Ha ha đắc làm một cái tiểu hài tử cho nàng xin lỗi, vui đùa cái gì vậy? Nàng xác định mang theo đầu góc ra cửa. Nam Diệp Quốc chủ sắc mặt xanh mét, nhìn bạch tỷ thiếu nữ cực độ khó chịu. Liền hắn đều đối cung vô cùng với nam cung ly kính trọng có thêm, liền sợ hơi có sai lầm đắc tội hai vị, nữ nhân này khen ngược. Thế nhưng liền mệnh lệnh của hắn cũng không màng, trước mặt mọi người yêu cầu một cái vài tuổi hoa hoa cho nàng xin lỗi. a tổn hại mệnh lệnh, hảo, thực hảo. Nguyệt Nhi, xin lỗi. Đang lúc Nam Diệp Quốc chủ chuẩn bị mở miệng dân dạy bạch lý dì, dì nữ từ khi, vẫn luôn chưa từng mở miệng Nam Cung ly ra tiếng, thanh thúy tiếng nói vang lên, chuyển khắp toàn bộ hiện trường. Trên chỗ ngồi Nam Cung Nguyệt cứng lại, ngập nước mắt to đáng thương hề hề mà nhìn lại đây. Phản phất không thể tin được mẫu thân sẽ như vậy đối nàng. Xin lỗi. Nam cung ly sụ mặt, thanh âm lạnh băng vô cùng, không có nửa điểm xoay chuyển đường sống, như thế bộ dáng, quả thực có thể xưng được với hung ba ba. Nam cung nguyệt tinh xảo con vút lông mi run rẩy, trong mắt phiếm lệ quang, tiểu bộ dáng hết sức đáng thương, dường như bị người vứt bỏ tiểu thú, cả người đều lộ ra thủy khuất đau lòng. Vẫn là thôi đi, tiểu nguyệt nhi còn nhỏ, cái gì cũng không hiểu. Một bên tiên nguyệt nhi nhìn không được, thật hận không thể lập tức đem tiểu nha đầu hủng tiến trong lòng ngực, quả thực chịu không nổi tiểu gia hỏa như thế đáng thương bộ dáng. Nam Cung cũng thật là, nữ nhân kia như thế chán ghét, làm gì vì nữ nhân kia hủy khuất tiểu nha đầu. Tiểu nha đầu bộ dáng vốn là lớn lên tinh xảo đáng yêu, như thế mắt ứa lệ, đáng thương hề hề bộ dáng, có thể không cho nhân tâm đau sao. Đường chung không ít đại thần đều động lòng chắc ẩn, vốn đang chỉ là xem náo nhiệt. Đãi thấy tiểu nha đầu bộ dáng sau, trong lòng đều là sinh ra một cổ tức giận, chỉ cảm thấy trong điện bạch thì thiếu nữ hết sức khiến người chẳng ghét. Lớn như vậy cá nhân còn đi khó xử nhân ra tiểu nha đầu, quả thực quá độc. Xin lỗi. Nam cung ly làm lơ chung quanh mọi người nhìn qua ánh mắt cùng với những cái đó vì Nam cung nguyệt cầu tình thanh âm, như cũ cô chấp tự mình, thanh âm lạnh như băng, đầy mặt nghiêm túc chi sắc Hiện tại đều hấn không được nha đầu kia còn phải. Nàng chính là không nghĩ làm bảo bối nữ nhi như vậy tiểu liền dưỡng thành không tốt thói quen, đặc biệt là nhiều người như vậy cầu tình thời điểm, có một thì có hai, hôm nay một khi bung thà, về sau tiểu ra hỏa liền sẽ càng thêm không kiêng nghề gì. Thực xin lỗi. Hoa bách với nam cung ly vi áp tiểu nguyệt nguyệt cuối cùng là hướng tới bạch thi li nữ tử xin lỗi, dứt lời, hoa mà một tiếng khóc giống lên, toàn bộ ủy khuất đến không được. Nam cung ly hấp tuyến, ánh mắt ý bảo cung bu. Thực Mao liền đem Tiểu Nha đầu rủng vào trong lòng ngực. Khiêm cũng nói, người cũng khóc, hiện tại nên đến phiên ngươi cấp gia công đạo. Nam Cung Ly bỗng nhiên đứng dậy, bước bước chân hướng tới Bạch Tỳ nữ tử chậm rãi đi đến. Toàn thân tán bức nhân khí thế, cả người tự mang quang hoàn, toàn trường trừ bỏ Nam Cung Nguyệt tiếng khóc, chỉ còn yên tĩnh. Mọi người trầm mặc, đại khí cũng không dám ra, ánh mắt tập trung rừng ở Nam Cung Ly trên người. Nữ tử ngẩn ra, Ngạc nhiên mà nhìn chằm chằm Nam Cung Ly, vừa mới nàng rõ ràng làm kia nha đầu túi cho chính mình xin lỗi, hiện tại này lại là cái chuyện gì? Ngươi, ngươi có ý tứ gì? Nhìn từng bước tới gần Nam Cung Ly, thanh bảo nam tử luôn cuống, đặc biệt là Nam Cung Ly trên người tràn ra áp lực, làm hắn theo bản năng cảm giác được sợ hãi. Chỉ vì nữ nhân này ánh mắt quá mức lạnh băng, cả người khí tràn quá mức cường đại, làm hắn không thể không phòng bị, không thể không kiên kỵ. Có ý tứ gì? Nam Cung Ly cười khẽ, một tay vương, một phen bóp lấy thiếu nữ cổ, trực tiếp đem nàng cả người từ trên mặt đất cử lên. Nữ nhi của ta mở miệng mạ phạm, dựa theo nàng yêu cầu đã xin lỗi, mà nàng chúng mục nhìn trừng đem nữ nhi của ta dọa khóc, này bốc chướng, không nên hảo hảo tính tính sao. Nam Cung Ly câu môi, lạnh băng tầm mắt đảo qua nam tử, phục lại rừng ở bạch lý lì nữ tử trên người. Nàng Nam Cung Ly trước nay đều không mang thủ chỉ vì có thủ án giống nhau đều đương trường báo nữ nhân này làm nàng bảo bối nữ nhi như thế ủy khuất cứ như vậy buông thà nói như thế nào đến qua đi đâu làm Nguyệt Nhi xin lỗi về xin lỗi khi dễ nàng nữ nhi nàng cũng muốn một phân không ít mà còn trở về không còn phải gấp đội còn trở về xôn xao toàn trường ồ lên nguyên lai like như vậy nhưng tính làm cho bọn họ kiến thức tới rồi trên chỗ ngồi tiên Nguyệt Nhi Cung Vu song song cầu môi, hiển nhiên đối Nam cung Ly này nhất cử động rất là vừa lòng, bọn họ sủng trong lòng tiêm bảo bối nha đầu, sao có thể cứ như vậy làm người khi dễ đi? Liên tính Nam cung Ly không vì Nam cung Nguyệt xuất đầu, bọn họ cũng sẽ vì nàng trả thù trở về, đắc tội tiểu nha đầu, nữ nhân này chết chắc rồi. Bị Nam cung Ly bóp chặt thiết hầu, Bạch Y, y nữ tử sắc mặt soát địa đỏ, hô hấp run rập, truyền đến hít thở không thông cảm, tức khắc đại kinh thất sát. Phóng, buông ta ra nữ nhi. Thanh bào nam tử hoàng hốt, mặt như màu đất, đầy mặt sợ hãi mà nhìn chằm chầm nam cung ly. Nam cung ly ánh mắt nhàn nhạt mà quét hắn liếc mắt một cái, ánh mắt lạnh băng lạnh, khỏe môi câu lấy châm trọc độ cung. Muốn làm nàng thả người, nhưng cho tới bây giờ đều không có đơn giản như vậy, trùng hợp vẫn là một cái lệnh nàng thập phần khó chịu nữ nhân. Nàng sẽ không thật sự muốn giết nàng đi. Không biết, bất quá liền tính nàng muốn sát phòng trừng cũng không ai có thể ngăn lại được. Chê cười, bọn họ chính là nam diệp thân nhân đâu, nữ nhân này đắc tội bọn họ, tự nhiên sẽ không có kết cục tốt. Liên quốc chủ đều đối vài vị cung kính có thêm, nữ nhân này vừa mới hành vi, nhưng còn không phải là ở tìm chết. Tấm tắc, nhận phạt đi, chính mình phải vì chính mình hành vi phụ trách, nơi nào là như vậy dễ dàng chạy thoát. Chúng thần thuần thức, tập thể mắt lộ ra phung ý, vẻ mặt xem kịch vui biểu tình. Mọi người nghị luận truyền vào thanh bảo nam tử cùng với Bạch Di thiếu nữ trong thai, thoáng chốc mặt như màu đất. Nam Cung Ly thưởng thức nữ tử trên mặt kinh hoàng, cảm nhận được nàng ở chính mình trên tay dây giụa, đáy mắt cười càng thêm nụ liệt, lại lộ ra thấu xương lạnh lẽo. Tay thoáng dùng sức, Bạch Di dị nữ tử sắc mặt lần thứ hai thay đổi, thân thể ở Nam Cung Ly trên người run bần bật, ánh mắt tán loạn, kinh hoàng thất thố, lộ ra vô biên tuyệt vọng. Như vậy sinh đẹp đầu, gỡ xuống chẳng phải đáng tiếc? Nam Cung Ly bóp nữ tử tay lỏng một ít, mỏng lệnh thanh âm tự môi trùng toát ra, ánh mắt lạnh đóng băng, lộ ra nghiền ngẫm. Nữ tử đồng tử kịch liệt co rút lại hạ, nàng còn không muốn chết. Nếu như vậy thích nam nhân, quốc chủ sao không vì nàng ban thưởng mấy cái, như vậy cũng hảo trương hiển ngươi nam diệp vương quốc khí độ cùng nhân tử. Lạnh lẽo lênh triệt thanh âm vang lên ở toàn bộ đại điện quanh quẩn. Nam Cung Ly ánh mắt nên coi thượng vị nam diệp quốc chủ, sắc mặt bình tĩnh đạm định. Làm như thuận miệng một lời, lại lệnh ở đây tất cả mọi người nhịn không được tặc bao. Nhân tử len sợi a, Bọn họ vẫn là lần đầu nghe nói cho người ta đưa nam nhân còn có thể trương hiển một cái vương quốc khí độ cùng nhân tử. Này mẹ nó so bất luận cái gì trừng phạt đều phải nghiêm khắc khổ bức được chứ? Chật chật chật, đều nói phụ nhân tâm, đáy biển châm, trước mắt nam cung ly, so đáy biển châm đều phải độc, loại này trừng phạt chí mạng, vừa nghe liền lệnh người sợ hãi được chứ? Không, không cần bạch đi hề nữ tử vừa nghe, cả người một cái giật mình, kinh hoách đến sắc mặt đại biến, cả người đều dùng mình run rẩy lên, khẩn cầu mà nhìn mặt trên nam diệp quốc chủ. Thình thịch một chút, thanh bào nam tử đối với thượng vị nam diệp quốc chủ quỳ lệ xuống dưới, vẻ mặt sợ hãi kinh hoách. Cầu xin bệ hạ, nhã nhi không hiểu chuyện, đều là vi thần không có giáo hảo, bệ hạ muốn phạt liền phạt thần đi. Thanh bào nam tử đầu lươi thắt, ngựa khí hoảng loạn đến cực điểm. Đối với Nam Diệp Quốc chủ thỉnh cầu nói Thẳng đến lúc này hắn mới hoàn toàn luông cúng lên Cũng mới đến lúc này Hắn mới chân chính nhận thức đến chính mình thân phận Đều do chính mình không có bãi chính tư thái Lại càng không nên đương trường tiết giận. Chương 604 bệ hạ huy nghiêm khí phách đâu Lúc này trọc giận Nam Cung ly đám người Mới chân chính kinh hoàng lên Người tới, đem người dẫn đi Dựa theo Nam Cung tiểu thư nói đi làm Nam Diệp Quốc chủ quát lập tức liền có người tiến lên đem bạch lý hệ nữ tử giá đi ra ngoài bệ hạ bệ hạ tha mạng à cầu xin bệ hạ buông tha tiểu nữ thanh bảo thần tử hô to gấp đến độ đầy đầu là hãn hoảng loạn mà nhìn thượng vị nam diệp quốc chủ đem hắn dẫn đi nam diệp quốc chủ xua xua tay vung tay lên lại lần nữa có hai người tiến lên đem hắn kéo đi xuống chúng thần lặng lặng mà nhìn một màn này thẳng đến thanh bảo nam tử thân ảnh hoàn toàn biến mất ở hai người tầm nhìn Đại gia mới yên lặng thở dài nhẹ nhõn một hơi, cuối cùng rời đi, còn có trận này thượng bầu không khí, tựa hồ cũng quá khẩn trương kia gì. Làm vai vị uy khuất, cô nhất định sẽ hảo hảo quản giáo, cấp trừ vị một công đạo. Nam Diệp Quốc chủ nói, vẻ mặt xin lỗi tiểu tâm mà nhìn Nam Cung Ly. Không sao, hai ồ nào rồi bỏ mà thôi, tùy tiện Quốc chủ như thế nào xử trí. Nam Cung Ly thuận miệng nói, đầy mặt không để bụng. Cửa hồ vừa mới hai vị tồn tại một chút cũng không thể khiến cho nàng chú ý. Nhưng mà, này thanh tùy tiện xử trí, làm ở đây chúng thần tử lại lần nữa nhịn không được phu tào trong lòng yên lặng vì hai vị bi ai. Đến, nữ nhân này sau lưng bổ đao công phu cũng sắc thật lợi hại, liền như vậy thuận miệng vừa nói là có thể đem người đẩy hướng địa ngục, nói tùy tiện gì đó quả thực phương diễm. Nam Diệp Quốc chủ trong lòng yên lặng nhớ kỹ, Như thế tốt lấy lòng Nam Cung Ly cơ hội tự nhiên không thể bỏ lỡ, Kia hai vị vận mệnh, đương nhiên sẽ không hảo. Tiểu Nguyệt Nguyệt ỉ khuất được đến phát tiết, đặc biệt là nhìn đến mâu thân vì chính mình trả thù trở về lúc sau, tâm tình tức khắc tươi đẹp lên, an vạ Nam Cung Ly trong lòng ngược, nơi này cọ cọ, nơi đó cọ cọ, vui mừng đến không được. Nam Cung Ly hát tuyến, đẩy đẩy tiểu nha đầu, kết quả tiểu nha đầu chẳng những không thu liễm, còn bẹp một tiếng. Chúng mục nhìn trừng hạ ở nàng sườn mặt tấn hạ vang dội một hôn. Nhìn hai mẹ con nhi hòa thuận vui vẻ ở chung một mặt, tất cả mọi người cảm giác một trận ấm áp trong không khí tán nồng đậm thân tình ấm áp Thiệt tối kết thúc, Nam Cung Ly đám người bị mang theo tiến đến nghỉ ngơi nơi. Mẫu thân, Nguyệt Nguyệt muốn cùng cung vu thúc thúc trụ, mới không cần làm hồ ly tinh câu lấy cùng vu thúc thúc. Phân nhánh giao lộ, Nam Cung Ly cùng cung vu phân biệt phải bị người mang hướng hai cái bất đồng phương vị. Lúc này ghé vào nam cung ly đầu vai tiểu nguyệt nguyệt đột nhiên ra tiếng, nói. Cung vu cả khuôn mặt xoát địa một chút trầm xuống dưới, nam cung ly phụt một chút cuồng tiếu ra tiếng, ánh mắt đối thượng cung vu kia trương hắt trầm đến hận không thể tích ra mặt tới mặt, càng thêm vui vẻ. Thực buồn cười. Cung vu hít mắt, nhìn trầm trầm nam cung ly nói. Nam cung ly ngẹn cười, đầu nghiêm túc địa điểm điểm, buồn cười, đương nhiên buồn cười, nguyên lai hắn cũng là sẽ bị hồ ly tinh câu lấy à. Tiểu nha đầu thật đúng là ngữ ra kinh người, khi nào liền hồ ly tinh đều đã biết. Khu khu, kia gì, tiểu nha đầu thích ngươi, nếu không. Nam cung ly lời nói còn chưa lạc, trực tiếp bị cung vu một cái ánh mắt quét lại đây, tầm mắt lạnh lùng mà dừng ở trên người nàng, tức khác một cái giật mình, không dám lại nói kích thích nói. Hắn giống như thật sự sinh khí. Đãi cung vu bóng dáng biến mất ở mấy người trước mặt, tiên nguyệt nhi lẩm bầm nói. Như thế không dính bụi trần. Tuyệt sắc thanh tuấn nam nhân, nóng giận cũng là rất đáng sợ. Yên tâm đi, hắn không phải keo kiệt như vậy người. Nam cung ly nhún nhún vai, cũng không có đem chuyện này đặt ở trong lòng. Ở trong mắt nàng, người nam nhân này rộng lượng thông dòng, đối xử luôn luôn đạm mạc, chân chính có thể làm hắn để bụng sự, thiếu chi lại thiếu, bởi vậy cũng không như thế nào để ý. Như vậy thanh tuấn đạm mạc nam nhân, sao có thể sẽ sinh khí đâu, mặc dù là sinh khí cũng chỉ là nhất thời khó chịu thôi, sẽ không ghi tạc trong lòng. Nam Cung Ly như vậy tưởng, nhưng mà rời đi cung vu lại phi như vậy tiêu sái, sắc mặt như cũ tối tăm, ngực trầm tích một đoàn ẩn dỗi, cả người đều ở vào một trận cuồng táo bên trong. A, Hồ Ly Tinh, nếu là chúng người nọ độc, kia hắn xác thật bị cầu dẫn ở. Cung Vu khoanh tay mà đứng, một bộ bạch y thẻ tháng tuyết, đứng ở phía trước cửa sổ, bạc mắt cô đơn lộ ra nùng liệt cô tịch. Toàn thân đều tán thanh tuấn lạnh nhạt chi khí. Vong Linh Ma giả quân đoàn bị giết, Đông Khải Thành bảo chủ và tiểu đồng bọn bị thỉnh đến Nam Diệp Vương quốc tin tức thực mau liền truyền đi ra ngoài, Đông Khải Thành bảo lại một lần phát hỏa. Giết Vong Linh Ma giả quân đoàn A, mọi người tập thể bị kinh đến, chỉ cảm thấy Đông Khải Thành bảo càng ngày càng nưu bức. Vắng lặng 3 năm lâu, Đông Khải Thành bảo lại là lấy như vậy cao điệu hình tượng ở trước mặt mọi người bộc lộ quan điểm. Đây là có bao nhiêu đại tự tin cùng quyết đoán? Là đêm, Nam Diệp Vương quốc trời cao hắc ảnh lực động, lặng yên không một tiếng động tiến vào trong hoàng cung. Bệ hạ, cái kia Nam Cung Ly, thật sự có như vậy lợi hại sao? Chúng thần tụ ở một đường, đã không có Nam Cung Ly mấy người ở đây, nhịn không được hỏi. Đến nỗi làm bệ hạ như vậy nịnh bợ sao, tuy nói người nọ là Nam Diệp Vương quốc cân nhân, cứu vất bọn họ Nam Diệp, nhưng hắn dù sao cũng là quốc chủ bệ hạ a. Quốc chủ uy nghiêm khí phách đâu. Bằng không ngươi cảm thấy những cái đó vong linh ma giả quân đoàn đều là bài trí. Nam Diệp Quốc chủ hiếp mắt, khoe môi gợi lên một mặt lênh phúng. Không lợi hại, bọn họ Nam Diệp vương quốc khoảng thời gian trước gì đến nỗi lưu lạc đến như vậy nông nỗi. Không lợi hại, ở bọn họ Nam Diệp nguy ngập nguy cơ thời điểm, này hai người dùng cái gì bằng vào tự thân thực lực tiêu diệt hết thể phiền toái, Đặc biệt là cái kia bạch đi gì cung vu. Nhưng bằng bản thân chi lực hủy diệt toàn bộ vong linh quân đoàn, nhân vật như vậy, nếu như bị bọn họ lý giải vì không lợi hại, ha ha, phòng trừng toàn bộ đại lục linh giả đều sẽ cười nhạo bọn họ. Chính là cũng không cần thiết như thế nịnh bỡ đi. Vị kia thần tử muốn nói lại thôi, mặc dù lợi hại, nhưng tốt xấu bệ hại chính là Nam Diệp Thiên, chuyện gì đều từ hắn định đoạt, như vậy một vị cao cao tại thượng quốc chủ đi nịnh bỡ người, như thế nào đều làm cho bọn họ cảm giác kỳ quái. Loại này lời nói về sau đều không cần nói nữa, ngươi cho rằng bọn họ hiếm lạ bị ngươi phủng. Hoặc là ở bọn họ trong mắt, các ngươi lại tính cái cái gì? Nam Diệp Quốc chủ đánh gãy, trực tiếp không chút khách khí mà đánh trả. À, không riêng gì bọn họ, chính là hắn cái này Nam Diệp Quốc chủ ở bọn họ trước mặt cũng căn bản không coi là cái gì. Lần này bởi vì phong nhi quan hệ mới đáp thượng như vậy một cái tuyến, thật vất vả đem người mời đến Nam Diệp. Này đó không trường đầu góc đồ vật, nếu là cấp đảo loạn, xem hắn như thế nào thu thập bọn họ. Đều loại này lúc còn để ý những cái đó cái gọi là mặt mũi phong cảnh, buồn cười. Là, thuộc hạ không dám. Bị nam diệp quốc chủ một hấn, nam tử cúi đầu, trên mặt sợ hãi, trong lòng lại thực sự không cam lòng, cảm thấy bọn họ luôn luôn quyền uy to lớn quốc chủ, hiện giờ thay đổi. Thu hồi các ngươi những cái đó tiểu tâm tư, đừng trách cô không nhắc nhở các ngươi nếu là dám đối với bọn họ biểu hiện ra bất luận cái gì bất kính, tiểu tâm mạng nhỏ, nam diệp quốc chủ rộng mở nói, chính là như vậy giữ gìn. này trong đó nếu là có ai chọc nam cung đáng người, trực tiếp dẫn theo đầu người tới gặp. hắn đối nam cung ly đám người cung kính có thêm, đối chính mình thần tử cũng sẽ không có bất luận cái gì ôn nhu đang nói. những người này một khi xúc phạm hắn điểm mấu chốt, tuyệt không thủ hạ lưu tình. mọi người một cái giật mình, tập thể dọa ra một thân mùa hôi lạnh. Những cái đó nguyên bản không thế nào đem nam cung ly đám người đặt ở trong mắt thần tử càng là nghĩ lại mà sợ, cũng may không có đắc tội nam cung ly đám người. Sáng sớm hôm sau, nam diệp quốc chủ đơn độc mở tiệc chiêu đái nam cung ly đám người. Đồ ăn sáng bị an bài đến ngự hoa viên, đình hóng do trong vòng, mọi người ngồi xuống, chung quanh mùi hoa bốn phía, thải điệp bay tán loạn, cảnh đẹp làm nổi bật, đẹp không sao tả xiết. Nam cung ly ôm tiểu Nguyệt Nhi ở cung vu bên cạnh người ngồi xuống, bên cạnh ngồi Tiên Nguyệt Nhi, đối diện còn lại là Nam Diệp Quốc chủ, một bên còn có Nam Diệp Phong Bồi, vẫn là muốn lại lần nữa cảm tạ một chút vài vị, này ly rượu cô kính các ngươi. Nam Diệp Quốc chủ nói, bưng lên chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Phu hoàng, nhi thần nghe nói ngài ở mở tiệc chiêu đái ta Nam Diệp tân nhân, đặt tới bái kiến một phen. To lớn vang dội thanh âm vang lên, dây tiếp theo. Một bộ nguyệt bạch hoa bảo, khuôn mặt tuấn lãng, thoạt nhìn bộ dáng bất phàm nam tử hướng tới mọi người bên này đã đi tới. Bước chân đừng yên, ánh mắt từ nam diệp quốc chủ trên người rời đi lại đây, đã thấy nam cung ly đám người khi, ánh mắt rõ ràng sáng vài phần. Chư vị chính là ta nam diệp vương quốc cân nhân đi, cảm tạ vài vị đã đến, tại hạ nam diệp trần, thực vinh hạnh nhìn thấy lại ra. Nam diệp trần hướng tới nam cung ly đám người gật gật đầu, nhiệt tình mà giới thiệu nói. Được rồi, bọn họ đều là ta Nam Diệp khách quý, không mừng quay giày, trần nhi nếu bài kiến, không có việc gì liền trước đi xuống đi. Nam Diệp quốc chủ không kiên nhẫn mà vẫy vây tay, hiển nhiên đối tự chủ trương Nam Diệp trần rất có ý kiến. Mặc kệ hắn đánh cái gì tiểu tâm tư, hắn đều tuyệt đối không cho phép hắn đắc tội trước mặt chư vị. Ngay thương từ hắn nháo cũng thế, loại này thời điểm nhưng không phải do hắn. Đứng còn không có tới cấp ngồi xuống Nam Diệp trần động tác cứng đờ trên mặt biểu tình cũng ngưng trụ hành động châm chạp biểu tình rất là bị thương Dũ với bên cạnh người đại trưởng buộc chặt thành quyền đáy mắt hung ác nham hiểm trận lóe tự cho là giấu giếm rất khá lại vẫn là bị mắt sắc nam cung ly cùng với cung vu rừng ở trong mắt bất quá trước mắt vị này căn bản là không đủ ở bọn họ trước mắt nhè nhót trực tiếp làm lơ chi nhi thần trước tiên lui hạ vài vị trầm dùng nam diệp trần nói hướng tới nam cung ly đám người bên này chào hỏi Lúc này mới xoay người gia đình hong gió, thực mau liền biến mất ở mọi người tầm nhìn. Bởi vì Nam Diệp Trần đột nhiên xâm nhập, hiện trường không khí hơi hơi xấu hổ vài phần, thẳng đến rời đi, trong sân cũng vẫn là có vài phần xấu hổ. Vài vị chớ trách, khuyện tử trời sinh tính tự do tiêu xái quán, không hiểu quy củ, nhiễu vài vị ăn uống, cô ở chỗ này cấp vài vị bồi tội. Vừa thấy Nam Cung Ly mấy người hứng thú thiếu thiếu, Nam Diệp Quốc chủ trong lòng căng thẳng. Vội vàng giải thích nói, trong lòng lại là mắng tiểu từ thúi, nếu có thể, thật muốn chịu hắn mấy tiên, làm hắn lung tung trộn lẫn. Quốc chủ khách khí, quốc chủ quốc sự bận rộn, chờ ăn xong này đốn bữa sáng, chúng ta liền không chầm trễ, ở Nam Diệp Quốc tùy tiện đi dạo liền hảo. Nam Cung Ly thuận miệng nói, tuy rằng Nam Diệp Quốc chủ vẫn luôn đều đối bọn họ cung cung kính kính, không dám có bất luận cái gì bất mãn, nhưng trong cung dù sao cũng là trong cung vẫn là bọn họ tự hành du ngoạn tới đơn giản phương tiện. Một khi đã như vậy, cô liền không bắt buộc, phàm lạc có cái gì có thể giúp được với vội, Nam Cung tiểu thư nhất định phải sai người nói cho ta chờ. Nam Diệp Quốc chủ biết không lây chuyển được Nam Cung ly ý kiến, đơn giản cũng không kiên trì, dù sao nên có tư thái hắn đều có, tốt quá hóa lốt. Nếu không ta cùng các ngươi cùng nhau, cấp chư vị dẫn đường như thế nào? Nam Diệp phong mở miệng, ánh mắt trưng cầu mà nhìn về phía Nam Cung ly, Chương 605 mỹ nhân nhào vào trong lực. Không cần, chúng ta liền tùy tiện đi dạo, không cần phải như vậy phiền thoái. Nam Cung Ly xua xua tay, trực tiếp cự tuyệt. Vốn dĩ chỉ là mang theo tiểu nha đầu tùy tiện đi một chút, có người đi theo, ngược lại không như vậy tự tại. Vậy được rồi, một khi đã như vậy, ta liền không quấy rầy các ngươi. Nam Diệp phong thỏa hiệp, không hề kiên trì. Nam Cung Ly tuyệt đối là hắn gặp qua nhất kiên trì có chủ kiến nữ nhân. Một khi nàng nhận định sự liền không dễ dàng thay đổi, lần này có thể thỉnh đến nàng tiến đến Nam Diệp, đã là đại gia sở vọng. Ra Nam Diệp Hoàng Cung, Nam Cung Ly ôm Tiểu Nguyệt Nguyệt, bên cạnh đi theo cung vu cùng với Tiên Nguyệt Nhi, ở trên phố Tuy Tịa Dạo. Hào xảo, thế nhưng có thể ở chỗ này nhìn thấy vài vị. Một đạo giọng Nam truyền đến, Nam Cung Ly quay đầu liền thấy một bộ nguyệt bạch quần áo Nam Diệp Trần, lại thấy hắn đôi mắt mỉm cười, chủ động đón đi lên. Nhìn Nam Cung Ly đắng người, đầy mặt nhiệt tình. Nam Cung Ly nhúng mày, ánh mắt diễn ngược mà nhìn qua đi. Thật sự có như vậy trùng hợp sao, chỉ sợ là cố ý theo tới nơi này đi, rốt cuộc nàng cũng sẽ không cho rằng bọn họ mới chân trước ra cửa, sau lưng là có thể gặp phải. Có việc. Tiên Nguyệt Nhi tiến lên một bước, chắn Nam Cung Ly trước mặt, biểu tình không vui mà nhìn đột nhiên xuất hiện nhị hoàng tử Nam Diệp Trần, không hiểu hắn muốn làm gì. Tự nhiên có việc. Vị tiểu thư này là? Nam Diệp Trần gật đầu, ánh mắt chuyển rời đến Tiên Nguyệt Nhi trên người, đáy mắt quang mang chợt lóe, quét qua vài tia kinh diễm chi sắc. Tiên Nguyệt Nhi lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, trong mắt hàm chứa ghét bỏ, căn bản là không tiếp hắn nói, chỉ là như vậy lạnh lùng mà nhìn chằm chằm, ngăn trở hắn đường đi, tránh cho hắn cùng Nam Cung Ly trực tiếp tiếp xúc. Nam Diệp Trần đại khái là lần đầu tiên đụng tới như vậy mềm cứng không ăn người, tưởng hắn đường đường một giới hoàng tử. Hiện giờ lại muốn đối mặt nàng như vậy lạnh nhạt đối đãi, tức khác trong lòng cực không cân bằng, ánh mắt cũng hàm chứa vài phần sắc bén. Vị tiểu thư này chính là khinh thường ta Nam Diệp Trần. Nếu là có ý kiến, cứ việc đề, lại nói như thế nào các ngươi cũng là ta phụ hoàng thỉnh về tới khách quý, đắc tội nhưng không tốt. Nam Diệp Trần thanh âm thay đổi vài phần, ngự khí hàm chứa một tia uy hiếp, tầm mắt vẫn luôn dừng ở tiên nguyệt nhi trên người. Thức thời! Phỏng chừng bởi vì hắn lời này lập tức thay đổi thái độ, nhưng mà, bất hạnh mà là hắn đụng tới chính là Nam Cung Ly mấy người. Theo hắn dứt lời, đối diện Tiên Nguyệt Nhi thần sắc bình tĩnh tự nhiên, không có một kia thay đổi. Nam Cung Ly cùng với Cung Vu liền càng thêm không cần phải nói, từ đầu tới đuôi, căn bản liền không đem hắn để vào mắt quá. Lúc này thấy hắn ở trước mắt nhảy nhót, liền cùng nhảy nhót vai hề dường như không đáng giá nhắc tới. Nói xong, nói xong ngươi có thể đi rồi. Đừng chặn đường. Tiên Nguyệt Nhi mở miệng, thật sự là người nào đó che ở trước người quá mức trướng mắt nhịn không được nhắc nhở. Nam Diệp Trần sắc mặt đống nhiên trầm xuống, cả người đều lộ ra hàng khí, nhân nàng những lời này, sắc mặt giữ tợn và mẹo, hùng hổ mà hồi trừng mắt nàng. Nữ nhân này, nữ nhân này, buồn cười, dám như thế nhục nhã hán, đáng chết. Thật hận không thể một phen lộng chết nàng, làm nàng như vậy miệng tiện. Đáng tiếc. Mặc dù trong lòng có lại nhiều bất mãn, cũng chú định chỉ có thể sinh sôi nuốt vào, ai làm hắn chỉ là một cái không có thực quyền hoàng tử. Địa vị cùng Nam Diệp phong một sò kém mảng lớn. Chúc các vị chơi đến tận hứng. Nam Diệp trần ngoài cười nhưng trong không cười, khỏe miệng run rẩy, ném xuống những lời này liền lẻ. Suy, thứ gì tiên nguyệt nhi nhìn trầm trầm Nam Diệp trần rời đi bóng dáng, trong miệng nhịn không được phát ra một tiếng cười lạnh. Trên đời này người thông minh không ít, Bất quá giống hắn như vậy tự cho là đúng, cảm giác tự mình tốt đẹp người, thật là thiếu đến đáng thương. Người nam nhân này, dù sao nàng là không có nửa phần hảo cảm. Loại người này căn bản không cần hoa công phu đi quản đi thôi. Nam cung ly nhàn nhạt mà nói, ôm tiểu nguyệt nguyệt hướng tới phía trước tiếp tục đi đến, dường như vừa mới hết thảy đều chưa từng phát sinh dường như, trực tiếp liền đã quên người nào đó tồn tại. Chỗ tối, mỗi đôi mắt nhìn chầm chầm vào. Chặt chẽ chú ý Nam Cung Ly đám người nhất cử nhất động. Tiểu Nguyệt Nguyệt ghé vào Nam Cung Ly trên người, tầm mắt vừa chuyển, vừa lúc cùng chỗ tối cặp mắt kia đối thượng, biểu tình tức khắc cứng lại, ngạc nhiên mà nhìn người nó. Màu đen khăn trùm đầu che lấp hạ nam nhân, hung ác nham hiểm hai tròng mắt híp lại, một đôi con ngươi ám trầm tựa đêm, lại tựa một ngụm cổ đàm, sâu không thấy đáy. Tiểu Nguyệt Nguyệt chớp hai mắt, nho đen giống nhau hai tròng mắt lóe tò mò, nhìn thấy người nó. Không có nửa phần tiểu hài tử nên có sợ hai khẩn trương, chấn định đến nhưng thật ra lệnh áo đen hạ thần bí nam tử hơi kinh ngạc một phần. Tiểu nguyệt nguyệt nhìn nhìn, sau đó nhàm chán mà dịch mở mắt, cô ý ghé vào nam cung ly trên vai, vẻ mặt ngủ bộ dáng Nam cung ly ôm tiểu ra hỏa tay cứng đờ, dư quang hướng tới bên cạnh người quét tới liếc mắt một cái, quả nhiên thấy mô đạo bóng đen, nếu không phải tiểu nha đầu báo cho, nàng căn bản là không phát hiện. Bất quá nàng nhất ngoài ý muốn vẫn là tiểu nha đầu trộm nói cho bị người đi theo này nhất cử động. Bất chi bất giác, nhà nàng tiểu nha đầu trưởng thành, còn biết bí mật cáo trạng. Ngoan! Sơ sơ tiểu nha đầu đầu dưa, nam cung ly vẻ mặt sủng lịch chi sắc. Không cần phải xen bảo. Cung vu ý bảo tiếp tục về phía trước đi, nam cung ly cùng tiểu nha đầu chi gian hỗ động tự nhiên không có thể tránh được hắn hai mắt. Bất quá cung cũng không bởi vậy mà đánh gây trước mắt hành động chỉ là phân phó tiếp tục. A bỗng nhiên một đạo duyên dáng gọi to nổ vang, thân xuyên màu đỏ váy áo, khuôn mặt tiểu diễm mỹ lệ thiếu nữ hướng tới cung Vu Phương hướng thẳng tắp nào tới. Nay cả kinh biến, làm trên đường phố mọi người ánh mắt động tắc nhất trí nhìn lại đây, đại thấy thiếu nữ đảo hướng cung Vu một màn, không ít người ồ nào, vẻ mặt xem kịch vui biểu tình, có càng là các loại hâm mộ ghen ghét, mỹ nhân trước mặt mọi người nhào vào trong ngược gì đó, không cần quá sảng. Ông Tiểu Nguyệt Nguyệt Nam cung ly những mày, đáy mắt xẹt qua hài hước chi sắc, lại một cái đối cung vu nhào vào trong ngực nữ nhân, xem ra giá thị trường không tồi a, chỉ tiếp người này liền cùng một tòa băng sơn dường như, liền hoa mãn doanh như vậy nhiệt tình hào phóng nữ nhân đều che không nhiệt, càng đừng nói bên ngoài này đó dung chi tục phấn. Những người này ánh mắt không tồi, đáng tiếc, ánh mắt lại hảo, cũng chỉ có thể làm nhìn, cung vu nếu có thể coi trọng các nàng kia mới kêu mặt trời mọc từ hướng tây đâu. Mắt thấy thiếu nữ liền phải bổ nhào vào trên người mình, chung quanh ồn ào tiếng vang lên, làm cho cả đường phố đều trở nên náo nhiệt không thôi. Cung vu chỉ là mắt lạnh nhìn, ở nữ tử áo đỏ sắp ngã vào trên người hắn hết sức, thân hình hơi hơi nhoáng lên tránh đi đi. Á hét thảm một tiếng, ở mọi người không thể tưởng tượng trong ánh mắt, thiếu nữ thẳng tắp ngã trên mặt đất, rơi vẻ mặt hôi. Ngậy! Mọi người ngạc nhiên! Ngoài ý muốn nhìn này mạc, tập thể đối cung vu hành vi tỏ vẻ khó hiểu. Có Mỹ nữ nhào vào trong ngực gì đó, tiểu tử này đầu góc thiếu căn huyền đi, không thừa cơ chiếm tiện nghi cũng liền thôi, thế nhưng còn như thế vô tình mà tránh đi. Hào đi, người lớn lên xoái gì đó, mẹ nó chính là Tùy Hứng, như thế nào liền không có Mỹ nhân đối bọn họ nhào vào trong ngực đâu. Tấm tắc, như thế tàn nhẫn mà đối đại Mỹ nhân, quá không địa đạo. Tiểu tử này thoạt nhìn điệu điệu. Tuy nói trên mặt đất vị này cũng là mỹ nhân, nhưng các ngươi thấy không, nhân ra bên người liền đứng một vị tuyệt thế mỹ nhân, còn ôm hải tử đâu, nói không chừng bọn họ chính là hai vợ chồng nhi. Nam Tuấn Nữ Tịnh, đồng dạng khí chất bất phàm, vừa thấy chính là tuyệt phối. Người nào đó lực chú ý ngoài ý muốn dừng ở Nam Cung Ly trên người, tiếp theo tầm mắt mọi người toàn đầu lại đây, tập trung nhìn về phía Nam Cung Ly, cùng vu hai người, ở hai người trên người qua lại đảo qua. Mọi người thảo luận điểm, làm nam cung ly nhịn không được xấu hổ vài phần, đặc biệt là nghe được bọn họ thảo luận chính mình cùng cung vu là một đôi. Nguyệt Nhi vẫn là bọn họ hai người hài tử khi, cả người đều không tốt, trực tiếp đẩy mặt hắc tuyến. Nị mạ, muốn hay không như vậy cầu hết, những người này sức tưởng tượng không khỏi cũng quá kia gì điểm. Bọn họ nào con mắt nhìn bọn họ giống phu thê. Cũng may quỷ vương không ở, nếu là quỷ vương tại đây, phòng trưng đã sớm tắc mau hoặc là này đó nghị luận giả là cái gì kết cục đều không nhất định. Ánh mắt hướng tới một bên cùng vu nhìn lại, hắn nhưng thật ra vẻ mặt bình tĩnh, cùng nàng trong tưởng tượng sinh khí hoàn toàn bất động Ngạch, người khác đều nói như vậy chúng ta, ngươi còn có thể như thế an tĩnh. Nam Cung Ly ngạc nhiên, không biết hắn là thật không tức giận vẫn là giả không tức giận. Ngày thường hắn đều không thích cùng nữ nhân trộn lẫn ở bên nhau, lúc này nghe được người khác thảo luận chính mình, chẳng lẽ liền không có ý tưởng. Miệng mọc ở người khác trên người, ái nói như thế nào nói như thế nào đi. Cung vu nhàn nhạt mà quét nàng liếc mắt một cái, ngữ khí bình đạm đến cực điểm. Ngạch, hảo đi, giống như cũng xác thật là cái này lý, chính là hắn này phản ứng cũng quá bình đạm rồi đi, nàng như thế nào cảm giác trô nào quái quái. Mỹ nhân cha, Nam Cung nguyệt ngữ không kinh người chết không thôi, đột nhiên liền như vậy nhảy ra một câu. Nam Cung ly lô cốt, cả người đều cưng ở tại chỗ. Nguyên bản trước sau bình tĩnh như một cung vu cũng cứng đờ hạ, bạc mắt sừng sốt, dừng ở tiểu nguyệt nguyệt trên người, một bên tiên nguyệt nhi đỡ chán, thật muốn tiến lên đem tiểu nha đầu miệng che lại. Cái này tiểu nha đầu, rốt cuộc có biết hay không chính mình ở kêu cái gì a? Mỹ Nhân Cha Nếu là làm quỷ vương mà tôn nghe được, không biết có thể hay không đã chịu trừng phạt. Tiên nguyệt nhi đồng tình mà nhìn tiểu nha đầu liếc mắt một cái, ở trong lòng yên lặng vì nàng cầu nguyện. Mỹ Nhân Cha Ôm. Tiểu Nguyệt Nguyệt hướng tới cung vu vươn hai tay, cầu ôm một cái. Quỷ vương cha không ở, nàng có mỹ nhân cha cũng giống nhau, dù sao mỹ nhân cha cùng quỷ vương cha giống nhau đều đẹp, thực phù hợp nàng thẩm mỹ quan. Đây là cái quỷ gì? Nam cung ly lại một lần lô cốt, cả kinh cầm đều mau rớt đến trên mặt đất. Tiểu bướng bỉnh. Cung vu nhẹ a phối hợp mà vươn hai tay đem tiểu nha đầu ôm qua đi. Như thế ôn nhu sủng nịch biểu tình. Nếu là đặt ở ngày thường còn không cảm thấy cái gì, nhưng này biểu tình là ngay sau đó tiểu nha đầu kia thanh mỹ nhân cha lúc sau, toàn bộ mẹ nó liền có điểm biến yếu. Làm sao vậy? Cảm nhận được nam cung ly ngưng ở chính mình trên người ánh mắt, cung vu quay đầu, nhìn nàng hỏi. Không, không có việc gì. Nam cung ly lắc đầu, hắn cũng chưa cái gì, nàng chẳng lẽ còn có thể nói cái gì sao? Khả năng thật là chính mình suy nghĩ nhiều. Tiểu nha đầu một câu đồng ngôn mà thôi, nàng thế nhưng còn ở nơi này tích cực. Lắc đầu, nam cung ly huy đi trong đầu hỗn độn suy nghĩ, ổn hạ tâm thần, không hề đi rồi dám. Nguyên lai thật là người một nhà, có như vậy xinh đẹp thế tử, tự nhiên sẽ không đối này đó tục tặng người đệ bụng. Nhìn xem nhân gia kia khí chất, vừa thấy liền không phải người bình thường, nơi nào là a miêu a cẩu tùy tiện là có thể ăn vạ. Ha ha đát, vị này không phải lâm gia nhị tiểu thư sao. Nguyên lai like đồn đãi nàng thích Mỹ Nam, nhìn thấy Mỹ Nam liền hướng lên trên phát sự tình không phải giả. Chương 606 tự cứu mới có thể mạng sống.